Lâm Đào mới đến trường học hai tháng thời gian, cũng đã thành trường học được hoan nghênh nhất lao sư. Tan học lúc sau khác lao sư nơi đó không thấy được học sinh, duy độc lâm Đào bàn làm việc trước, luôn là vây quanh một đám học sinh, đều là tới tìm nàng hỏi chuyện. Tư Ngọc Đình lại nói, ta đều dạy hai năm thư, toàn bộ tiểu học tiếng Anh đều là ta giáo, vừa mới kia hai huynh đệ, là kêu kiến quốc cùng kiến nghiệp đi. Ta cũng là bọn họ lao sư, khá vậy không gặp bọn họ cho ta đưa điểm, hừ, lần tới bọn họ lại có sẽ không viết từ đơn. ta muốn phạt bọn họ viết 50 thứ, không, 100 lần. Nay chua lò ngữ khí, làm lâm đảo vừa tức giận vừa buồn cười. Bất quá nàng biết, Từ Ngọc Đình là nói giỡn, nàng còn không đến mức cùng chính mình ăn cái này dấm. Bất quá thật luận lên, Từ Ngọc Đình là thuộc về đối học sinh thực phụ trách kia một loại lao sư. Nàng không giống lâm đảo giống nhau chỉ dạy một cái lớp, nàng giáo toàn bộ niên cấp tiếng Anh, lại còn có thể nhớ rõ kiến quốc cùng kiến nghiệp tên, có thể biết được bọn họ học tập thượng nơi nào có vấn đề. muốn nói nàng vì cái gì không giống lâm đảo như vậy chịu bọn học sinh thích kia không thể nghi ngờ là quy công với nàng này há muộn nàng này há muộn a luôn là không buông thang người có đôi khi nói ra nói sặc đến người khác cũng mặc kệ dẫn tới rất nhiều học sinh đều có chút sợ nàng lâm đảo trước kia cùng nàng nói qua việc này tư ngọc đình cũng thử sửa lại sửa bất quá thói quen đã trở thành tự nhiên đều nói giang sơn dễ đổi bản tính khó rời loại sự tình này cũng không phải một sớm một chiều là có thể đủ sửa đến lại đây Vẫn là đến từ từ tới. Lâm Đào nhìn thoáng qua chính mình đột nhiên được mùa thùng, lại nhìn xem từ Ngọc Đình chỉ tìm không đến để thùng một phần ba hải sản, cười nói, hành hành hành, ngươi học sinh không cho ngươi, ta cho ngươi. Từ Ngọc Đình bĩu môi, vẫn là chua lòm, ta không cần, kia chính là bọn họ tặng cho ngươi. Đúng lúc này, Trần Thủy Phân ở nơi xa kêu to, Lâm lão Sư, từ lão Sư, các ngươi đang nói chuyện gì đâu. Chạy nhanh lại đây a mau xem ta tìm được cái gì thứ tốt, như vậy một tảng lớn hải hẳn dưa. toàn bộ đều là. Lâm Đảo cùng Từ Ngọc Đình hai người nghe được Trần Thủy Phân nói, cũng không rảnh lo nói rợn đấu võ mồm, cho nhau nhìn thoáng qua nhìn nhỏ cười, tay nắm tay chiều Trần Thủy Phân bên kia đi đến. Chờ tới rồi lúc sau vừa thấy, thật đúng là rậm rạp một tảng lớn, phóng nhãn vọng qua đi, toàn bộ đều là hải hạt dưa. Từ Ngọc Đình chạy nhanh nhặt mấy cái, nàng phía trước chỉ lo đi nghỉ ngơi, hôm nay thật đúng là không đổi tới thứ gì, lúc này nhặt điểm hải hạt dưa trở về, cũng hảo cấp Vương Nguyên Lượng xào một mâm đồ nhắm rượu. lâm đảo cũng giúp đỡ nàng cùng nhau nhặt chẳng qua hai người nhặt không mấy viên liền thấy trần thủy phân cầm một cái tiểu cái ki đối với hải hạt dưa chính là một vớt hải hạt dưa tính cả hạt cắt toàn bộ đều bị vớt vào cái ki tiếp theo trần thủy phân lại đi đến có nước biển địa phương đem cái ki đặt ở trong nước biển quê quơ chẳng được bao lâu bên trong hạt cắt liền đều theo cái ki khe hở một lần nữa lậu vào trong biển chan đây một cái ki hải hạt dưa bị nước biển xúc rửa qua sau một đám sạch sẽ một chút hạt cắt đều không có từ ngọc đình cùng lâm đào thấy bãi lúc này mới đỉnh chỉ nhặt hải hạt dưa động tác Liên nói sao nhiều như vậy hải hạt dưa lại tế lại mật các nàng đến nhặt được khi nào đi a đi biển bắt hải sản phương diện này vẫn là trần thủy phân có kinh nghiệm trần thủy phân tùy tùy tiện tiện lộng mấy cái kỳ, liền đủ mấy nhà người phân ăn nàng thu cái kỳ, cười nói gặp gỡ này đó hải hạt dưa a phải giống ta như vậy nếu không một đám nhặt đến nhặt được khi nào a mấy người đi rửa rửa chân hướng dứt trên chân hạt cát Mặc vào dây tính toán đi trở về Hôm nay đi biển bắt hải sản hoạt động đến đây kết thúc Ba người cùng nhau chiều ra phương hướng đi đến Trần Thủy phân nhặt được đồ vật nhiều nhất Lâm đảo có nàng trô đó đều có Lâm đảo không có Nàng trô đó cũng không ít Còn có sao biển Hải Quỳ cùng hậu sống Sao biển cùng hải Quỳ không nhiều lắm Liền linh tinh mấy cái Hơn nữa trong nhà hai đứa nhỏ thích ăn Nàng liền chính mình lưu trữ Bất quá nhưng thật ra đem chính mình nhặt được hậu sống Đều phân cho lâm đảo cùng từ Ngọc Đình Trần Thủy phân cùng Từ Ngọc Đình không có nhặt được long cần đồ ăn, Lâm Đào lại cho các nàng hai người phân chút long cần đồ ăn. Đến nỗi Từ Ngọc Đình, nhưng thật ra có tâm cho các nàng cũng phân một ít chính mình nhặt được đồ vật. Kết quả vừa thấy chính mình thu hoạch thảm đạo, thật đúng là không có gì lấy đến ra tay, đơn giản từ bỏ. nay hậu sống một đám thịt đô đô phi phì, có thể để đến quá thực phẩm phụ phẩm xưởng bán những cái đó. Lâm Đào cùng Từ Ngọc Đình đều rất ngượng ngùng. Lâm Đào hỏi: Đại tỷ, này đó hậu sống ngựa như thế nào một cái đều không lưu. Lưu trữ cấp hướng dương cùng hồng tinh ăn không cũng khá tốt. Trần Thủy Phân lắc đầu, kia hai hải tử không yêu ăn cái này, đến nỗi nhà ta kia khẩu tử, vẫn là thôi đi. Nói xong lại nhìn lâm đảo cùng từ Ngọc Đình liếc mắt một cái, cười rộ lên. Không biết như thế nào, lâm đảo tổng cảm thấy Trần Thủy Phân cái này cười có chút quái quái, không giống ngày thường như vậy sáng sảng. Quả nhiên, thật bị nàng đoán đúng rồi, Trần Thủy Phân này cười bên trong bao hàm khác hàng nghĩa. Trần Thủy Phân đệ thấp thanh âm, ngựa khí chế nhạo. Làm lý đoàn trưởng cùng thẩm doanh trưởng ăn cái này cố gắng một chút, hai người tranh thủ ở cuối năm hoài thượng hải tử. Lâm đảo không nghĩ tới Trần Thủy Phân sẽ đột nhiên ở bên ngoài nói lên cái này, trắng non gò má không cấm đỏ hồng, còn hảo bị bố chặn một nửa, nhìn không rõ lắm. Từ Ngọc Đình nghe được hải tử này hai tử, ánh mắt lập lẹ một chút, không nói gì. Trần Thủy Phân cười nói, vừa thấy các ngươi hai cái liền không biết, an ngoạn ý nhi này đối nam nhân kia phương diện hảo, trên giường có lực. Nói xong lời này, chính mình cũng ngượng ngùng lên. cười vài tiếng không lại nói việc này lâm đảo bị trần thủy phân ngữ ra kinh người kinh không mặt mũi nói chuyện tuy rằng trước kia ở nông thôn thời điểm cũng có rất nhiều đã kết hôn phụ nữ ai ghé vào cùng nhau khai khai loại này vui đùa chính là lâm đảo khi đó còn không có kết hôn là cái tiểu cô nương các nàng sẽ không ở nàng trước mặt khai loại này vui đùa đến nôi kết hôn lúc sau nàng liền đi theo lý thành hề đi tới trên đảo cho nên lâu như vậy tới nay thật đúng là không có gì người cùng nàng nói qua này đó ngay thường loại chuyện này Cũng liền nàng cùng Lý Thành Hề tư đế hai người biết. Nhưng thật ra từ Ngọc Đình ngay từ đầu cũng đi theo đỏ hương mặt, bất quá một lát liền khôi phục bình thường. Bắt mấy chỉ hầu sống ném vào Trần Thủy Phân thùng, nói dơ nói, đương a loại sự tình này trịnh đoàn trưởng như thế nào có thể tính. Các ngươi không được tái sinh cái thứ ba a. Trần Thủy Phân có chút ăn mệt, vội vàng đổi đề tài. Trong nhà kia hai cái nhãi danh liền đủ nàng chịu được, cũng không dám tái sinh một cái. Mấy người đi đến ngã rẽ. từ ngọc đình ra ở một cái khác phương hướng rồi triều lâm đảo cùng trần thủy phân vây vây tay thuyết minh thiên thấy còn chưa tới ra thời điểm vừa lúc gặp gỡ tan tầm trở về lý thành hề lý thành hề ăn mặc màu trắng hải quân phục cùng người khác đứng chung một chỗ có lẽ là lâm đảo tình nhân trong mắt ra tây thi lâm Đảo đục lô xem qua đi liền cảm thấy nhà nàng lý thành hề là dáng người nhất định bạn lớn lên đẹp nhất kia một cái lý thành hề đưa lưng về phía bên này đang ở công đạo tiểu ninh ngày mai một chút sự tình Vừa lúc Tiểu Ninh nhìn đến cách đó không xa Lâm Đảo cùng Trần Thủy Phân, Triều Lý Thành Hề nói, Đoàn trưởng, đó có phải hay không tẩu tử?" Lý Thành Hề quay đầu lại đi, liền nhìn đến Lâm Đảo trên đầu đeo cái đấu lạp. Mang ở khác ngư dân trên đầu bình thường đến không thể ở bình thường đấu lạp, tới rồi Lâm Đảo trên người, Lý Thành Hề theo bản năng cảm thấy đẹp. Lại gặp được Lâm Đảo cánh tay thượng kéo một cái đề thùng, hắn gật gật đầu, Triều Tiểu Ninh nói, "Được rồi, không chuyện của ngươi, trở về đi." Lý Thành Hề đem Tiểu Ninh đuổi đi. liền vài bước đi đến lâm đảo trước mặt dội tay đem thùng tiếp nhận tới thấy lâm đảo trắng nón mảnh khảnh cánh tay thượng đã có một đạo bị dây thép háp hồng ấn ký có chút đau lòng nhưng trần thủy phân ở lý thành hề khó mà nói cái gì nhìn thùng hơn phân nửa thùng đồ biển hỏi hôm nay cùng tẩu tử đi đi biển bắt hải sản lâm đảo nhấp môi cười cười gật đầu nói ân tẩu tử truyền thuyết thu tiết trước sau đi biển bắt hải sản tốt nhất lòng ta tưởng ta còn không có đuổi quá hải cũng muốn thử xem đi biển bắt hải sản là cái gì cảm giác Liền đi. Kìa cảm giác thế nào? Lý Thành hề hỏi, không có phát giác chính mình phía trước cùng Tiểu Ninh nói chuyện ngữ khí, cùng hiện tại ngữ khí một đỉnh điểm đều không giống nhau. Lâm Đào cười nói, còn rất có ý tứ. Một bên Trần Thủy Phân nghe bọn hắn hai vợ chồng ngươi tới ta đi nói, một cái trên mặt tình ý miên man, một cái ngự khí khinh khinh nu nu. Nhìn không được cười trêu ghẹo, ai ưu ta nương ai, Lý Đoàn trưởng, ngươi đối với ngươi người nhà cũng thật tốt quá đi. Tấm tắc, nhìn thật đủ gọi người đỏ mắt. Không giống nhà ta láo trịnh, hắn nếu có thể có ngươi một nửa đau tức phụ nhi, ta đều a di đà phật. Chương 3030 -30. Lâm Đào bị Trần Thủy Phân nói ngượng ngùng lên, Lý Thành Hề nhưng thật ra nhìn không ra cái gì biểu tình, hiển nhiên ngày thường ở trong đoàn bị các chiến hữu treo ghẹo nhiều, đối với những lời này đã miễn dịch. Trần Thủy Phân vừa mới dứt lời, chính hữu Đức liền mang theo hai hải tử từ phía sau đi tới, trong tay ôm một cái, mặt sau còn đi theo một cái. Chính hữu Đức thấy Trần Thủy Phân tức giận. Đem hài tử đặt ở đình tẩu tử trong nhà, tên tiểu tử thúi này ị phân cũng không nói, đem nhân ra đệm chăn đều làm dơ. Ngươi nói ngươi từng ngày ở nhà làm gì, hài tử cũng không hảo hảo mang, cả ngày liền nghĩ đi đi biển bắt hải sản. Trần Thủy Phân không nghĩ tới trịnh hồng tinh thế nhưng ở đình tẩu tử ra trên giường ị phân, tức giận đến nàng muốn mệnh. Tên tiểu tử thúi này thật là nhớ ăn không nhớ đánh à, cho hắn nói nhiều ít trở về ị phân muốn nói, ị phân muốn nói, mỗi lần ị phân không nói, còn dám kéo đến nhà người khác trên giường đi. con có trịnh hướng dương tên tiểu tử thúi này, thấy thế nào đệ đệ. Đối với Trịnh Hồng Tinh ở đỉnh tẩu tử gia trên đệ bị phân việc này, Trần Thủy Phân trong lòng cũng thập phần băn khoăn, nghĩ kỹ rồi đợi chút liền đi đinh tẩu tử gia, đem hôm nay đi biển bắt hải sản đến đồ biển đưa một nửa qua đi, chủ động đi đem đệm chăn lấy tới giúp đỡ dọn sạch. Chính là bị Trịnh Hữu Đức nói, nàng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều không phục. Trương Trịnh Hữu Đức liếc mắt một cái, hung cái gì hùng, ta không đi biển bắt hải sản các ngươi ra bà ăn thì à. Một nhà bốn người la hét tầm ý trở về nhà, lưu lại Lý Thành Hề cùng Lâm Đào hai vợ chồng, lẫn nhau xem một cái lúc sau bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Trần Thủy Phân cùng Trịnh Hữu đứt hai cái ngày thường liền ồn ào nhôn nháo các gia có các gia ở chung phương thức, Lâm Đào cùng Lý Thành Hề không ở sau lưng nói đến ai khác ra sự. Về đến nhà lúc sau, Lý Thành Hề làm Lâm Đào đi nghỉ một lát, chính mình liền bắt đầu xử lý thùng đồ vật. Ngày mai là 15 tháng 8 tiết Trung Thu, ăn con cua uống rượu gạo, lại xứng với bánh Trung Thu chính vừa lúc. Lý Thành Hề liền đem kia mấy chỉ cua biển mai hình toi làm ra tới, bỏ vào một cái khắc thùng dưỡng, chờ đến ngày mai lại ăn. Còn có mao nghêu sò hôm nay cũng không thể ăn, ít nhất muốn dưỡng một ngày, chờ đem những cái đó hạt cắt đều nhổ ra mới được. Nay chỉ bạch tuộc dưỡng lên vẫn là hôm nay xảo Lý Thành Hề xử lý thời điểm, quay đầu hỏi Lâm Đào. Lâm Đào tháo xuống đấu lạc, nói, hôm nay xào ăn, đợi chút, ta chích mấy cái ớt cây xảo Lâm Đào còn nhớ rõ Trần Thủy Phân dặn do chính mình những lời này đó. Là không có khả năng làm này chỉ bạch tuộc sống quá đêm nay, bằng không nàng sợ đợi chút Trần Thủy Phân lại đây kiểm tra. Nói lên này chỉ bạch tuộc, lâm Đảo không nhịn xuống cùng Lý Thành Hề nói Trần Thủy Phân bị mực nước phun đến sự tình, cười đến thoải mái. Mặt mày nhi con con bộ dáng, gọi người nhìn liền nhịn không được tâm sinh vui mừng. Lý Thành Hề thấy nàng cái dạng này, nguyên bản tưởng nói về sau muốn ăn cái gì đi thực phẩm phụ phẩm sửa mua là được, đi biển bắt hải sản quá mệt mỏi nói liền chưa nói xuất khẩu. Nhìn dáng vẻ đối với đi biển bắt hải sản việc này, tức phụ nhi cao hứng thành phần muốn so mệt nhiều. Một khi đã như vậy, hắn liền tùy lâm đào đi thôi. Chỉ cần nàng có thể vui vui vẻ vẻ, hắn cũng liền đi theo cao hứng. Lâm đào lại cùng Lý Thành Hề nói này đó mau nghêu sò lai lịch, nói đến là chính mình học sinh đưa thời điểm, cảm hơi hơi nâng lên tới, trên mặt còn mang theo ti đắc ý. Lý Thành Hề một bên vội vàng trong tay sống, một bên nghe, liền cảm thấy ban ngày huấn luyện khi một thân mệt nhọc đều không thấy. Hôm nay ăn cơm thời gian hẳn là lại muốn vãn một ít, Lâm Đào lấy ra hai tháng bánh tới, cùng Lý Thành hề một người một cái, ăn trước lót lót bụng. Ăn xong lúc sau, hai vợ chồng cùng nhau bận rộn làm cơm chiều. Đất trồng rau ớt cây đã mọc ra tới, Lâm Đào thèm hảo chút thiên, hôm nay mắt thấy không sai bịt lắm, liền hái được mười mấy ớt cây. Rửa sạch sẽ lúc sau đem nổi tiêu nhiệt, cũng không cần phong du, trực tiếp đem ớt cây ném vào nồi làm xào vài cái, ớt cây bị rán đến thoạt nhìn chín lúc sau liền thành. Lấy ra chính mình từ tương thành lấy tới cối, đem rán qua ớt cay hôn lột ra tỏi đầu ném vào đi, chậm rãi ra dã thoái. Ở cái này quá trình giữa, ớt cay cùng củ tỏi mùi hương sẽ chậm rãi bị rã ra tới, chỉ chốc lát sau, một đạo mỹ vị đồ ăn liền làm tốt, trực tiếp từ cối múc ra tới bỏ vào trong chén là được. Đây là tương thành nổi danh lôi ớt cay Tương thành còn có một câu nổi danh chuyện thiếm, gọi là không ăn ớt không có vị, ăn ớt cay người chết. Tương thành nơi này, chỉ là ớt cay là có thể có mười tới chung cách làm. lôi ớt cay nướng ớt cay tiêm ớt cay băm ớt cay du đánh đá tử có thể biến đổi đa dạng ăn trừ bỏ lôi ớt cay ở ngoài lâm đảo còn làm cái rau trộn long cần đồ ăn ớt cay xào bạch tuộc cùng trưng hầu sống hầu sống trực tiếp trưng ra tới sau đó dính lên lâm đảo dùng tỏi nhuyễn ớt cay giấm nước tương điều ra tới nước sốt ăn lên hương vị cũng coi như là phá lệ không tồi nay phương pháp vẫn là dương ái đảng cùng nàng nói biết nàng là tương thành người khẳng định cái gì đồ ăn đều thích xào một xào mới được, bất quá hải sản có đôi khi trưng ra tới tương đối tiên, không nhất định liền so xào ra tới kém. Lâm Đào cảm thấy Dương Ái Đảng nói có đạo lý, liền dùng nàng nói phương pháp làm rất nhiều lần hải sản, hương vị đều còn rất không tồi, tuy rằng xử lý phương pháp đều rất đơn giản, rất nhiều thời điểm chỉ cần trưng nấu là được, ăn lên lại cũng có khác một phen phong vị. Thực hiện nhiên, theo sống bộ dáng này làm còn rất đối lý thành hề ăn uống, hắn hợp với ăn vài cái, Mỗi lần đều là dính nước chấm lúc sau một ngủ một cái. Lâm Đào nhìn hắn ăn nhiều như vậy, lại không giống ngày thường như vậy bởi vì hắn thích ăn chính mình làm đồ ăn mà cảm thấy vui vẻ, mà là bởi vì nhớ tới phía trước Trần Thủy Phân cùng nàng nói kia phiên lời nói, trong lòng không cấm, có chút lo lắng. Không ăn hầu sống Lý Thành Hề buổi tối cũng đã như vậy, hắn ăn nhiều như vậy hầu sống lúc sau, chẳng phải là. Lâm Đào không mặt mùi hương phía dưới suy nghĩ, muốn nói cái gì lại ngượng ngùng nói ra. Nàng Tổng không thể trực tiếp cùng Lý Thành Hề nói. trần thủy phân nói ăn hầu sống nam nhân làm chuyện đó nhi có lực ngươi đã đủ có lực lại có lực nàng sợ hãi nếu không ngươi vẫn là đường ăn nhiều như vậy hầu sống đi nay chung lời nói lâm đảo ngẫm lại liền rất ngượng ngùng càng miễn bản nói ra trong lòng nghĩ chuyện này công phu lý thành hề đã ăn được cơm thấy lâm đảo cũng ăn no liền chủ động thu thập cái bàn đi rửa chén hai người cùng bình thường giống nhau ăn cơm xong lúc sau đi bên ngoài đi một chút tiêu tiêu thực thổi thổi gió biển nhìn thiên hải liên tiếp chỗ hoàng hôn mị có bao nhiêu đồ sộ Ở thiên hoàn toàn đêm đen tới phía trước, hai người mới trở về nhà, rửa mặt hảo lúc sau liền đi phòng ngủ. Mở ra đèn liền bắt đầu đọc sách, lần trước kia quyển sách Lý Thành Hề đã giảng đến một nửa, bất quá quyển sách này chuyên nghiệp thành phần quá cao, lâm đào nghe được cái biết cái không, chính là nàng lại thích chính mình gối lên Lý Thành Hề nguyệt lưu thượng, thích Lý Thành Hề đọc cho nàng nghe cảm giác. Cho nên chẳng sợ nàng nghe được không phải thường minh bạch, cũng sẽ tiếp tục gối lên Lý Thành Hề nguyệt lưu thượng, nghe Lý Thành hề giảng giải Từ dưới lên trên đi xem Lý Thành Hề cương nghị cảm cùng môi. Nghe Lý Thành Hề ngẫu nhiên sẽ nhảy ra một hai câu tiếng Anh, Lý Thành Hề niệm tiếng Anh thời điểm, thanh âm rất êm hai, nàng thích nghe hắn niệm tiếng Anh, có thứ còn làm hắn dùng tiếng Anh đọc văn chung một đoạn. Tuy rằng nàng nghe không hiểu, nhưng cũng không gây trở ngại nàng thích, biết nàng ái nhân là cái thực yêu tú người. Buổi tối tắt đèn lúc sau, Lý Thành Hề quả nhiên thò qua tới ôm lấy Lâm Đảo, tiến đến nàng bên thai nỉ non tên nàng, "A Đảo." Hắn mỗi lần một như vậy, Lâm Đào liền biết hắn muốn làm chút cái gì. Tết Trung Thu hôm nay nghỉ, buổi tối thời điểm còn có thể xem lộ thiên đại điện ảnh. Lần trước trong nhà cấp gửi tới hai hộp bánh Trung Thu, Lâm Đào cùng Lý Thành Hề hai người ăn không hết, vì thế thương lượng cấp Trần Thủy Phân ra cùng từ Ngọc Đỉnh ra một nhà đưa lên mấy cái. Trần Thủy Phân đang chuẩn bị mang theo hải tử đi ra cửa cung tiêu xã, mới vừa mở cửa liền thấy Lâm Đào tới. Lâm Đào đi tới, đậu đậu trịnh hồng tinh, lại ở trịnh hướng dương trên đầu sờ soạn một phen, cười nói Đại tỷ đây là muốn đi ra cửa. Ai, hôm nay không phải Tết Trung Thu sao? Này hai tiểu tử la hét muốn ăn bánh Trung Thu, nhất định phải ta dẫn bọn hắn đi cùng tiêu xã mua, còn nói đi chậm liền mua không chứ, làm hại ta chén đều còn không có tẩy. Trần Thủy phân ngoài miệng oán giận, trên mặt lại là mang theo cười, cũng không có bởi vậy sinh hài tử khí. Tết Trung Thu, hai tử muốn ăn điểm bánh Trung Thu, nàng không có gì hảo không thể thỏa mãn. Lâm đảo cười mở ra trang bánh Trung Thu bố đầu, cho bọn hắn xem, kia vừa vặn. Mấy ngày hôm trước Thành Hề mợ bọn họ cho chúng ta gửi hai hộp bánh Trung Thu, ta cùng Thành Hề hai người cũng ăn không hết, nghĩ lấy chút lại đây đưa cho bọn nhỏ ăn. Này bánh Trung Thu một cái chỉ có lớn bằng bàn tay, đóng gói cũng tinh xảo, đóng gói trên giấy mặt còn viết cái gì cái gì vị. Không giống trên đảo Cung Tiêu xã bán kia chung một cái ước chừng có chén khẩu như vậy đại tháng đủ bánh, vừa thấy liền không tiện nghi. Trần Thủy Phân không mặt mũi muốn, kia nào không biết xấu hổ, vẫn là các ngươi lưu trữ chính mình ăn, ta mang hải tử đi Cung Tiêu xã mua liền thành. Đại tỷ, ngươi cũng đừng cùng ta khách khí, ngày thường ta cũng không ăn ít nhà ngươi đồ vật." Lâm Đào rồi nói, lại lấy ra hai thằng bánh, cho Trịnh Hướng Dương cùng Trịnh Hồng Tinh một người một cái, "Đây là bánh đậu vị, ăn lên thực ngọt." Hướng Dương cầm cùng đệ đệ cùng nhau ăn. Trịnh Hướng Dương nuốt khẩu nước miếng, không nhịn xuống nhìn mẹ nó liếc mắt một cái. "Trần Thủy phân bất đắc dĩ, được rồi được rồi, đừng nhìn ta, muốn ăn liền ăn đi." Trịnh Hướng Dương lúc này mới dám ăn bánh trung thu. Lâm Đào lại lấy ra vài thằng bánh. cho Trần Thủy Phân. Tính toán đi thời điểm, bị Trần Thủy Phân cấp gọi lại, lại hướng nàng bố trong túi tắc rất nhiều hột vịt muối, lúc này mới từ bỏ. Lâm Đào bất đắc dĩ, đại tỷ Trần Thủy Phân chiều nàng xua xua tay, ta chính mình làm hột vịt muối, lao ăn ngon, hoàng đặc biệt nhiều, lấy về đi theo Lý Đoàn Trưởng thử xem xem như thế nào. Lâm Đào liền cũng không lại chối từ, cầm hột vịt muối trở về tranh ra, lại muốn đi từ Ngọc Đỉnh ra đưa bánh trung thu. vừa lúc gặp gỡ Lý Thành Hề làm thể dục buổi sáng trở về, Bọn họ quân nhân mỗi ngày đều phải làm thể dục buổi sáng, cho dù là nghỉ hôm nay cũng không ngoại lệ. Bất quá làm xong thể dục buổi sáng lúc sau, hôm nay một ngày liền đều không cần đi qua. Lý Thành Hề chạy một thân hãn, đem ăn mặc bên ngoài quân trang cởi ra, lộ ra ăn mặc ngực nửa người trên. Lâm Đào thấy trên người hắn ngực đều bị mướt mồ hôi, chạy nhanh làm hắn đi tắm rửa, chính mình còn lại là đi trong phòng cho hắn một lần nữa cầm kiện sạch sẽ ngực, làm hắn đợi chút thay. Hướng qua tắm lúc sau. Lý Thành Hề cả người đều thoải mái thanh tân rất nhiều. Chính là tóc còn có chút tầm ướt, Lý Thành Hề đầu tóc lớn lên mau, tuần trước mới xén, hiện giờ lại thật dài chút. Lâm Đào cảm thấy bộ dáng này Lý Thành Hề, có khắc một phen mị lực, không nhịn xuống nhìn nhiều hai mắt. Ra cửa khi Lâm Đào hỏi hắn, ta hiện tại muốn đi từ Ngọc Đỉnh ra đưa bánh trung thu, ngươi có đi hay không? Đi! Lý Thành Hề ứng thanh, đi theo Lâm Đào cùng nhau ra cửa. Chờ lát nữa muốn hay không đi thực phẩm phụ phẩm sửa mua điểm đồ vật. Lâm Đào lắc đầu, không cần, trong nhà cái gì cũng không thiếu, hôm nay là Tết Trung Thu, thực phẩm phụ phẩm xưởng cùng cung tiêu xã phòng trừng đều rất tế, chúng ta vẫn là đường đi thấu cái kia náo nhiệt. Hành, trong nhà ngươi định đoạn. Hai người nhìn nhau cười, chiêu từ Ngọc Đình ra đi. Không nghĩ tới đi đến nửa đường thời điểm, lại gặp được Lâm Tuệ cùng thẩm quốc bân mang cái mấy cái hài tử, mới từ cung tiêu xã trở về. Cung tiêu xã quả thực giống Lâm Đào nói đặc biệt tế, hơn nữa ngày hôm qua cung tiêu xã mới vừa vào hóa. Hôm nay càng là khí thế ngất trời, xuất hiện người tệ người hiện tượng. Lâm Tuệ vì các bọn nhỏ mua điểm bánh trung thu, tệ đến tóc lung tung rối loạn, quần áo cũng nhăn rung gió. Hơn nữa này nửa năm tới nay, nàng mỗi ngày mang hài tử, không giống từ trước ở nhà làm đại cô nương khi như vậy nhẹ nhàng, khuôn mặt so với từ trước tiểu tụy rất nhiều. Trận vừa thấy, giống như già rồi vài tuổi. Lúc này gặp gỡ Lâm Đảo, vừa lúc cùng Lâm Đảo kiểu tiểu bộ dáng thành đối lập. Lâm Tuệ cảm thấy, này trận không thấy Lâm Đảo. Lâm Đào giống như trở nên so từ chức càng thêm xinh đẹp. Trên người quần áo dùng liêu vừa thấy chính là hảo nguyên liệu, phát họa đến nàng dáng người cực hảo. Còn có bên người nàng Lý Thành Hề, lớn lên cao lớn anh Tuấn, cùng Lâm Đào đứng chung một chỗ, thật đúng là giống người khác nói như vậy trai tải gái xác bầu trời một đôi, ngầm một đôi. Cứ việc đây là sự thật, lại cũng là Lâm Tuệ không muốn thừa nhận sự thật. Mà chính mình từ trong nhà mang đến mấy cái đẹp váy, lại bị thẩm quốc bân lệnh cưỡng chế không chuẩn xuyên. bởi vì thẩm quốc bân cảm thấy những cái đó vay quá không đứng đắn một chút quân nhân người nhà bộ dáng đều không có thượng đảo phía trước ở thành phố núi mang nàng đi mua hai bộ quần áo kia hai bộ quần áo đều là thẩm quốc bân tuyển tuyển chính là nhất cũ kỹ kiểu dáng cùng ánh mắt kia bộ quân trang lục còn hảo một khác bộ nhan sắc quá lao thổ còn đem nàng màu da có vẻ càng khắc nhưng lâm tuệ vì thảo thẩm quốc bân thích vẫn là thường thường liền đem này hai bộ quần áo lấy ra tới xuyên mấy ngày này nàng chưa thấy được lâm đảo còn hảo Nàng có khi cũng sẽ ở trong lòng tưởng, có lẽ cái kia đau khách nữ lý đoàn trưởng cũng hoàn toàn không giống người ngoài nói như vậy hảo đâu. Rốt cuộc đời trước nàng nhìn đến thẩm quốc bân cùng lâm đảo thời điểm, thẩm quốc bân đối lâm đảo quả thực tốt đến không được, đã tới rồi cẩn thận tỉ mỉ nông nỗi. Chính là từ chính mình gả cho thẩm quốc bân lúc sau, cũng không cảm thấy thẩm quốc bân con nàng đời trước cho rằng như vậy hảo. Nàng liên tưởng, khả năng đời trước thẩm quốc bân đối lâm đảo cũng không có mặt ngoài như vậy hảo đi. Trước mặt ngoại nhân làm diễn trò mà thôi. ai sẽ không đâu bất quá có một chút lâm Tuệ cảm thấy thẩm quốc bân hảo đó chính là thẩm quốc bân không đánh nữ nhân đời trước nàng gả cho triệu dự tiến bị đánh không biết bao nhiêu lần đời này nàng tuy nói chiếu cố ba cái hài tử mệnh mọi chút nhưng trước mắt hết thảy đều hảo đi lên nàng cảm thấy hết thảy đều là đáng giá nhưng mà này chung đáng giá không thể lấy tới cùng lâm đảo tương đối liền tỷ như hiện tại lâm Tuệ vừa thấy đến lâm đảo trong lòng lại bắt đầu khó chịu đồng dạng khó chịu người còn không ngừng nàng một cái bên người nàng thẩm quốc bân nhìn đến lâm đảo cùng lý thành hề đứng ở một khối trong lòng cũng nghẹn muốn chết hắn tổng cảm thấy lúc trước nếu không phải chính mình nghe xong hắn ba mẹ lời nói đem lâm đảo đổi thành lâm tuệ hiện tại lâm đảo chính là hắn khách nữ căn bản là không lý thành hề chuyện gì Này hai vợ chồng trong lòng cắt có các tâm tư nhưng ai cũng chưa nói ra tới chẳng qua ở đi xa lúc sau lâm tuệ nhìn lâm đảo bóng dáng không nhịn xuống nói câu hồ ly tinh thẩm gia di nhìn lâm tuệ hỏi mẹ kế Hồ Ly Tinh là có ý tứ gì a? Lâm Tuệ không kịp giải thích, bị thẩm quốc bân hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, trong mắt cảnh cáo không cần nói cũng biết, sợ tới mức nàng không dám lại nói Lâm Đào nói bậy, chạy nhanh kéo ra để tài nói khác đi. Không giống như là Lâm Tuệ cùng thẩm quốc bân hai vợ chồng tâm tư như vậy sinh động, Lâm Đào cùng Lý Thành Hề trực tiếp làm lơ bọn họ người một nhà, hai người một đường vừa nói vừa cười liền đến từ Ngọc Đình ra. Lý Thành Hề gõ cửa, mở cửa người là Vương Nguyên Lượng, Thấy tới chính là Lý Thành Hề cùng Lâm Đào hai vợ chồng, chạy nhanh thỉnh bọn họ tiến vào ngồi. Lâm Đào cười nói, chúng ta liền không ngồi, đợi chút trở về còn phải nấu cơm đâu. Trong nhà phía trước hai ngày gửi chút bánh trung thu lại đây, nghĩ cho các ngươi ra đưa mấy cái nếm thử. Vương Doanh Trưởng, người nhà của ngươi đâu? Nếu là ngày thường Từ Ngọc Đình biết Lâm Đào tới, lúc này khẳng định liền ra tới. Chính là Lâm Đào từ vào cửa bắt đầu liền chưa thấy được Từ Ngọc Đình bóng người, không khỏi có chút nghi hoặc. Vương Nguyên Lượng chiều trong phòng nhìn thoáng qua, Giải thích nói, Ngọc Đình ngày hôm qua đi biển bắt hải sản trở về lúc sau, người liền có chút không thoải mái, nói là ghê tẩm tường phun, ta khiến cho nàng ngủ nhiều trong chốc lát. Như vậy nghiêm trọng. Có phải hay không bị cảm nắng? Có hay không đi xem qua bác sĩ? Lâm Đào nghe được từ Ngọc Đình không thoải mái, liền nôn nóng tới tam liền hỏi. Ngày hôm qua từ Ngọc Đình là bởi vì nàng muốn đi đi biển bắt hải sản, cho nên mới bổi cùng đi. Sau lại từ Ngọc Đình lại nói người không quá thoải mái, nàng cho rằng chính là quá nhiệt. không để ý, không nghĩ tới hôm nay lại là như vậy nghiêm trọng. Lâm Đào trong lòng có chút tự trách. Chẳng qua nàng mới vừa hỏi xong, Từ Ngọc Đình liền từ trong phòng đi ra, Triều Vương Nguyên Lượng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nói, ta chỗ nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng. Lại Triều Lâm Đào nói, "A Đào, ta không có gì sự, chính là buổi sáng tỉnh lại có điểm buồn nôn, dạ dày có điểm đỉnh. Có thể là tối hôm qua thượng ăn nhiều chút, không quá tiêu hóa, đợi chút ăn chút con men phiến là được." Lâm Đào nhẹ nhàng thở ra, Bất quá vẫn là dặn dò, có phải hay không không tiêu hóa còn không nhất định, con men khiến trước đừng ăn bậy, người tốt nhất đi trước nhìn xem bác sĩ lại nói, như vậy cũng có thể yên tâm chút. Ta cũng là nói như vậy, nhưng A Đình nàng không chịu đi, thật là cấp chết cá nhân. Vương Nguyên lượng ngữ khí lo lắng. Từ Ngọc Đình bĩu môi, ta đánh tiểu liền không yêu đi bệnh viện, một cổ nước sắt trùng hương vị. Kia không được, sinh bệnh phải đi xem bệnh. Lâm Đào lôi kéo từ Ngọc Đình tay. Từ Ngọc Đình thở dài, hảo đi. Ta đây xem ở A đảo mặt núi thượng, ta đi thôi. Tẩu tử, vẫn là ngươi lợi hại, ta từ tối hôm qua cho tới hôm nay, một mép đều mau ma phá, A Đình cũng không nghe ta, không nghĩ tới không thắng nổi ngươi một câu. Vương Nguyên Lượng thở dài. Lâm Đào bị nói được có chút ngượng ngùng, nhưng thật ra Lý Thành Hề vô vô Vương Nguyên Lượng bả vai, đó là, không nhìn xem ngươi tẩu tử là ai. Vương Nguyên Lượng cố ý giả ngu, ta tẩu tử là ai a? Lý Thành Hề liếc nhìn hắn một cái, ta tức phụ nhi. Tư Ngọc Đình ra cũng có bánh trung thu, bất quá cùng Lâm Đảo ra bánh trung thu khẩu vị bất đồng. Nhà nàng bánh trung thu là Vương Nguyên Lượng quê quán gửi lại đây, là tô thức chân giò hun khói bánh trung thu. Tư Ngọc Đình cầm Lâm Đảo bánh trung thu, ở bọn họ đi thời điểm, lại cấp Lâm Đảo cầm mấy cái chân giò hun khói bánh trung thu, hai nhà người đổi ăn. Tô thức chân giò hun khói bánh trung thu cùng Thượng Hải cùng tương thành bánh trung thu đều không quá giống nhau. nay trung bánh trung thu ở Lâm Đảo xem ra càng như là tô bánh, ăn một ngụm. Bên ngoài bánh trung thu ra có chút giòn giòn, bên trong chân giò hun khói hương hương hàm hàm, hương vị cũng không tệ lắm. Lần trước rượu gạo còn thừa một ít không uống xong, Lâm Đào tính toán dùng để làm ngọt rượu bánh trôi. Ngọt rượu bánh trôi bánh trôi là không cần bao nhân, cũng không cần làm giống bình thường bánh trôi như vậy lại Lâm Đào đem bánh trôi xoa thành nho nhỏ một viên viên cầu cầu, nấu chín lúc sau lượng lạnh, lại bỏ vào rượu gạo. Rượu gạo dùng nước giếng lạnh, đến lúc đó uống lên băng băng, thực thoải mái. Lâm Đào tính toán buổi tối làm đốn phong phú, giữa trưa thời điểm liền không có làm sao rau, mà là đem từ tương thành mang đến bún khô lấy ra tới một ít, dùng nước gấm phao thượng nửa giờ, chờ bún khô phao đến mềm lúc sau, lại bỏ vào nước sôi bên trong nấu vài phút thì tốt rồi. Hôm nay xào cái đậu hủ ti làm thịt thái, đậu hủ ti là dùng mỡ heo xào ra tới, nghe hương, ăn càng hương. Lại véo điểm nhi xanh biết hành thái giải tiến đựng đầy mì trong chén, múc một muông đỏ tươi băm ở tay, dùng chiếc đũa quấy vài cái. Vớt lên một chiếc đũa ăn thượng một ngụm. ân, thơm nước. So sánh với mộc nhĩ thịt ti thì thái, Lâm đảo phát hiện Lý Thành Hề càng thêm thích ăn đậu hủ ti thì thái, cân nhắc lần tới lại ăn mì thời điểm, cho hắn nhiều xào một ít đậu hủ ti. Giữa trưa ăn qua cơm lúc sau, hai người cùng nhau đem trong nhà vệ sinh lại làm một chút. Lâm Đào cùng Lý Thành Hề là cái thực cái sạch sẽ người, ngày thường mỗi cách hai ngày một tiểu quét, mỗi cách năm ngày một ta quét, trong nhà cho tới nay đều rất sạch sẽ. Bất quá lúc này là hợp với ngăn tủ đỉnh toàn bộ đều tỉ mỉ lau một lần, tuy rằng ngày thường thực chú ý vệ sinh, bất quá vẫn là hơi chút có chút cho bụi. Vệ sinh làm tốt lúc sau, lâm đảo lại đi nhìn nhìn chính mình đất trồng rau. Phía trước trung đồ ăn phần lớn đều đã mọc ra tới, như là rau muống, đều đã ăn hai ba sóng. Rau muống cùng hành cùng rau hẹ cũng không sai biệt lắm, thuộc về ăn một vụ còn có thể tiếp tục mọc ra tới, lại tiếp tục ăn kia chung. Bất quá căn cứ lâm đảo kinh nghiệm, rau muống đầu hai cha ăn hương vị thực hảo. lại hướng phía sau vị liền không được, còn sẽ có chút phát khổ. Vì thế nhìn trong đất đầu lại bắt đầu sinh trưởng tốt rau muống, lâm đào chỉ huy Lý Thành hề đem chúng nó đều cấp nổ. Trong nhà phía trước mua gà con đã trưởng thành rất nhiều, ly chúng nó để chứng nhật tử lại gần, bất quá gà con rút đi hoàng hoàng lông tơ lúc sau, đã không giống khi còn nhỏ như vậy đáng yêu. Ngay từ đầu mua tới thời điểm, lâm đào mỗi ngày còn sẽ đi đậu chúng nó vài cái, sau lại cũng chỉ là cho điểm ăn, mất đi đậu chúng nó tâm tư. Lý Thành Hề đem rút tốt rau muống ném đến lồng gà từ bên cạnh, cấp tiểu kê mổ ăn. Bất quá gà con nhưng không quá yêu ăn này đó, cũng liền ngay từ đầu nhìn mới mẹ sẽ đi chủ động mổ thượng một mổ, biết này không thể ăn lúc sau, còn sẽ lại mảnh khảnh móng gà đá văng ra. Lâm đào nhìn này đó lá cải, cảm thấy như vậy có chút lãng phí, liền cân nhắc trong nhà còn có thể lại dưỡng điểm nhi khác tiểu động vật mới được. Trường Đậu que cũng lớn lên thực mau, chẳng sợ Lâm đào đã cấp mấy nhà quen biết quân tẩu trong nhà đều tặng một ít. Nhưng ăn tốc độ trước sau đuổi không kịp nó sinh trưởng tốc độ. Lâm đào liền hái được nộn dùng để hiêm toan đậu que, ra rồi tắc phơi khô làm đậu que làm. Phía trước chống rông tâm đồ ăn kia một tiểu khối đất chống rau, bị lâm đào một lần nữa rắc lên củ cải trắng nơ tròn. Đông ăn củ cải hạ ăn cương, lúc này rắc lên nơ tròn, vừa lúc có thể ở năm trước ăn thượng. Hai vợ chồng ở trong sân vẫn luôn bận việc đến hai điểm nhiều, rốt cuộc đem sống đều làm xong rồi. Nhìn thời gian còn sớm, hai người lại trở về phòng ngủ một giấc. Ban ngày ngủ là đứng đứng đắn đắn ngủ, Lý Thành Hề rốt cuộc là đoàn trưởng, sẽ không ban ngày ban mặt còn nghĩ chuyện đó. Lâm Đảo tính toán chờ đến 3 giờ rưỡi thời điểm tái khởi giường làm cơm chiều, nàng thiêu đồ ăn mau, 1 giờ đủ để làm tốt một đốn cơm chiều. Bất quá Lâm Đảo ngủ rồi lúc sau, nhưng không có thời gian khái niệm, nếu không phải Lý Thành Hề đúng giờ ở 3 giờ rưỡi kêu nàng rời giường, nàng phỏng trừng có thể ngủ đến 5 giờ nhiều. Lý Thành Hề ở Lâm Đảo trên chán hôn một cái, nói 3 giờ rưỡi tới rồi. Lâm Đảo ngủ đến mơ mơ màng màng, Nhìn một chút đồng hồ thượng thời gian, phát hiện vừa lúc là 3 giờ rưỡi, một phân không nhiều lắm, một phân không ít. Người nam nhân này thật đúng là nghiêm cẩn. Buổi tối nấu cơm khi Lý Thành Hề đi theo hỗ trợ, bất quá hắn sẽ làm sự tình hữu hạn, phần lớn thời điểm là giúp đỡ thiêu nhóm lửa, lâm đào làm hắn làm gì hắn liền làm gì. Đừng nói, lâm đào nhìn ngày thường ở bên ngoài chỉ huy một cái trong đoàn mấy ngàn cá nhân đoàn trưởng, hiện giờ ở trong phòng bếp bị chính mình chỉ huy, này chung cảm giác còn rất kỳ diệu. lâm đào đem dư lại cuối cùng một khối thịt khô cấp xào, lại làm cái hành nghêu lụa lị ngày hôm qua bị dưỡng lên cua biển mai hình thoi còn sống một đám hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang lâm đào một lại đây lập tức dơ lên chính mình kìm lớn tử thời khắc chuẩn bị lâm đào bị buộc bất đắc dĩ mà thở dài chạy nhanh quay đầu kêu lý thành hề lý thành hề rốt cuộc có chính mình chiến trường thành thạo liền thu phục này đó dơ kìm lớn tử hù dọa người cua biển mai hình thoi đem chúng nó một đám dùng trong nhà tuyến trói lại sau đó ném vào nồi Trương An. 15 tháng 8 ánh trăng chẳng những so ngày thường viên, còn so ngày thường sớm hơn xuất hiện. Nơi này bất quá là 5 giờ nhiều, bên ngoài thiên còn sáng lên, viên như Nguyệt Bản ánh trăng cũng đã xuyên qua đám mây, treo ở không trung. Vì có thể một bên ăn cơm một bên ngắm trăng, hôm nay giữa trưa quét tức vệ sinh thời điểm, Lý Thành Hề riêng đem bọn họ ăn cơm cái bàn dọn tới rồi bên cửa sổ. Lúc này đồ ăn đều làm tốt, hai người ngồi ở trước bàn chuẩn bị ăn cơm, chỉ cần vừa nhức đầu, là có thể đủ xuyên thấu qua cửa sổ. nhìn đến bầu trời trăng tròn bản hôm nay lâm đảo nấu cơm thịt khô liền cơm nàng ăn suốt một chén lý thành hề ăn uống không cần phải nói tự nhiên là lâm đảo không có biện pháp bằng được hôm nay hành nêu lụa lị thiêu tương đối nhiều hai người cơm nước xong lúc sau lại đơn độc ăn chơi, đem suốt một đại bùn đều cấp ăn sạch chỉ còn lại có hơn phân nửa buồn nêu sót xác lâm đảo vẫn là lần đầu tiên ăn cua biển mai hình thôi không quá sẽ lột xác đều là lý thành hề giúp nàng lột hảo xác lại cho nàng ăn tám tháng phân cua biển mai hình thoi không ngừng hoàng nhiều cua thịt cũng thập phần màu mỡ ngọt thanh dính lên một chút dấm trang bị ăn hương vị thế nhưng cực kỳ không tồi tổng cộng 4 con cua biển mai hình thoi lâm đảo cùng lý thành hề các ăn hai chỉ như vậy một hồi ăn xong tới lâm đảo xem như hoàn toàn ăn no liền bánh trung thu đều ăn không vô nhưng thật ra lý thành hề lại uống lên một chén lớn lâm đảo làm ngọt rượu bánh trôi hán đối lâm đảo làm ngọt rượu bánh trôi rất là yêu thích lần đầu tiên uống đến thời điểm liền cho cực cao đánh giá Đem Lâm Đào khen ngợi đến lâng lâng, đáp ứng hắn thừa dịp thời tiết lạnh xuống dưới phía trước, lại cho hắn làm thượng một hồi. Buổi tối 7 giờ điện ảnh bắt đầu, bọn họ ăn được cơm, tẩy hảo chén lúc sau cũng vừa mới quá 6 giờ đồng hồ. Hai người vừa lúc có thể ở điện ảnh bắt đầu phía trước đi bên ngoài đi một chút, tiêu tiêu thực. Vừa lúc Lâm Đào ăn nhiều, miễn cho đợi chút ngồi xem điện ảnh thời điểm trống, không thoải mái, đi tản bộ là không thể tốt hơn. Lý Thành Hề thấy Lâm Đào xuyên chính là kiện ngắn tay, sợ buổi tối gió biển nổi lên nàng sẽ lạnh. Ở ra cửa trước lại cho nàng cầm một kiện áo khoác chuẩn bị. Hải đảo thượng ban ngày độ chênh lệnh nhiệt độ trong ngày đại, ban ngày thái dương đại thời điểm nhiệt, tới rồi buổi tối gió biển một tuổi liền sẽ lánh. Hắn thân thể hảo không sợ lánh, nhưng đến hộ hảo lâm đảo. Hai người mới vừa đi tới cửa, liền nghe thấy cách vách cái cọ nào, là Trần Thủy Phân đang mắng người, chính hữu đức ngươi ăn được cơm có thể hay không đừng giống cái người chết giống nhau nằm, không thể đi đem chén rửa sạch ra. Gì sống đều chờ ta tới làm. Ngươi không sợ ngày nào đó đem ta mệt chết, các ngươi ra bà ăn không được cơm đói chết ta. Nhà ngươi khác việc nhà bọn họ không hảo nhúng tay, chỉ coi như không nghe thấy chiều bờ biển phương hướng đi đến. Buổi tối có điện ảnh có thể xem, vui mừng nhất còn phải số trên đảo bọn nhỏ. Nay không, mới vừa ăn qua cơm chiều, một đám liền chạy ra ra môn chiếm vị trí đi. Thật vất vả có thể xem trang điện ảnh, nhưng không được tìm cái tuyệt hảo hảo vị trí xem sao. Giống lý thành hệ như vậy quan quân, tổ chức thượng là đã chuẩn bị tốt chỗ ngồi. Vị trí còn tính không tồi, rất rửa trước cũng rất trung gian, mà lâm đào làm quan quân người nhà, cũng không cần chiếm tòa là có thể có cái hảo vị trí xem điện ảnh, xem như dính lý đoàn Trường quang. Bảy giờ còn không đến, trên đất trống cũng đã ngồi đầy người, sau lại không chiếm được hảo vị trí, dứt khoát ở phía sau đứng, như vậy thấy rõ chút. Hôm nay điện ảnh là địa lôi chiến, không ít xem qua đại hải tử nhìn đến phiến danh lúc sau có chút thất vọng, ai nha, như thế nào lại là địa lôi chiến A, lần trước tết đoan ngọ phóng cũng là cái này. Lúc này còn phóng cái này, thật không kính. Tiểu hai tử tắc không sao cả, bọn họ bệnh hay quên đại, cùng bộ điện ảnh chẳng sợ xem cái rất nhiều lần, lại một lần nữa xem thời điểm cũng có thể trở thành tân điện ảnh lại mùi ngon mà coi trọng một lần. Địa lôi chiến lâm đảo cũng xem qua, bất quá là mấy năm trước. Lúc ấy nàng còn ở đào hoa thôn thời điểm, trong thôn cũng tổ chức quá xem điện ảnh. Nhưng lúc ấy nàng vẫn là đại gia trong miệng quan tài tử, chẳng sợ tới lại sớm, cũng tuyển không đến một cái hảo vị trí. Chỉ có thể ngồi ở tương đối hẻo lánh vị trí thượng xem, có khi bị người chặn, căn bản là nhìn không thấy. Lúc này có Lý Thành Hề bồi, bầu không khí lại thập phân bất đồng, lâm đào hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà nhìn một lần. Trong lúc còn sẽ liền điện ảnh nội dung, cùng Lý Thành Hề nhỏ giọng thảo luận một hai câu. Bất quá nàng sợ ảnh hưởng đến người khác xem điện ảnh, nói chuyện thời điểm đều là tiến đến Lý Thành Hề bên tai nói, thanh âm thực nhẹ. Lý Thành Hề kiên nhẫn đáp lại nàng, thấy nổi lên phong, liền hỏi nàng, lạnh hay không? Lâm Đào thật đúng là cảm thấy có chút lạnh, liền gật gật đầu nói có điểm. Lý Thành Hề liền đem sớm đã chuẩn bị tốt áo khoác khoác ở nàng trên người, có áo khoác lúc sau, Lâm Đào một chút đều không cảm thấy lạnh. Cách đó không xa, Dương Ái Đảng cùng Tề Sư Trưởng ngồi ở một chỗ. Dương Ái Đảng chú ý tới Lâm Đào cùng Lý Thành Hề bên kia động tác, một bên xem điện ảnh một bên dùng khuỷu tay thọc thọc nàng bên cạnh Tề Sư Trưởng. Nhỏ giọng nói, ngươi xem Tiểu Lý cùng Tiểu Lâm hai vợ chồng, cảm tình thật tốt. Muốn ta nói... các ngươi bộ đội người đều hẳn là hướng tiểu lý cùng tiểu vương học tập trong nhà quan hệ hòa thuận mới có thể yên tâm vì quốc gia trả giá chúng ta nữ nhân xa xôi vạn dặm rời đi quê nhà đi theo các ngươi nam nhân tùy quân tới cũng là không dễ dàng các ngươi nam nhân đến thu hồi các ngươi đại nam tử chủ nghĩa tế sư trưởng cười khổ một tiếng lời này nói cho ta nghe chính là oan uổng ta à ta không lớn nam tử chủ nghĩa đi ngươi không phải điểm này dương ái đảng cần thiết thừa nhận tế sư trưởng ngầm rối tay một phen dắt lấy dương ái đảng tay nói vậy được rồi ngươi nói nhân gia tiểu lý cùng tiểu lâm cảm tình hảo ý tứ chúng ta không tốt dương ái đảng dễ dùa muốn bắt tay cấp lùi về tới lại sợ làm ra động tĩnh bị người chú ý tới cho nên chỉ có thể nhẹ nhàng cố tình tề sư trưởng khí lực đại nàng không dễ dàng như vậy tránh ra dương ái đảng tức giận thật là càng già càng không cái đứng đắn bị người đám kia bộ hạ nhìn đến xem ngươi mặt mũi hướng nào gác tề sư trưởng ngồi đoan chính tiếp tục xem điện ảnh trong miệng lại nói lại không dắt người khác tay Sợ gì, nói trở về, đây là chúng ta cùng nhau quá đệ mấy cái trung thu. Lời này gợi lên Dương Ái Đảng hồi ức, hai người là 1945 năm nhận thức, lúc trước Dương Ái Đảng vẫn là ở nông thôn Dương Xuân Hồng, năm đó cũng mới 16 tuổi. Không mà nguy hiểm cứu bị thương Tề Sư Trưởng cùng một khắc danh đội du kích viên, hai người như vậy nhận thức. Nhưng hai người chân chính ở bên nhau là 1945 năm chiến tranh kháng nhật sau khi chấm dứt, Tề Sư Trưởng riêng trở lại Dương Ái Đảng trong thôn tìm nàng, hai người kết hôn. Sau lại lại cùng quốc dân đảng đánh, hai người vẫn luôn trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Dương ái đảng nhớ rõ, hai người ở bên nhau quá cái thứ nhất trung thu, là 1949 năm tết trung thu, quá xong trung thu không bao lâu tân hoa quốc liền thành lập Giống như có 18 cái đi. Dương ái đảng lâm vào hồi ức. Tê sư trưởng sửa đúng, ngươi lại hảo hảo tính tính toán, hai ta 49 năm ở bên nhau quá cái thứ nhất tết trung thu, đến năm nay đã có 20 năm, sao có thể mới 18 cái. Dương Ái Đảng chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi quên chính ngươi công tác có bao nhiêu vội. Có hai năm Tết trung thu thời điểm ngươi vừa lúc ra biển đi ngươi đã quên. Còn có một năm, ta đều phải sinh, ngươi người đều không ở, nếu không phải. Mắt thấy Dương Ái Đảng lại muốn nhắc tới chuyện cũ, tề sư trưởng chạy nhanh xin tha, hảo hảo hảo, là ta nhất thời không nhớ tới, là ta sai, ta ở chỗ này hướng ngươi thừa nhận sai lầm. Ái Đảng, những năm gần đây, vất vả ngươi. Cuối cùng một câu nói ra, cho dù là dương ái đảng cũng không cấm có chút mặt nhiệt. Nàng thu ngày thường chính mình sấm rền do cuốn, nói, nói gì vất vả không vất vả, ngươi lại không phải không biết con người của ta, ta biết ngươi đều là vì tổ quốc, chỉ cần có thể nhìn chúng ta quốc gia một năm so một năm cường, chúng ta hải phòng bộ đội một năm so một năm lớn mạnh, ta cũng không cảm thấy vất vả. Hai người tay, ở mọi người nhìn không thấy góc độ, gắt gao tương nắm. Tựa như năm đó tể sư trưởng mất máu quá nhiều, mười mấy tuổi Dương Xuân Hồng nắm hắn tay, cho hắn cổ vũ. Đồng chí, đồng chí ngươi kiên trì, kiên trì liền có hy vọng. 8 tháng 16 hảo vừa qua khỏi song tết trung thu. Buổi tối Lý Thành Hề trở về thời điểm, mang đến từ Tương Thành gửi tới bao vây. Mới vừa vào cửa, liền hướng bên trong nói, á đảo, ba cấp chúng ta gửi bao vây tới rồi. Lâm Đào đã mong thật nhiều thiên trong nhà gửi thư, hiện giờ thấy bao vây, chạy nhanh buông trong tay sống, từ phòng bếp đi ra ngoài, gấp không chờ nổi mà mở ra xem. Trong bọc gửi không ít quê nhà đồ vật. Nhưng Lâm Đảo không kịp đi quản này đó, trước hết mở ra bên trong một phong thơ nhìn lên. Nhưng mà nhìn đến tin sau, trên mặt tươi cười liền dần dần đọc lại, nhìn đến cuối cùng, nhịn không được đỏ hốc mắt. Lý Thành Hề chú ý tới Lâm Đảo không thích hợp thời điểm, cũng đã đi đến Lâm Đảo phía sau, đi theo xem tin nội dung. Biết Lâm Đảo là bởi vì Lâm Thường Hải ở tin nói, hắn tạm thời không chuẩn bị lại đây mới thương tâm. Lâm Đảo xem xong rồi tin, cắn cắn môi, nhịn rất nhiều lần mới nhịn xuống nước mắt. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình là không có như vậy yêu đất, nàng đi theo Lý Thành Hề ngồi xe lửa tới hải đảo khi, có khi liền nhịn không được sẽ nhớ tới ba ba, đặc biệt là nhìn đến xe lửa thượng một cái ba ba ôm nữ nhi, đậu nàng khi. Lúc ấy nàng liền có chút muốn khóc, nhưng là nàng nhịn xuống, bởi vì Lý Thành Hề cùng bà ngoại đều ở, nàng không nghĩ làm cho bọn họ lo lắng cho mình. Bọn họ đều thật tốt quá, chính mình hẳn là hiểu được thấy đủ. Sao có thể cái gì chuyện tốt đều đến nàng trên đầu đâu? Chính là ở nàng biết được có thể đem ba ba cũng tiếp nhận tới, người một nhà cùng nhau sinh hoạt thời điểm, nàng trong lòng là thật sự cao hứng, cho nên lúc ấy nàng đại buổi tối liền nhịn không được muốn đi viết thư. Sau lại tin bị gửi đi, nàng mỗi ngày đều ở ngóng trông tương thành gửi thư. Hôm nay rốt cuộc mong tới, chính là tin lại nói, ba ba không chuẩn bị lại đây theo chân bọn họ cùng nhau sinh hoạt. Kỳ thật nàng đều hiểu, ba ba có chính hắn suy tính, đặc biệt là ba ba ở tin nói, hắn sở dĩ không lựa chọn lại đây theo chân bọn họ cùng nhau sinh hoạt. là bởi vì hắn hiện tại công tác là hắn xuất ngũ sau tổ chức đối hắn ăn bài hắn tuy rằng đã xuất ngũ nhưng trong xương cốt vĩnh viễn đều là quân nhân hắn sẽ hảo hảo phục tùng tổ chức ăn bài đem cái này công tác làm tốt làm được tổ chức không cần hắn thời điểm một nguyên nhân khác còn lại là bởi vì lâm đào mụ mụ lâm đào mụ mụ mồ ở đào hoa thôn lâm thường hải tưởng nhiều bồi bồi nàng lâm đào gả chồng đi phương xa hắn cảm thấy chính mình càng hẳn là nhiều bồi bồi nàng gặp gỡ nghỉ ở nhà nghỉ ngơi thời điểm Hắn liền đi đối diện trên núi trước mộ nhìn xem nàng, cùng nàng trò chuyện. Bất quá, Lâm Thường Hải cũng sợ Lâm Đảo biết kết quả này sẽ khó chịu, ở tin cuối cùng nói, hắn ở chỗ này lại bồi Lâm mụ mụ mấy năm, chờ hắn về hưu lúc sau, tổ chức không hề yêu cầu hắn, hắn bồi Lâm mụ mụ cũng đủ nhiều, liền tới bồi Lâm Đảo. Chính là bởi vì này hai cái nguyên nhân đều là Lâm Đảo không có biện pháp đi phản đối nguyên nhân, cho nên nàng mới khó chịu. A Đảo, đừng khó chịu, ba ba tin không phải nói sao. Về sau còn sẽ đến cùng chúng ta cùng nhau trụ. Về sau ta có thăm người thân giả, cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau trở về vấn an ba ba. Lý Thành Hề đem tay đáp ở lâm đào đầu vai, an ủi nàng. Mau đến xem xem ba ba đều cấp chúng ta gửi cái gì thứ tốt, đây là ba ba ở tin để người yêu nhất ăn bánh trung thu đi, cái này là thứ gì? Lý Thành Hề cầm lấy một cái màu xám, lạp xưởng giống nhau đổ vật hỏi. Lâm đào đem tin điệp hảo thu hồi tới, nhìn về phía Lý Thành Hề trong tay đồ vật, giải thích nói. Cái này kêu tám tháng tạc, đào hoa thôn sau núi có, ta khi còn nhỏ thích nhất ăn. Bất quá cái này hiện tại còn không có thủ, đến đặt ở mẹ bên trong tre một thời gian đủ chín. Ta đây đi phóng. Lý Thành hề hiệu suất cực nhanh, cầm một bao tám tháng tạc, liền bỏ vào bao gạo. chương 31-31. Quay đầu lại xem lâm đào liếc mắt một cái, là như thế này đi. Lâm đào gật gật đầu, lại đi sửa sang lại những thứ khác, bắt được kêu bao bánh trung thu năm nhân. Lâm đào không nhịn xuống ăn một ngụm. nước mắt lại như vậy nhịn không được, một giọt nước mắt theo lâm đảo trắng non gò má chảy xuống, lọt vào trong miệng, hôn bánh trung thu năm nhân bị nàng ăn vào trong miệng, nàng khóc lên không có thanh âm, cũng chỉ rớt hai giọt nước mắt, dư lại đều bị nàng gắt gao nhịn xuống. Lý Thành hề xem nàng như vậy, tâm lại nắm đau, hai điều mày kiếm linh thành một đoàn, y đòi môi gắt gao nhấp khởi đi đến lâm đảo bên người ôm lấy nàng. Lâm đảo trong lòng cũng hận chính mình như thế nào trở nên như vậy yêu ớt, khi còn nhỏ chỉ ủy khuất nhiều đi không phải sao? Từ trước chẳng sợ lại ủy khuất cũng có thể trước mặt người khác nhịn xuống nước mắt, chờ đến một người thời điểm lại trùng khóc. Chính là hiện tại làm cho Lý Thành Hề mặt lại như thế nào đều nhịn không được, rõ ràng biết chính mình khổ sở, Lý Thành Hề cũng sẽ đi theo khổ sở. Nàng cắn cắn môi, nuốt xuống bánh trung thu, điều chỉnh tốt cảm xúc, nói: "Thành Hề, kỳ thật ta rất lý giải ba ba, chính là bởi vì quá lý giải hắn, cho nên hắn nói như vậy lúc sau, ta liền không có lý do lại viết thư làm hắn sớm một chút lại đây." Nếu là khác cái gì nguyên nhân, Nàng có lẽ còn có thể khuyên. Cố tình này hai cái nguyên nhân, nàng liền khuyên đều không thể khuyên. Kỳ thật nếu ngay từ đầu nàng nếu là không biết có thể đem ba ba cũng tiếp nhận tới cùng nhau sinh hoạt, kia nàng cũng liền sẽ không chờ mong. Nhưng cố tình biết có thể, lại ôm có hy vọng, cho nên đương nàng nhìn đến tin ba ba không muốn tới thời điểm, mới có thể khổ sở. Bởi vì nàng chờ mong này phong thư đã mong đợi thật nhiều tiền, nàng cho rằng sẽ chờ đến một cái chính mình muốn kết quả, kết quả lại là như vậy. Nhưng nàng lý giải ba ba. Hảo, ta vừa mới chính là ăn đến tháng này bánh quá kích động, nhất thời không nhìn xuống, hiện tại không có việc gì. Lâm đảo Triều Lý Thành Hề cười cười, lại đem chính mình không ăn xong kia nửa khối bánh trung thu đưa cho Lý Thành Hề, thật sự ăn rất ngon, ngươi muốn hay không thử xem xem. Hai người ở bên nhau lâu như vậy, sớm không biết hôn nhiều ít hồi, Lâm đảo không hề giống lúc trước xe lửa thượng khi, sợ Lý Thành Hề ăn đến chính mình nước miếng mà cảm thấy ngượng ngùng. Lý Thành Hề liền hé miệng, cắn một ngụm bánh trung thu, gật gật đầu. quả nhiên ăn ngon. Lâm Đảo cười đem bánh trung thu nhét vào Lý Thành Hề trong tay, nói, vậy ngươi ăn trước điểm nhi lót lót bụng, ta đi nấu cơm, lập tức thì tốt rồi. Hảo! Lý Thành Hề tiếp nhận bánh trung thu, nhìn Lâm Đảo bận rộn bóng dáng. Không nói thêm cái gì, lại ở trong lòng tính toán một khác chuyện. Hôm nay buổi tối ăn heo xương cốt hầm rong biển canh, Lâm Đảo cùng Lý Thành Hề đều thích ăn hầm mềm mại rong biển, cho nên thời gian liền dùng đến lâu rồi chút, chờ đến từ nổi thịnh ra tới thời điểm. trong nhà liền đều tràn ngập xương cốt rong biển mùi hương nhi thì hương vị nồng đậm lần trước hải hạt dưa bị lâm đảo dùng ớt cay xào xào hương vị cũng rất là không tồi trong nhà loại dương hà khương đã có thể ăn hôm nay lâm đảo làm cái thanh xào dương hà gừng băm dương hà khương hương vị có chút trọng có chút người thích có chút người tắc không thích lý thành hề liền thuộc về ăn không vô dương hà khương người mới vừa ăn một chiếc đũa liền như mày nhanh chóng nhấm nuốt đem trong miệng dương hà khương nuốt xuống đi lúc sau chạy nhanh ăn một khối rong biển Mới đem trong miệng hương vị áp xuống đi. Lâm đảo xem đến có chút buồn cười, hợp với ăn vài khẩu dương Hà hương, cảm thấy khá tốt ăn nhà, cũng không cảm thấy hương vị khó nghe. Nay vẫn là bọn họ hai cái khó được gặp gỡ một cái thích, một cái khác không thích ăn đồ ăn. Buổi tối ăn được cơm, dựa theo lệ thường hai người muốn đi tản bộ. Chẳng qua lúc này Lý Thành Hề không có hướng ngày thường như vậy đi mặt đông con đường kia, mà là lôi kéo lâm đảo đi rồi phía tây con đường kia. Phía tây tới gần bộ đội huấn luyện chỗ. Ngày thường rất ít có người lại đây bên này. Lý Thành Hề mang lâm đảo đi đến một mảnh đều là cục đá địa phương, chỉ vào phương xa, nhìn đến phía trước kia tòa hải đăng sao. Hải đăng. Thiên đã bắt đầu ám xuống dưới, lâm đảo xem đến không quá rõ ràng. Nay cũng bình thường, bởi vì nàng còn chưa từng có chú ý quá nơi nào có hải đăng, mà Lý Thành Hề bởi vì biết địa phương nào có tòa hải đăng, cho nên hai người hướng cùng cái địa phương xem thời điểm, chẳng sợ thị lực tương đương, biết đến người kia cũng có thể xem đến rõ ràng hơn một ít. Không có việc gì, đợi chút là có thể thấy được. Lý Thành Hề nhìn thoáng qua đồng hồ thượng thời gian, mỗi năm 8 tháng 16 hảo, trên biển Hải Đăng đèn liền sẽ mở ra, vì lui tới con thuyền hộ tống. Đương nhiên, tu sửa ở bọn họ Hải Phòng khu phụ cận Hải Đăng, đương nhiên không chỉ có chỉ là vì lui tới con thuyền hộ giá hộ tống đơn giản như vậy. Bất quá này đó hắn liền không cùng lâm nào nói, nếu không vừa nói lên lời nói liền dài quá. 5, 4, 3, 2, 1, hảo. Á Đào ngươi lại hướng đối diện xem. Lý Thành Hề đếm ngược sau khi chấm dứt, chiều Lâm Đào nói. Lâm Đào lại xem qua đi thời điểm, rốt cuộc chú ý tới trên biển Hải Đăng. Hải Đăng đèn bị đốt sáng lên, ở hắc ám giữa phá lệ loa mắt. Lý Thành Hề cùng Lâm Đào nói cái về trên biển Hải Đăng chuyện xưa, cũng là vì cái gì nơi này Hải Đăng vì cái gì mỗi năm 8 tháng 16 đều sẽ mở ra nguyên nhân. Bởi vì 10 năm trước 8 tháng 16, có một cái anh hùng cứu một thuyền người, chính mình lại hy sinh. Vì nhớ lại cái này anh hùng, từ năm ấy lúc sau mỗi một năm, 8 tháng 16 ngày này, từ 7 giờ bắt đầu, hải đăng đèn liền sẽ bị thắp sáng, chiếu sáng lên cả một đêm. Lâm đào nghe được thổn thức, nhưng cuối cùng vẫn là nhỏ giọng nói, kỳ thật. Nếu là ta nói, ta cũng sẽ lựa chọn hy sinh ta một người, mà đi cứu kia một thuyền người. Nàng trắng non tiểu xảo trên mặt tràn đầy nghiêm túc, hắc bạch phân minh con người ở đêm tối giữa cũng hoàn toàn không kém cỏi Lý Thành Hề cười khẽ một tiếng, rồi tay xoa xoa nàng phát đỉnh. như là ở vốt ve tiểu động vật. Lâm Đào cho rằng hắn là không tin chính mình, mặt đỏ hồng, lại có chút không phục mà nhìn hắn, cắn môi giải thích nói, ta nói thật, ta thật sự sẽ đi. Ta biết. Lý Thành Hề dắt tay nàng. Nơi này không có người khác, hắn có thể quang minh chính đại nắm Lâm Đào, nhưng ta sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện, ta ở ta mẹ trước mộ đáp ứng quá nàng, sẽ che chở ngươi cả đời. Lâm Đào, ân ta nhớ rõ. Lâm Đào cảm thấy, Không có gì so hôm nay buổi tối nàng nghe được những lời này càng cảm động. Vào thu, mỗi biến thiếu một ít, nhưng luôn có như vậy một ít ngoan cường cá lọt lưới, còn ở kiên cường trước muốn hút người huyết. Lâm đào vận khí không hảo bị cắn hai khẩu, cánh tay thượng thực mau liền nổi lên hai cái bao. Lý Thành Hề xem đến đau lòng, không lại trí hoãn, chạy nhanh mang theo nàng về nhà đi. Tới rồi trong nhà, lấy tới nước hoa, ở mỗi bao mặt trên lao điểm. Lâm đào còn cảm thấy có chút nữa, liền dùng móng tay cái ở mặt trên khắp vài cái. từ trước nàng cũng là cái dạng này véo vài cái lúc sau giống như liền không như vậy đâu. nước tắm đã thiêu hảo trang ở nước sôi bình lý thành hề cầm đi tắm rửa gian hướng trong buồn đổ nước cấm lại từ lưu nước trang tới nửa thùng nước lạnh trộn lẫn một chút thử thử thủy ôn tiêu lâm đảo có thể tắm rửa tới lâm đảo mới vừa tìm hảo tự mình buổi tối xuyên tới ngủ quần áo lên tiếng tới nàng đi vào đi tắm rửa nhìn nhìn đều bị dùng xong rồi hai bình xem ai nhìn về phía lý thành hề hôm nay ngươi còn tẩy tắm nước lạnh a phía trước thời tiết nhiệt nàng không nói hắn chính là qua trung thu lúc sau thời tiết mắt thấy cảm lạnh xuống dưới buổi tối lại tẩy tắm nước lạnh nàng sợ lý thành hề cảm bạo lý thành hề bước chân dừng lại ánh mắt ấm ám, ám hỏi kia bằng không hôm nay chúng ta hai cái cùng nhau tẩy lâm đào mặt đỏ lên chạy nhanh đóng cửa lại lý thành hề thấy nàng so con thỏ thoát được còn nhanh bộ dáng cười khẽ thanh tới rồi buổi tối ngủ thời điểm lý thành hề chỉ là đơn thuần mà ôm lâm đào giống hống tiểu hài tử dường như hống nàng ngủ khắc cái gì đều không có làm qua một buổi tối lâm đào tưởng niệm cảm xúc phai nhạt một ít cũng không như vậy khó chịu lý thành hề từ bộ đội nhà ăn đánh tới cơm sáng lại thuận tiện ở thực phẩm phụ phẩm sửa mua điểm thịt hôm nay buổi tối trong nhà thiêu thịt kho tàu hai vợ chồng cùng nhau ăn qua cơm sáng lúc sau từng người đi làm tới rồi trường học lúc sau lâm đào mới phát hiện hôm nay từ ngọc đình còn không có tới nàng cho rằng từ ngọc đình bởi vì thân thể có chút không thoải mái cho nên dậy trễ một ít Kết quả hỏi hiệu trưởng mới biết được, nguyên lai like từ Ngọc Đình hôm nay thỉnh một tiết khóa giả. Tan học lúc sau, Lâm Đào trở lại văn phòng, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở bàn làm việc trước, túi đầu từ Ngọc Đình. Lâm Đào đi vào đi, tiêu một tiếng, Ngọc Đình, bác sĩ nói như thế nào? Không có gì sự đi. Từ Ngọc Đình nghe được Lâm Đào thanh âm, theo bản năng đem trong tay đơn tử tàng vào trong ngăn kéo, đem ngăn kéo đóng lại, ngẩng đầu lên, lắc đầu nói, không có việc gì, chính là có điểm tiêu hóa bất lương. Lời tuy là nói như vậy, chính là Lâm Đào liếc mắt một cái liền nhìn ra sự tình chỉ sợ không đơn giản như vậy. Từ Ngọc Đình biểu tình không quá thích hợp, nàng cũng không giỏi về nguy trang, cũng không tốt với nói chuyện. Vừa mới nàng nói chuyện thời điểm, thậm chí cũng chưa dám trực tiếp hai mắt của mình, còn có, nàng vừa mới hướng trong ngăn kéo tàng chính là thứ gì? Nhìn như là bệnh viện khai đơn tử. Mặt trên viết cái gì? Từ Ngọc Đình vì cái gì muốn gạt chính mình? Lâm Đào không nghĩ ra này đó, nhưng là Từ Ngọc Đình chưa nói. Nàng liền cũng không hỏi, có lẽ là một ít từ Ngọc Đình không nghĩ làm nàng biết đến đâu. Lâm Đào không phải cái loại này không có đúng một người, chẳng sợ bạn bè thân thiết cỡ nào đi nữa, nàng cũng sẽ không ở biết rõ đối phương không nghĩ làm chính mình biết, chính mình còn cố tình muốn đi làm rõ ràng, nàng cảm thấy người như vậy có chút lệnh người chán ghét, người quý ở có tự mình hiểu lấy, lòng hiếu kỳ quá cường cũng không tốt. Lâm Đào gật gật đầu, làm từ Ngọc Đình ngày thường nhiều chú ý, cơm nước xong lúc sau không thể trực tiếp ngủ, Nhất định phải sau khi ăn xong tản bộ mới có thể ngủ Từ Ngọc Đình gật gật đầu Chiều Lâm Đào cười cười Hảo, ta đã biết Lâm Đào, tối hôm qua ngươi đi xem điện ảnh sao Địa lôi chiến Từ Ngọc Đình hứng thú thiếu thiếu Đi, bất quá ta đối loại này Điện ảnh thật sự là nhất không nổi cái gì hứng thú Hơn nữa thân thể không quá thoải mái Liền sớm đi trở về Đúng lúc này, cửa có động tĩnh, Có người tới Lâm Đào chiều Từ Ngọc Đình đưa mắt ra hiệu Ý bảo nàng không cần nói lung tung địa lôi chiến là phim kháng chiến chống nhật tử là màu đỏ phiến tử từ ngọc đình lấy nhà tư bản tiểu thư thân phận nói loại này lời nói nói cho lâm đảo một người nghe không quan trọng nhưng nếu là bị người có tâm nghe thấy được liền sợ bọn họ lấy việc này làm văn liền không hảo từ ngọc đình không lựa lời quán nhưng được lâm đảo cảnh kỳ cũng nhấp môi bắt đầu soạn bài không có nói nữa đi vào tới một cái kêu diêu quế lan là giáo toán học 30 tới tuổi so từ ngọc đình cùng lâm đảo hai cái tuổi đều đại người nhưng thật ra rất hiền lành Lâm Đào ngày đầu tiên tới trường học thời điểm, nàng còn chủ động cùng Lâm Đào nói chuyện qua. Một cái là âm nhạc lão sư, họ trương, nàng khóa tương đối thiếu, Lâm Đào đối nàng ấn tượng không thâm, cũng chỉ nhớ rõ nàng họ trương, gọi là gì cấp đã quên. Còn có một cái kêu Kim Bình Bình, là giáo ngữ văn, cũng chính là lần trước từ Ngọc Đình nói cái kia, lớp học học sinh thích Lâm Đào, không nghị thượng nàng khóa, đem nàng tức giận đến quá sức người. Kim Bình Bình giáo ban hôm nay buổi sáng trước thượng toán học khóa, nàng tới vãn. Trong tay còn cầm cái thịt dê bánh bao ăn. Thịt dê thứ này, thích người cảm thấy rất thơm, không thích người nghe thấy tới cái này hương vị liền tưởng phun. Từ Ngọc Đình sẽ không ăn thịt dê, Kim Bình Bình làm công tác ly nàng rất gần, Từ Ngọc Đình chỉ cảm thấy trong nháy mắt công phu, cả người đều bị thịt dê tanh vị cấp vây quanh. Cái loại này hương vị làm nàng dạ dày quay cuồng lên, Từ Ngọc Đình nhịn xuống tưởng nôn cảm giác, chiều Kim Bình Bình nói, ngươi muốn ăn cái gì liền không thể đi ra ngoài ăn sao, nhất định phải ở trong văn phòng ăn. Khó nghe đã chết. Hai người từ trước đến nay không hợp, Kim Bình Bình hừ lạnh một tiếng, ngồi ở trên chỗ ngồi không động đậy. Chào Phung nói, ngươi không thích nghe cái này hương vị ngươi sẽ không đi ra ngoài sao? Dựa vào cái gì muốn ta đi ra ngoài? Ta ở ta chính mình bàn làm việc thượng ăn cái gì? E ngại ngươi sự tình gì? Liên tính là nhà tư bản tiểu thư cũng không thể như vậy không nói đạo lý đi. Lâm đào nghe được nhữ nhữ mày Ngay thương nàng cực nhỏ cùng Kim Bình Bình tiếp xúc. Chẳng sợ biết Kim Bình Bình bởi vì bọn họ ban học sinh càng thích chính mình, vẫn luôn đối chính mình có ý kiến, nàng cũng chỉ đường không biết việc này, dù sao hai người cũng không giao tiếp. Không nghĩ tới Kim Bình Bình nói chuyện như vậy làm giận, khó trách từ Ngọc Đình không thích nàng. Kim Lão Sư, lời nói không phải nói như vậy. Văn phòng là đại gia không sai, nhưng cũng muốn mọi người đều có tố chất mới được. Không thể hôm nay ngươi ăn chút thịt dê bánh bao, ngày mai ta ăn chút xú làm tử, như vậy chúng ta giáo viên văn phòng đều thành bộ răng gì. Từ lao sư chỉ là làm người đi ra ngoài ăn bánh bao, có cái gì vấn đề sao? Cùng thân phận của nàng có quan hệ gì? Như vậy liền tính là không nói đạo lý sao? Ta đây trong nhà tổ tông đều là bần nông và trung nông, ta ba ba vẫn là xuất ngũ quân nhân, ta có thể nói hay không thỉnh ngươi đi ra ngoài ăn. Người có phải hay không cũng muốn nói bần nông và trung nông như thế nào cũng như vậy không nói đạo lý. Lâm Đào biểu tình nhàn nhạt, nhạt thanh âm có chút lãnh, nhìn không ra tới nhiều sinh khí. nhưng nói ra nói lại làm Kim Bình Bình không mặt mũi, đúng mà muốn nói gì lại nói không nên lời. Tư Ngọc Đình còn muốn nói gì, chính là một chữ miệng, dạ dày Phiên Vân Đảo Hải cảm giác càng thêm khó chịu, nàng nôn khan một tiếng, chạy nhanh chạy ra khỏi văn phòng. Lâm đảo thấy bãi, cũng chạy nhanh theo đi ra ngoài. Chương 32 32. Đi ra ngoài thời điểm còn nghe thấy Giáo âm nhạc Trương lão sư nhỏ giọng mà nói, không nghĩ tới Lâm lão sư cũng sẽ sinh khi a. ta trước kia còn tưởng rằng giống lâm lão sư người như vậy sẽ không sinh khí đâu. Từ trước đó là không ai thật sự chọc tới nàng. Lâm đào người này chính là như vậy, nàng mặt ngoài nhìn văn văn nhược nhược, lại ái cười, ngày thường đối bọn học sinh cũng hiền lành, hơn nữa diện mạo cũng là ôn nhu hình, đại gia liền đều cảm thấy nàng trời sinh tính tình hảo, cảm thấy nàng sẽ không sinh khí. Nhưng nếu là thực sự có người chọc tới nàng, nàng cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Từ Ngọc Đình chỉ phun ra một chút toan thủy ra tới, nàng ăn uống không tốt, buổi sáng cái gì cũng không ăn, liền uống lên điểm sữa bò, hiện tại toàn nổ ra. Lâm Đào ở nàng phía sau lưng thượng nhẹ nhàng vỗ vỗ, lại hồi văn phòng dùng từ Ngọc Đình ly nước trộn lẫn ly nước cấm lấy ra tới, chờ từ Ngọc Đình phun hảo lúc sau cho nàng xúc xúc miệng. Từ Ngọc Đình tiếp nhận ly nước, xúc xúc miệng, chiều Lâm Đào cười cười, A Đào, cảm ơn ngươi. Lâm Đào thấy từ Ngọc Đình sắc mặt không tốt lắm, mặt mày đều thực suy yếu bộ dáng, lo lắng nói, Ngọc Đình, ngươi như vậy khó chịu nói. không bằng thỉnh một ngày giả hảo hảo trở về nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi, như vậy là không được. Tư Ngọc Đình lắc đầu, nói, ta không có việc gì, kỳ thật ta không như vậy nghiêm trọng. Ta vừa mới chủ yếu là người được hương vị, chỉ cần không nghe thấy đến cái loại này ghê tẩm hương vị là được. Khác tuổi con hảo, lớp 6 học sinh sang năm liền phải thăng sơ trung đi, trong thành sơ trung không hảo khảo, không thể đem bọn họ công khóa rơi xuống. Lâm Đào nghe được thở dài. Tư Ngọc Đình rõ ràng đối học sinh như vậy phụ trách, nhưng lại không ai có thể minh bạch, hy vọng nàng học sinh cũng có thể sớm một chút minh bạch nàng một mảnh khổ tâm đi. Vậy ngươi trước đừng tiến văn phòng, thịt dê hương vị phòng trường không nhanh như vậy có thể tán, ngươi trước tiên ở nơi này hòng gió, hô hấp một chút tươi mát không khí, ta đi cho ngươi lấy sách giáo khoa." Từ Ngọc Đình gật gật đầu. Lâm Đào trở về văn phòng, lấy thượng chính mình cùng Từ Ngọc Đình giao án. Nghĩ nghĩ lại đem mấy cái cửa sổ mở ra, như vậy bên trong hương vị sẽ tán mau một ít. Chờ các nàng thượng xong này tiết khóa hương vị hẳn là liền không có chủ yếu là hiện tại qua hoa sơn chi hoa kỳ nếu là trong văn phòng còn bãi hoa sơn chi nói cũng có thể làm thịt dê mùi vị tiêu tán mau một ít đợi chút liền phải đi học kim bình bình bị lâm đào giáo huấn một hồi cũng không mặt mũi lại tiếp tục đai ở trong văn phòng lúc này trong văn phòng chỉ còn lại có Diêu lão sư một người Diêu lão sư gọi lại lâm đào hỏi lâm lão sư từ lão sư có phải hay không mang thai a lâm đào ngần người nhấp môi hỏi lại Diêu lão sư Ngươi vì cái gì hỏi như vậy?" Diêu lão sư cười cười, nói, "Mang thai chính là như vậy, nghe không được hương vị trọng đồ vật, nếu không liền tưởng phun, ta mang thai khi chính là như vậy. Ta không có ý gì khác, chính là hỏi một chút xem." Diêu lão sư nói nàng không có ý gì khác Lâm Đảo là tin tưởng, Diêu lão sư người này ngày thường cũng không tệ lắm, không có ý xấu. Nhưng đến nỗi từ Ngọc Đình có phải hay không mang thai chuyện này, Lâm Đảo cũng không biết. Cho nên nàng chiều Diêu lão sư lắc đầu, nói ta không nghe nàng nói qua nói xong lời này lâm đào triều diêu lão sư gật gật đầu cầm sách giáo khoa đi ra văn phòng Từ ngọc đình thổi trong chốc lắp phong hô hấp mới mẻ không khí lúc sau đã cảm giác dễ chịu nhiều tiếp nhận lâm đào đưa qua sách giáo khoa hai người còn tưởng lại liêu vài câu chính là chuông đi học vang lên liền không có nói thêm nữa cái gì từng người đi từng người lớp học đi học tan học sau hai người như cũ cùng nhau về nhà lâm đào trong lòng nghĩ diêu lão sư lời nói Lại hồi tưởng một chút từ trước đào hoa thôn tân tức phụ nhóm mang thai khi bộ dáng, lại vừa thấy từ Ngọc Đình, thật đúng là cảm thấy rất giống. Nhưng từ Ngọc Đình mang thai không phải một chuyện tốt sao. Có cái gì hảo không thể nói đâu. Bất quá trong thôn có một loại cách nói, là nói mang thai đầu 3 tháng không thể ra bên ngoài nói, nếu không đối hải tử không tốt. Nhưng đây cũng là người trong thôn phong kiến mê tín, loại này lời nói liền lâm đảo đều không tin, chẳng lẽ chịu quá kiểu Tây Giáo dục từ Ngọc Đình sẽ tin. Lâm Đào đều mau bị từ Ngọc Đình cấp làm hô đồ, còn hảo hai người không đi ra trường học rất xa, từ Ngọc Đình liền chủ động cùng nàng nói chính mình mang thai sự tình. Lâm Đào nhẹ nhàng thở ra, là mang thai không phải sinh bệnh liền hảo. Nhưng từ Ngọc Đình hiển nhiên lại không vui, nàng thở dài. Lâm Đào càng thêm nghi hoặc, hỏi, ngươi làm sao vậy? Mang thai không phải một chuyện tốt sao? Ngươi như thế nào còn thở dài? Nếu ta không nghĩ muốn đứa nhỏ này đâu? Từ Ngọc Đình biểu tình không giống như là ở nói giỡn. Lời này đem lâm đảo sợ tới mức không nhẹ, nàng lúc này là thật hồ đồ, từ Ngọc Đình cùng Vương Nguyên Lượng là vợ chồng hợp pháp, mang thai không phải thực bình thường sự tình sao. Từ Ngọc Đình vì cái gì không nghĩ muốn đứa nhỏ này. Lâm đảo có quá nói nhiều muốn hỏi từ Ngọc Đình, chính là này bên ngoài cũng không phải nói chuyện hảo địa phương. Nàng lôi kéo từ Ngọc Đình, nói, chúng ta trở về lại nói. Tới rồi trong nhà, lâm đảo đầu tiên là cấp từ Ngọc Đình đổ ly đường đỏ thủy, lại đi đất trồng rau hái được căn dưa chuột. Rửa sạch sẽ đưa cho từ Ngọc Đình, ha ha xem cái này, dưa chuột ăn rất thoải mái thanh tân, ngươi hẳn là thích. Từ Ngọc Đình tiếp nhận dưa chuột cắn một ngụm, hương vị quả nhiên thanh thanh sàng sàng, ăn lúc sau dạ dày thoải mái nhiều, cái loại này tưởng nôn lại nôn không ra cảm giác bị áp xuống đi một ít. Nàng hai ngày này cũng chưa cái gì ăn uống, nhưng này dưa chuột lại ăn đến mùi ngon. Chờ lâm đào đem hết thể đều làm tốt, lúc này mới ở từ Ngọc Đình đối diện ngồi xuống, hỏi nàng, vì cái gì không nghĩ muốn hải tử. Tư Ngọc Đình liền không lại giấu nàng, cái gì đều nói cho Lâm Đảo nghe xong. Ngươi cũng biết ta cùng Vương Nguyên Lượng chi gian quan hệ đi, hắn là vì báo ân mới đáp ứng ta ba cùng ta kết hôn, nói cách khác, là giả kết hôn. Ta cảm thấy hắn không phải thiệt tình yêu ta, là bị buộc bất đắc dĩ mới cùng ta kết hôn. Ta không nghĩ làm hắn khó xử, cũng không muốn cùng một cái không yêu ta người quá cả đời. Cho nên ta vẫn luôn suy nghĩ, chờ vận động không như vậy nghiêm trọng sau này, ta liền cùng hắn ly hôn. Đến lúc đó hắn thích ai? liền có thể đi cưới ai. Lâm Đào nghe thấy giả kết hôn ba chữ, mạch biểu tình có chút hoàng hốt. Nàng thậm chí cảm thấy chính mình giống như ở đâu nghe được quá nói như vậy, nhưng rõ ràng đây là nàng đầu một hồi nghe được. Mấy năm nay tới nay, chúng ta vẫn luôn đều ở tránh thai. Đứa nhỏ này hẳn là lần trước hắn ăn sinh nhật lần đó, không cẩn thận hoài thượng. Ta không nghĩ đem ta hải tử sinh ở một cái như vậy gia đình, không nghĩ làm hải tử trở thành chúng ta hai cái chi gian gông xiềng cho nên đứa nhỏ này ta không thể muốn. Từ Ngọc Đình sờ sờ bụng, hiển nhiên trong lòng cũng liên tiếp. Lâm Đào nhíu như mày, ta xem ngươi thật là hôn đầu, ngươi hiện tại nói những lời này, toàn bộ đều là ngươi chỉ suy đoán mà thôi. Ngươi như thế nào liền biết vương doanh trưởng không yêu ngươi? Nếu là hắn không yêu ngươi có thể đối với ngươi tốt như vậy? Ngọc Đình, ngươi nói chuyện muốn giảng đạo lý, ngươi hỏi một chút chính ngươi, vương doanh trưởng ngày thường đối với ngươi thế nào? Ngươi không thể nói chính ngươi nhận định việc này, liền trực tiếp cho người khác phán tử hình. Ngươi mang thai việc này, ngươi cùng vương doanh trưởng nói không có. Từ Ngọc Đình lắc đầu, còn không có, vốn dĩ ngày hôm qua là hắn mang ta đi vệ sinh sở, bất quá chỉ có trực ban bác sĩ ở, kiểm tra không ra ta vấn đề, liền khai điểm trợ tiêu hóa dược, ta không ăn. Hôm nay buổi sáng ta còn là khó chịu, liền chính mình đi tranh vệ sinh sở, mới biết được ta mang thai. Lâm Đào nói, việc này ngươi không thể gạt vương doanh trưởng, đây là các ngươi hai người hài tử, không thể ngươi một người làm quyết định, hắn là hài tử ba ba. Nên xử lý như thế nào việc này được các ngươi hai cái thương lượng tới. Ngọc Đình, ta lại cùng ngươi nói một chút ta cá nhân ý tưởng, ta còn là kiên trì ta chính mình cái nhìn, ta cảm thấy vương doanh trưởng là ái ngươi. Yêu không yêu một người, từ hắn ánh mắt, từ hắn làm mỗi một chuyện nhỏ đều có thể đủ nhìn ra tới. Lý Thành Hề yêu ta việc này, ta so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Ta cảm thấy ngươi là vào trước là chủ, cảm thấy vương doanh trưởng là vì báo ơn mới cưới ngươi, cho nên mới vẫn luôn nhìn không tới hắn đối với ngươi ái. kỳ thật có thứ ta hỏi qua lý thành hề nếu hắn gặp gỡ loại tình huống này có thể hay không cưới đối phương hắn trả lời là thích mới có thể cưới nếu không thích sẽ lựa chọn biện pháp khác bảo hộ đối phương ta tin tưởng vương doanh trưởng cũng là nếu hắn không yêu ngươi chẳng sợ vì báo ân cưới ngươi cũng không nên giống như bây giờ nhiều nhất làm được tôn trọng nhau như khách nhưng ngươi nhìn xem các ngươi ở chung hình thức gần là tôn trọng nhau như khách sao các ngươi so bộ đội đại bộ phận phu thê quan hệ đều phải hảo không biết bao nhiêu người hâm mộ các ngươi Lâm đảo ngày thường lời nói không tính nhiều, nàng cảm thấy nàng đi vào hải đảo lâu như vậy, thêm ở bên nhau lời nói chỉ sợ đều không có hôm nay nói được nhiều. Thật là tích cóp lâu như vậy nói, tất cả tại hôm nay nói ra. Tư Ngọc Đình ngày thường rất có chủ kiến một người, lúc này bị lâm đảo nói có chút do dự lên. Suy nghĩ một hồi lâu, mới nói nói, hảo, A đảo, ta nghe ngươi, trở về lúc sau ta liền cùng vương nguyên lượng nói hải tử việc này, xem hắn rốt cuộc nói như thế nào. Hảo. Ngươi trở về lúc sau cùng hắn hảo hảo nói, lại hảo hảo hồi tưởng một chút từ trước sự tình, nhìn xem đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm Đào nói xong, đem từ Ngọc Đình đưa đến cửa nhà. Chính mắt nhìn theo nàng đi xa, lúc này mới phun ra một hơi, đem viện môn đóng lại. Chờ đến buổi tối Lý Thành Hề trở về thời điểm, Lâm Đào không nhịn xuống đem chuyện này nói cho hắn nghe. Lý Thành Hề nghe được mày nhăn lại tới, không rõ từ Ngọc Đình vì cái gì sẽ cảm thấy, vương nguyên lượng cưới nàng chỉ là vì báo ân. hắn cùng vương nguyên lượng nhận thức không sai biệt lắm 10 năm đối vương nguyên lượng cùng từ ngọc đỉnh chi gian cảm tình cũng hơi có hiểu biết nhưng hắn có thể bảo đảm chính là vương nguyên lượng sở dĩ sẽ cưới từ ngọc đỉnh tuyệt không gần là vì báo ân đơn giản như vậy lý thành hề thon dài cánh tay ôm lâm đảo eo nhỏ cảm gián lâm đảo trắng non gò má a đảo còn hảo có ngươi khuyên nếu không dựa theo từ ngọc đỉnh tính tình thật không biết sẽ làm ra sự tình gì tới nếu là thật gạt vương nguyên lượng tưởng cái gì biện pháp đem hải tử sảy mất chỉ sợ vương nguyên lượng đến điên. bên kia vương nguyên lượng biết từ ngọc đình gần nhất ăn uống không tốt hôm nay khi trở về riêng ở bộ đội nhà ăn đánh phân bệnh nhân cơm trắng bóng mì sởi thượng còn nằm hai cái trứng trắng bao bác sĩ nói như thế nào vương nguyên lượng từ phòng bếp lấy tới chiếc lúa gác ở chén mặt trên thấy từ ngọc đình sắc mặt vẫn là không tốt lắm giữa mày tràn đầy lo lắng từ ngọc đình nhìn trước mặt đối chính mình quan tâm đầy đủ vương nguyên lượng ngũ quan lớn lên rất thanh tú chính là làn da có chút hắc Nhưng cặp mắt kia nàng đặc biệt thích, đặc biệt lượng. Bờ giờ, từ Ngọc Đình nhớ rõ, nàng lần đầu tiên nhìn thấy vương nguyên lượng thời điểm, cũng là bị hắn này đôi mắt hấp dẫn. Lúc ấy hắn quỷ gối đầu đường, ôm chính mình bệnh nặng mâu thân, mười mấy tuổi tuổi tác, trên mặt là muốn cứu mâu thân lại bất lực bi thống. Lúc ấy rất nhiều người nhật tử đều không hảo quá, đi ngang qua người thấy hắn đáng thương, nhưng cũng không giúp được hắn. Nhưng từ ra có thể. Từ ra lúc trước là bến Thượng Hải có chút danh tiếng thương hộ. Tư Ngọc Đình tổ phụ từ trước là làm châu báo sinh ý, trong nhà nội tình thâm hậu, cứu một cái người bệnh, giúp đỡ một cái con nhà nghèo đọc sách, đều là động động ngón tay sự tình. Là Tư Ngọc Đình đưa ra muốn giúp Vương Nguyên Lượng, lúc ấy 15-16 tuổi, dáng người mảnh khảnh Vương Nguyên Lượng phải quy xuống tới tạ nàng, bị nàng chạy nhanh ngăn lại. Kỳ thật sau lại hai người tiếp xúc cũng không nhiều lắm, Tư Ngọc Đình có chính mình các bằng hữu, thẳng đến vận động bắt đầu lúc sau, liền cái gì đều thay đổi. Trong nhà xảy ra chuyện, cha mẹ bị hạ phóng. Vì bảo hộ chính mình, phụ thân viết thư cấp Vương Nguyên Lượng, không bao lâu, xa ở thành phố núi Vương Nguyên Lượng liền phong trần mệt mỏi tới đó nàng, hai người thực mau lành giấy hôn thú, thành Phu thê. Nàng ở Vương Nguyên Lượng che chở hạ, so với từ trước những cái đó các bạn thân, đều phải may mắn đến nhiều. Mấy năm nay ở chung xuống giới, nàng đối Vương Nguyên Lượng không phải không có cảm tình. Chính là bởi vì nàng minh bạch chính mình cảm tình, cho nên mới luôn là nhắc nhở chính mình muốn khắc chế. Nàng trước sau cho rằng, Vương Nguyên Lượng đối chính mình bất quá là cảm kích mà thôi, có lẽ mấy năm nay ở trung sung dưới, cũng sẽ có khác cảm tình, nhưng khẳng định là cảm kích chiếm chủ đạo địa vị. Nhưng từ đại tiểu thư từ nhỏ xem chính là phương Tây lãng mạn câu chuyện tình yêu, nàng trong lòng tình yêu không phải như thế, nàng muốn chính là đối phương đối nàng thuần túy ái. Nàng cũng không nghĩ giữa cảm kích đi trói đối phương cả đời, này đối bọn họ đều không công bằng. Chính là hôm nay từ Ngọc Đình nghe xong lâm đảo kia phiên lời nói, trong lòng cũng có xúc động. cho nên nàng cùng vương nguyên lượng thẳng thắn chính mình mang thai sự tình. Vương nguyên lượng, bác sĩ nói ta mang thai, ngươi trước đừng khẩn trương. Nếu ngươi không nghĩ muốn đứa nhỏ này, ta cũng sẽ không sinh hạ tới. Ta không nghĩ làm đứa nhỏ này trở thành chúng ta hai cái chi gian trói buộc. Từ ngọc đình du mắt nói, không có chú ý tới đương nàng nói ra chính mình mang thai thời điểm. Vương nguyên lượng trên mặt mừng như điên, cùng với đương nàng nói đến nửa câu sau khi, Vương nguyên lượng biểu tình giữa khẩn trương. Vương nguyên lượng đi đến từ ngọc đình trước mặt. Ngôi xuống xuống, sờ sờ từ Ngọc Đình còn không có biến hóa bụng, ngựa khí khẩn thiết, A Đình, ngươi tại sao lại như vậy tưởng? Ta như thế nào sẽ không nghĩ muôn đứa nhỏ này? hai tử lại như thế nào sẽ trở thành chúng ta hai cái chi gian chói buộc? Ngươi hỏi ta hài tử, ta cao hứng đều còn không kịp. Từ Ngọc Đình nhìn vương nguyên lượng, khó hiểu, ngươi thật sự như vậy tưởng. Ngươi ở nông thôn trong nhà không phải cho ngươi đính môn hoa hoa thân. Các ngươi hai cái tử nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ cùng nàng ở bên nhau sao? Tuy rằng nàng cảm thấy đính hoa hoa thân loại chuyện này là cũ tư tưởng, là cặn bã phong kiến, nhưng người khác không nhất định như vậy cho rằng. Nàng là sao lại mới biết được việc này, lúc ấy nàng đã cùng vương nguyên lượng kết hôn. Nếu nàng ngay từ đầu liền biết đến lời nói, khả năng sẽ không đồng ý cùng vương nguyên lượng kết hôn. Vương nguyên lượng ngây người một chút, sau đó bất đắc dĩ, khẳng định là ta cô cô cùng ngươi nói việc này có phải hay không. Nàng Liên không có hảo tâm. Ngươi không cần đem nàng lời nói để ở trong lòng. Trong nhà trước kia là cho ta đính quá hoa hoa thân, nhưng kia đều qua đi rất nhiều năm, lúc ấy là hai nhà người quan hệ tốt thời điểm nói, sau lại không thế nào đi lại, ta mười mấy tuổi liền rời đi quê quán ra tới niệm thư, đã mười năm sau chưa thấy qua nàng. Hơn nữa ta khi còn nhỏ liền không yêu cùng nữ hải tử chơi, Tịnh cùng nam hải tử đi ra ngoài dã. Nghe ta mẹ nói nàng mấy năm trước liền kết hôn, hiện tại phòng trường hải tử đều có thể mua nước tương. Ta liền nàng bộ dáng gì đều không nhớ được, như thế nào sẽ muốn cùng nàng ở bên nhau. Vương Nguyên Lượng cảm thấy chính mình thật là đủ đau đầu, chẳng lẽ chính mình đối từ Ngọc Đỉnh tình yêu còn không rõ ràng sao. Từ Ngọc Đỉnh, còn có chuyện này. Nàng thật đúng là không biết, không ai cùng nàng nói lên quá, mệt nàng trong lòng nhớ thương lâu như vậy, vừa nhớ tới việc này, trong lòng liền nế ẩm. Ngươi chờ, ta lấy cái đồ vật cho người xem. Vương Nguyên Lượng nói, vào nhà mở ra ngăn tủ. Từ bên trong lấy ra một quyển đạo vàng sổ nhật ký. Từ Ngọc Đình nghi hoặc mà tiếp nhận, mở ra sổ nhật ký, sau đó liền thấy được. Vương Nguyên Lượng mấy năm trước viết nhật ký. Nhật ký liền tính không phải toàn bộ đều về nàng, kia cũng có tám phần đều là về nàng. Xem này, đây là Vương Nguyên Lượng liền đọc trường quân đội khi viết. Văn tự cũng không tuyệt đẹp, nhưng câu câu chữ chữ chứa đầy chân tình, đem hắn đối từ Ngọc Đình tình yêu, tất cả đều viết ở trong đó. Từ Ngọc Đình không có xem xong, lại đỏ hốc mắt. nước mắt nhìn về phía Vương Nguyên Lượng. Nàng không dám tin tưởng, Vương Nguyên Lượng sớm tại 89 năm trước liền yêu chính mình. Vương Nguyên Lượng cười cười, có chút chua sót, A đình, ta cũng không biết vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy ta không yêu ngươi, rốt cuộc ta đã yên lặng mà ái ngươi thật nhiều năm. Ngay cả lúc trước lựa chọn đi đọc trường quân đội cũng là vì nàng một câu, nếu từ ra không xảy ra việc gì, hắn sẽ cảm thấy chính mình cả đời không xứng với nàng, không dám đem tình yêu nói ra. Từ trước hắn một đại nam nhân, ngượng ngùng đem ái loại này chữ treo ở ngoài miệng nói ra phảng phất cảm thấy năng miệng nhưng hôm nay hắn rốt cuộc không rảnh lo như vậy nhiều hắn ái từ ngọc đình rất sớm liền yêu nàng có lẽ là ở chính mình cùng đường bí lối chỉ có nàng chiều chính mình vươn tay khi có lẽ chỉ là một cái an tĩnh buổi chiều hắn đi từ ra vấn an ân nhân lại thấy đến nàng để chân trần ngồi ở hoa viên bàn đu dây thượng đọc sách khi trong bất chi bất giác hắn sớm đã yêu từ ngọc đình ngày hôm sau lâm đảo đi trường học thời điểm liền thấy từ ngọc đỉnh tinh thần so với trước hai ngày hảo rất nhiều có lẽ là trong lòng ngật đáp giải khai người tự nhiên liền thoải mái thanh tân lâm đào thấy nàng cái dạng này liền biết ngày hôm qua chính mình tận tình khuyên bảo khuyên bảo vẫn là hữu dụng từ ngọc đỉnh trở về lúc sau khẳng định đã cùng vương nguyên lượng nói khai khóa gian thời điểm nàng đi hỏi từ ngọc Đình vài câu từ ngọc Đình cũng không có gì ngượng ngùng thoải mái hảo phóng cùng nàng nói lại nói vì cảm tạ ngươi ngày hôm qua đối ta tư tưởng giáo dục nhà ta vương nguyên lượng nói Đêm nay hắn xuống bếp thỉnh ngươi cùng lý đoàn trưởng ăn cơm, các ngươi nhưng nhất định phải tới a. Tấm tắc, đều thành nhà ta vương nguyên lượng. Lâm đảo cười cười, đảo cũng không có cố ý lấy lời nói đầu từ Ngọc Đình, đáp ứng xuống dưới, hành, chúng ta nhất định đi. Đêm nay thượng muốn đi từ Ngọc Đình trong nhà ăn cơm, lâm đảo buổi tối liền không có khai hỏa nấu cơm. Thời tiết vào thu, hải đảo thượng mùa thu so tương thành muốn tới đến vãn, nhưng vừa vào thu, độ ấm thực mau liền giảm xuống. lâm đảo thừa dịp hôm nay còn có điểm thái dương đem bọn họ mùa hè xuyên ngắn tay nên tẩy đều giặt sạch một lần sau đó sửa sang lại lên phóng tơi trong dương đầu đi lại đem mùa thu quần áo bỏ vào tủ quần áo phương tiện muốn xuyên thời điểm tùy thời lấy bất quá lâm đảo ở sửa sang lại lý thành hề quần áo thời điểm mới phát hiện lý thành hề giống như không có mùa thu quần áo hãn quần áo giống như chỉ chia làm hai loại đó chính là mùa hè quần áo cùng mùa đông quần áo nghe từ ngọc đình nói hải đảo thượng cuối mùa thu vẫn là rất lạnh. lâm đào nghĩ nghĩ tính toán quá hai ngày đi cung tiêu xã mua mấy cân len sợi cấp lý thành hề dệt một kiện áo lông lại đem trong nhà dư lại bố nhảy ra tới tìm khối nhan sắc tương đối thâm vớt so mùa hè vải đông hơi hậu một ít vải dệt tính toán cấp lý thành hề làm một kiện trường tụ sam trường tụ sam so với ngực đoạn quái linh tinh quần áo muốn hơi phức tạp một ít lâm đào liền dùng nhiều một chút thời gian chờ đến lý thành hề về nhà thời điểm mới vừa làm tốt đỉnh đầu kia kiện trường tụ sam quần áo mới không tẩy quá Lâm Đào sợ không sạch sẽ, không dám để cho Lý Thành Hề xuyên trên người thí. Mà là cầm quần áo ở Lý Thành Hề trên người khoa tay múa chân vài cái, nhìn còn rất thích hợp. Lý Thành Hề thấy Lâm Đào lại cho chính mình làm quần áo mới, nói, có thời gian cho chính mình làm kiện vài món, ta quần áo đủ xuyên. Lâm Đào nghe xong hắn lời này, vừa tức giận vừa buồn cười, người này đủ xuyên cũng liền trên người con trang, còn lại thường phục căn bản không vài món, còn tổng nói chính mình quần áo đủ xuyên. Bất quá nàng cũng không vạch trần hắn. Biết hắn không phải không có tiền mua, là thật cảm thấy chính mình quần áo đủ xuyên, liền gật gật đầu, ta biết đến. Chẳng sợ tới rồi mùa thu, nhưng một huấn luyện xong, Lý Thành Hề khi trở về vẫn là không tránh được chạy một thân hãn. Ta đi trước tắm rửa một cái, chúng ta lại qua đi. Lý Thành Hề nói, đi hướng phòng bếp, dùng đề thùng đánh một thùng nước lạnh ra tới. Lâm Đào chạy nhanh nói, hiện tại thiên đều lanh xuống dưới, lại tẩy tắm nước lạnh đối thân thể không tốt, ta thiêu hai hồ nước ấm, ngươi trộn lẫn một chút. nói Chính mình đi thôi nước sôi bình lấy lại đây, phải cho Lý Thành Hề đổ nước. Lý Thành Hề bất đắc dĩ, liền tiếp nhận nước sôi bình, nói chính hắn tới. Bất quá ngày thường tẩy quán tắm nước lạnh, hôm nay tẩy một hồi nước cấm tắm, thế nhưng còn cảm giác rất không tồi. Tắm xong thay đổi thân sạch sẽ quần áo, Lý Thành Hề lúc này mới cùng Lâm Đào ra cửa. Ra cửa trước, Lâm Đào còn từ trong nhà hái được một bút cải trắng, lại mang theo một chén yêm tốt toan đậu que. Biết bọn họ muốn tới, từ Ngọc Đình đã sớm đem viện môn mở ra. còn cắt cái dưa hấu đặt ở trong viện tiểu trên bàn đá từ ngọc đình cùng lâm đảo ở trong sân nói chuyện lý thành hề còn lại là tiến phòng bếp đi tìm vương nguyên lượng vương nguyên lượng sẽ nấu cơm nhưng nói thật ra lời nói hắn chủ nghệ giống nhau nếu không nói bọn họ hai vợ chồng cũng sẽ không hai năm tới đều ở an bộ đội nhà ăn nhưng cho dù vương nguyên lượng tay nghề lại giống nhau tức phụ nhi mang thai loại này đáng giá hắn hảo hảo uống thượng một hồ mỹ sự hắn thế nào cũng đến thiêu mấy cái hảo đồ ăn cùng lý thành hề hảo hảo uống thượng mấy chén tiểu tử ngươi tâm tình là thật không sai khoe miệng đều mau liệt đến nhị sau căn đi lý thành hề đi vào phong bếp vô vô vương nguyên lượng bà vai vương nguyên lượng quay đầu lại nhìn hắn một cái cười đến càng thêm khoe khoang đó là ta tức phụ nhi có ta có thể không cao hứng sao đoàn trưởng ngươi cùng tẩu tử khi nào cũng hỏi một cái a lý thành hề mặt vô biểu tình mà nhìn vương nguyên lượng khoe khoang nói các ngươi kết hôn hơn hai năm mới hoài thượng chúng ta mới kết hôn không đến nửa năm sinh hải tử sự tình không đội. Sinh hải từ lúc sau, trong nhà mỗi ngày có cái còn ở xảo, đến lúc đó ngươi liền biết phiền. Vương Nguyên Lượng cười tiêu hành, ta đây liền đi trước phiền não Chương 33-33. Bên ngoài, từ Ngọc Đình thanh âm vang lên tới, Vương Nguyên Lượng, đồ ăn thiêu hảo sao. Ta đều nói bụng Nàng hai ngày này ăn uống không tốt lắm, ăn không nhiều lắm, cũng liền hôm nay ăn uống mới hơi chút tốt một chút. Vương Nguyên Lượng chạy nhanh những thanh, hảo hảo, lập tức liền hảo. Đồ ăn thượng bàn. Hôm nay thiêu đều là hải sản loại, Vương Nguyên Lượng còn rất ngượng ngùng, giải thích nói vốn dĩ tưởng thiêu cái thịt, chẳng qua từ Ngọc Đình hiện tại nghe không được thịt vị, cũng chỉ có thể làm cái toàn hải sản yến. Lâm Đào nói, không có việc gì, hải sản cũng ăn rất ngon, ta cùng thành hề không chọn. Ngọc Đình, ngươi hiện tại là hai người, ăn nhiều chút. Vương Nguyên Lượng, chính là, ngươi ăn nhiều chút, cũng không thể đói đến ta nhi tử. Từ Ngọc Đình chừng hắn liếc mắt một cái, còn không có sinh ra tới ngươi liền biết là nhi tử. vạn nhất là cái nữ nhi đâu người liền không thích vương nguyên lượng chạy nhanh xin tha nữ nhi cũng thích chỉ cần là hai ta hải tử là nam hay nữ ta đều thích lâm Đào thấy này vợ chồng hai người cãi nhau cảm thấy buồn cười không nhịn xuống nhìn bên cạnh lý thành hề liếc mắt một cái lại thấy hắn cũng đang xem chính mình chẳng qua nàng như thế nào cảm giác ánh mắt có chút quái quái a Đào, kỳ thật việc này vẫn là ít nhiều ngươi nếu không phải ngươi khuyên ta ta khả năng từ ngọc đình nói còn chưa dứt lời cười cười khác không nói ta muốn kính ngươi một ly nhưng mà còn không có bắt đầu uống đã bị vương nguyên lượng đem cái ly đoạt xuống dưới ngươi hiện tại cũng không thể uống từ ngọc đình ngây người một chút mới phản ứng lại đây chính mình hiện tại mang thai không thể uống rượu vậy lấy thủy đại rượu cảm ơn Á đào cùng lý đoàn trưởng bốn người tốt tốt đẹp đẹp mà ăn một bữa cơm lại ngồi ở trong viện hàn huyên một hồi lâu lâm đào mới cùng lý thành hề đi trở về tới rồi buổi tối thời điểm lâm đào rốt cuộc minh bạch vì cái gì phía trước cảm thấy lý thành hề ánh mắt quái quái Hắn hôm nay như là nếu không đủ giống nhau, hợp với muốn nàng vài lần, lăn lộn đến nàng cảm thấy hai cái đùi đều có chút dễ ẩm. Xong việc, Lý Thành Hề giúp nàng lau sạch sẽ, ôm nàng hỏi, A Đào, chúng ta khi nào cũng sinh cái hải tử. Lâm Đào, cảm tình hắn là bởi vì chuyện này, cho nên mới như vậy lăn lộn chính mình A. Lâm Đào đỏ hồng mặt, tùy ý Lý Thành Hề đem nàng ôm vào trong ngực, Mới vừa kết thúc một hồi vui sướng tràn trề tâm sinh sự, nàng thanh âm còn có chút ngây thơ, kéo mềm mại âm điệu. Loại chuyện này, lại không phải ta định đoạn. Lý Thành Hề cũng minh bạch đạo lý này, chẳng qua ban ngày khi nhìn vương nguyên lượng cái kia khoe khoang dạng, không nhìn xuống. Hắn hôn hôn Lâm Đảo cái chán, nói, ta đây nỗ lực. Lâm Đảo vừa định hỏi Hải tử lại không phải ngươi sinh, ngươi như thế nào nỗ lực, chính là nghĩ lại tưởng tượng lại hiểu được, Lý Thành Hề nói nỗ lực là có ý tứ gì. Con hảo, Lý Thành Hề không phải cái loại này không biết tiết chế người. Cũng là sợ nàng mệt, nói xong lời này sau cũng không lại có khác động tác. chỉ là ôm nàng hai người cùng nhau tiến vào mộng đẹp chẳng qua lý thành hề thân cường thể tráng không cảm thấy cái gì mấy ngày liền buổi tối không ngừng nghỉ xuống dưới lâm đào cảm thấy chính mình có chút tao không được vừa lúc hôm nay diêu lão sư xin nghỉ lớp học toán học khóa bị đổi thành ngữ văn khóa lâm đào đầu một hồi hợp với thượng tam tiết khóa đứng lâu như vậy liền cảm thấy eo có chút khó chịu trở lại văn phòng thời điểm lâm đào thừa dịp không ai xoa xoa chính mình eo vừa lúc bị mới vừa lên lớp xong từ ngọc đình nhìn đến Nàng hỏi: "Ngươi eo đau a? Có phải hay không chạm lâu rồi? Ta chỗ đó có thuốc dán, ngày mai cho ngươi mang lại đây dán dán." Lâm Đảo cũng là xem mọi nơi không ai, liền từ tâm tư nói một câu, thuốc dán liền tính, ngươi cùng nhà ngươi Vương doanh trưởng nói nói, làm hắn thiêu ở Lý Thành hề trước mặt khoe khoang hải tử sự tình là được. Tư Ngọc Đình lập tức liền minh bạch lại đây, nhìn về phía Lâm Đảo ánh mắt trở nên ái muội lên, chế nhạo nói: "Ly đoàn trưởng buổi tối lăn lộn ngươi đi." Nàng nói đi, Mấy ngày nay mỗi lần nhìn thấy lâm đảo, đều cảm thấy nàng giống như chỗ nào không quá giống nhau. Nguyên lai like là bị dễ chịu đến nhiều, xem người thời điểm sóng mắt như nước. Hành, ta trở về liền thu thập hắn. từ Ngọc Đình nói. Kỳ thật lâm đảo nói xong liền hối hận, chuyện đó rốt cuộc là nàng cùng Lý Thành Hề chi gian việc tư, nói cho người khác nghe quái ngượng ngùng Thấy từ Ngọc Đình thật đúng là muốn đi theo Vương Nguyên Lượng nói, liền lôi kéo nàng làm nàng đường hướng phương diện này nói. từ Ngọc Đình xua xua tay. Ta sao có thể liền cái này cũng không biết. Chúng ta hai cái chi gian nói nói còn chưa tính, ta cũng sẽ không nói cho người khác nghe. Trung thu vừa qua khỏi đi không bao lâu, quốc khánh tiết liền phải tới. Hiệu trưởng triệu khai một lần toàn giáo lao sư hội nghị, đưa ra lần này quốc khánh tiết bộ đội muốn làm một lần quốc khánh tiết tối, riêng cho trường học một cái tiết mục biểu diễn cơ hội. Phía trước kiến đảng tiết thời điểm tổ chức liền tưởng làm một hồi tiết tối, chẳng qua lúc ấy được tin tức, đối diện bờ biển có động tính. Cho nên toàn bộ quân khu đều chỉnh quân lấy đãi tùy thời chuẩn bị sẵn sàng nên đón chiến tranh, hảo hảo một cái kiến đảng tiết cứ như vậy lại đây. Lần này cơ hội khó được, hiệu trưởng tỏ vẻ đại gia nhất định phải hảo hảo tập luyện tiết mục, tranh thủ ở tiệc tối chung, làm các vị lãnh đạo trước mắt sáng ngời. Hiệu trưởng, tiểu trương, ngươi là âm nhạc lão sư, ngươi có hay không, cái gì ý tưởng. Trương lão sư bị ủy lấy trọng trách, nhưng lại một chút cao hứng cũng không có, ngược lại khẩn trương mà nói không ra lời. khi thật nàng âm nhạc lão sư thân phận vốn dĩ liền không tính chính quy nàng từ nhỏ ở trên đảo lớn lên không đứng đắn học quá ca hát khiêu vũ lúc ấy là trường học nghiêm trọng thiếu người lại tìm không thấy âm nhạc lão sư cho nên mới làm nàng tới trên đỉnh Ngày thường dạy học sinh nhóm ca kh hát khi ngẫu nhiên đều sẽ chạy điều một hai câu hiện tại hiệu trưởng hỏi nàng nàng căn bản là nói không nên lời cái nguyên cơ tới trường học duy nhất âm nhạc lão sư đều ấp úng không biết nên chuẩn bị chút cái gì rất có một ít xuất sư chưa tiệp thân chết trước hương vị Hiệu trường bất đắc dĩ, làm mọi người đều dũng rược lên tiếng, ra ra chủ ý. Kim Bình Bình nhân cơ hội này chạy nhanh cái thứ nhất lên tiếng, nói, hiệu trường, ta là như vậy tưởng, kỳ thật tiệc tối biểu diễn không nhất định liền thế nào cũng phải muốn ca hát khiêu vũ này một loại, thơ đọc diễn cảm cũng là không tồi. Vừa lúc ta trước kia tham gia quá thơ đọc diễn cảm thi đấu, quốc khánh tiệc tối khẳng định náo nhiệt, toàn bộ quân khu lãnh đạo nhóm đều sẽ ở dưới đài quan khán. Nàng nếu là có cơ hội này. Là có thể hảo hảo ra một lần nổi bật Kỳ thật Kim Bình Bình cũng là có chính mình một ít tính toán Nàng năm nay đều 20 Còn không tìm được đối tượng Người khác giới thiệu nàng trướng mắt Nàng coi trọng lại chướng mắt nàng Nàng tuy rằng trên mặt không nói Trong lòng cũng rất sốt ruột Sợ lại như vậy kéo xuống đi Đem chính mình tuổi cấp kéo lớn Càng thêm không hảo tìm đối tượng Nếu là có lần này cơ hội Nói không chừng là có thể bởi vậy nhận thức cái quan quân đâu Ân, Kim Lão sư cái này ý tưởng không tồi còn có người có ý tưởng sao? hiệu trưởng gật gật đầu, nhìn thoáng qua các lão sư, chẳng qua có thể lấy ra tới biểu diễn, trừ bỏ ca hát khiêu vũ, giống như cũng cũng chỉ có thơ đọc diễn cảm. thơ đọc diễn cảm lại bị kim bình bình nói, mặt khác mấy cái lão sư cũng nói không nên lời khác tân đa dạng, liền không lên tiếng. hiệu trưởng chủ động nhắc tới, lâm lão sư, ta nghe dương chủ nhiệm nói tương thành nhi nữ giỏi ca múa, không bằng ngươi cũng chuẩn bị một cái tiết mục. Đến lúc đó cùng Kim lão Sư so một lần nhìn xem cái nào tiết mục càng tốt, liền dùng cái nào, làm hai tay chuẩn bị cũng không đến mức đến lúc đó luôn cuống tay chân. Cứ như vậy, ở hiệu trưởng đề nghị cùng với từ Ngọc Đình mạnh mẽ duy trì giữa, Lâm Đào bị không châu bắt chó đi cày, đáp ứng tổ chức một cái đoàn hợp sướng. Bất quá đối đi quốc khánh thiệt tối biểu diễn chuyện này, Lâm Đào thật đúng là không có gì tin tưởng. Bởi vì nàng tuy rằng ái ca hát khiêu vũ, có thể trước nhiều nhất chính là chính mình ở nhà nhẹ nhàng hư thượng vài câu. Hoặc là khi còn nhỏ ra cửa phóng như khi, ngồi ở ngưu trên lưng thừa dịp khi không có ai mới ca hát. Đến nỗi dạy học sinh nhóm ca hát, còn phải tổ chức một cái đoàn hợp sướng, nàng không biết chính mình có thể hay không làm tốt. Từ Ngọc Đình nhưng thật ra thập phần duy trì nàng, cho nàng cổ vũ, "A Đào, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể, ngươi nói chuyện thanh âm liền dễ nghe, lần trước nghe ngươi sướng quá một hai câu, ta đến bây giờ đều còn cảm thấy dễ nghe đâu, một chút cũng không thua cho ta trước kia trong nhà đĩa nhạc những người đó, thật sự Ngươi phải có tin tưởng chút, đã đảo Kim Bình Bình. Lần trước sự tình, từ Ngọc Đình cùng Kim Bình Bình quan hệ càng là hình dung nước lửa. Lâm Đào bị từ Ngọc Đình khen đến không biết nên nói cái gì mới hảo, chỉ có thể nhấp miệng cười cười, nói đến cùng có thể hay không thành còn không nhất định đâu. Nàng rất là bất đắc dĩ, đừng đến lúc đó ta bị đánh ngã mới hảo. Từ Ngọc Đình nữ môi, kia sao có thể, ngươi đừng tự coi nhẹ mình. Hai người vừa đến văn phòng, liền nghe thấy Kim Bình Bình ở cùng diêu lao sư đám người nói chính mình quang vinh sự tích. Ta mấy năm trước ở thành phố tham gia quá thơ đọc diễn cảm thi đấu, đến quá khen, giám khảo đều khen ta đọc diễn cảm hảo tới. Ai, Diêu lão sư, ngươi muốn nghe cái gì thơ? Nếu không ta đọc diễn cảm cho ngươi nghe một lần. Diêu lão sư có chút xấu hổ. Kim lão sư, tuy rằng ta rất muốn nghe ngươi đọc diễn cảm thơ ca, nhưng là ta lập tức phải đi đi học, nếu không lần tới đi, được không? Nàng là thật vội vã đi đi học, mới vừa nói xong không bao lâu tiếng chuông liền vang lên. Diêu lão sư chạy nhanh đi ra văn phòng. Tư Ngọc Đình chiều Lâm Đảo đệ đi một ánh mắt, không nhịn cười cười. Kim Bình Bình xấu hổ mà ngồi trở lại bàn làm việc, nhưng cũng không có bởi vậy mà đánh mất nàng đọc diễn cảm hứng thú. Nàng cầm lấy sách vở, bắt đầu không coi ai ra gì đọc diễn cảm lên. Tư Ngọc Đình, Lâm Đảo tan học về nhà thời điểm, Tư Ngọc Đình nhịn không được nói lên phía trước chuyện đó, trong mắt tràn đầy hài hước, "A Đảo, ta hôm nay thật sắp bị Kim Bình Bình chọc cho đã chết." Nàng sẽ không thật cho rằng chính mình đọc diễn cảm thực hảo đi. Say mê trong đó bộ dáng, thật là quá buồn cười. Lâm Đào nhấp môi cười một chút, hảo Ngọc Đình, đừng lại nói nàng. Hành hành, ta không nói nàng. Ngươi cố lên à, vốn dĩ ta còn tưởng rằng nàng đọc diễn cảm có bao nhiêu hảo đâu, hiện tại biết nàng trình độ, ngươi khẳng định có thể thắng quá nàng. Từ Ngọc Đình nói, hai người đi tới ngã rẽ, nói hai câu khác liền tách ra. Kỳ thật Lâm Đào cảm thấy Kim Bình Bình đọc diễn cảm vẫn là rất không tồi, chính là có chút thời điểm cắn tự không phải rất rõ ràng. nhưng còn tính thanh âm và tình cảm phong phú khả năng từ ngọc đình gặp qua việc đời lớn hơn một chút nghe qua càng tốt thơ đọc diễn cảm cho nên cảm thấy kim bình bình cũng không đúng quy cách lâm đào không hề tưởng ngày đó về đến nhà lúc sau làm điểm cơm chưa chính mình một người lý thành hề gần nhất có vội đi lên hai ngày này giữa trưa liền không trở lại cùng nàng cùng nhau ăn cơm lâm đào một người ăn liền tùy tiện làm điểm ăn qua lúc sau lại đi ngủ cái ngủ trưa đi vào trên đảo lúc sau nàng đã thói quen mỗi ngày giữa trưa ngủ cái ngủ trưa Ngủ thời gian không dài, một giờ tả hữu, nhưng tỉnh lại lúc sau, đích xác tinh thần muốn so không nghỉ ngơi khi no đủ một ít. Ngủ chưa tỉnh lại lúc sau, Lâm Đào bắt đầu bận việc chuyện khác. Phía trước Từ Tương Thành mang đến băm ớt cay đã không sai biệt lắm thấy đế, còn hảo trong viện ớt cay đều trường hảo. Lâm Đào thừa dịp hôm nay có rảnh, liền đem ớt cay đều hái xuống, chỉ chưa điểm thanh ớt cay không trích, vừa lúc lưu đến lần tới nấu ăn thời điểm xào ăn. Nay đó ớt cay bị nàng một đám rửa sạch sẽ, sau đó lại lấy ra tới phơi khô. Bất quá hiện tại đã không thái dương, cũng may có phòng, này đó ớt cay thượng thủy đều là bị gió thổi làm. Làm xong băm ớt cay, lúc sau liền bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Có thể là hôm nay bị ủy lấy trọng trách duyên cớ, lâm đào làm việc thời điểm liền nhịn không được hừ nổi lên ca. Nàng ngâm nga chính là tương thành ca dao, trong đó còn kèm theo vài câu tương đối đơn giản miêu ngữ, là nàng khi còn nhỏ tiểu gì dạy cho nàng. Lý Thành hề trở về thời điểm, lâm đào đang ở làm cuối cùng một đạo đồ ăn, băm ớt cá đầu. Sáng nay Thượng Lý Thành Hề đi thực phẩm phụ phẩm xưởng thời điểm, Lâm Đào làm hắn mang mua cá, nói đêm nay Thượng tính toán làm băm ớt cá đầu. Kết quả Lý Thành Hề liền mua một cái vài cân trọng cá, cá đầu cắt ra lúc sau, ước chừng có trong nhà lớn nhất chén chén khẩu như vậy đại. Lớn như vậy một con cá, trong nhà một đốn khẳng định là ăn không hết. Lâm Đào liền chỉ để lại cá đầu đêm nay thiêu ăn, dư lại toàn bộ đều băm ba băm ba, dùng muối yếm lên, qua trận lại làm thành cá mặn khô. Cá đầu đi tanh lúc sau bị lâm đào trước dùng du dù hơi hơi tạc quá, làm băm ớt cá đầu chính yếu kỳ thật là băm ớt tương, ở băm ớt bên trong hơn nửa hành thái, còn có trao tương, lại phóng điểm nhi hành tây, cùng cá đầu bỏ vào nồi hầm thượng trong chốc lát, làm như vậy ra tới băm ớt cá đầu hương vị tươi ngon, thịt cá non mềm. Lý Thành Hề đi đến phòng bếp cửa, nghe lâm đào hừ ca, cười thanh, chuyện gì như vậy cao hứng. Lâm đào đem trong nồi cá thịnh ra tới, gật gật đầu nói, quá trận không phải quốc khánh sao. Tổ chức thượng muốn làm cái quốc khánh tết tối, hiệu trưởng nói chúng ta trường học cũng đến chuẩn bị cái tiết mục, khiến cho ta cùng một cái khác lao sư các chuẩn bị một cái tiết mục, đến lúc đó lại tuyển một cái báo đi lên. Lý Thành Hề tiếp nhận lâm đảo trong tay chén, đây là nhà bọn họ lớn nhất chén, cái này cá đầu đước chừng đựng đầy một trình chén, mặt trên là đỏ tươi ớt cay, vừa thấy liền nóng rác. Lý Thành Hề, đây là chuyện tốt. Lâm đảo gật gật đầu lại có chút buồn dầu, chính là ta không biết chính mình có thể hay không hành. Ta từ trước nhiều nhất cũng chính là chính mình ngâm nga vài câu, không chính thức đã dạy người khác. Người ca hát dễ nghe, người đến có tin tưởng. Lý Thành Hề cấp lâm đào khuyến khích nhi. Lâm đào được Lý Thành Hề cổ vũ, trong lòng hơi chút yên ổn một ít. Hai người ăn qua cơm chiều, hôm nay phá lệ không có cùng nhau đi ra ngoài tản bộ tiêu tiêu thực, bởi vì lâm đào tưởng trước sướng bài hát cấp Lý Thành Hề nghe một chút, cũng coi như là vì ngày mai tập luyện làm chuẩn bị. Nàng dù sao cũng là lão sư, liền tính trong lòng không đế. cũng giới hạn trong ngầm thời điểm, tới rồi các bạn học trước mặt, nàng cũng không thể rủi rẻ. Bọn họ ban học sinh cũng đều không tham gia quá cái gì đoàn hợp sướng, nàng nếu là lại không tin tưởng, kia bọn họ cái này đoàn hợp sướng liền không cần tổ chức, còn không có bắt đầu phải kết thúc. Cho nên Lâm Đào muốn làm Lý Thành hề mặt trước sướng một lần thử xem xem, coi như là tập luyện. Bọn họ trong viện cũng cùng từ Ngọc đỉnh ra sân giống nhau, đều có cái bàn đá, bất quá từ Ngọc đỉnh ra bàn đá bên loại chính là vòng đằng hoa, lâm đào còn lại là lần trước ở gần đây giải điểm quả nho hẳn giống bất quá hiện tại vừa mới đã phát mầm muốn dàn nho vòng mãn bàn đá mặt trên lương phỏng chừng còn có đến chờ đâu lâm đào ngày thường sẽ sướng ca vẫn là rất nhiều chính là trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cũng lấy không ra chủ ý rốt cuộc sướng nào đầu tương đối hảo trắng non khuôn mặt nhỏ nhăn lại biểu tình gian có chút rối rắm lý thành hề thấy liền cho nàng ra chủ ý kỳ thật ngươi vừa mới thiêu đồ ăn khi sướng kêu bài hát liền rất dễ nghe không bằng liền sướng kia đầu hắn đến thời điểm lâm đảo vừa lúc sướng đến miêu ngữ bộ phận hắn tuy rằng nghe không hiểu lại cảm thấy êm thai đến cực điểm tràn ngập cảm giác thần bí miêu ngữ bị lâm đảo dùng ngọt thanh thanh âm sướng ra tới lý thành hề không khỏi nhớ tới mấy tháng trước hắn cùng lâm đảo ở đảo hoa thôn khi cảnh tượng lâm đảo làm như nhớ tới cái gì lắc đầu nói ta biết muốn sướng cái gì ca cái gì lý thành hề mới vừa hỏi một tiếng liền nghe lâm đảo sướng lên sơn thật mạnh sơn thanh thanh Vạn phong đẳng lòng khí hùng hồn, thủy con cong, thủy linh linh, ngàn chuyển trăm chạy trở về thanh thuần. Nóng rác, cay cay hỏa, nhà sàn thượng ca bạn rượu, ngọt tư từ, từ từ ngọt, giỏ tre trung ngộng say lòng người. Núi cao có hào thủy, thác nước phi tráng hào hùng, núi cao có hào thủy, cam tuyển nhưỡng si tình. Lâm đào ngày thường nói chuyện thanh âm thanh thúy mềm mại, mang điểm nhi ôn ôn nhu nhu hương vị. Chính là sướng này bài hát khi, rồi lại là không giống nhau. Đặc biệt là đương nàng sướng đến thác nước phi tráng hào hùng thời điểm, tiếng ca trở nên ngẩn cao chút. Thật giống như là thật sự đi tới rồi tương thành thần bí miêu trại, nhìn miêu trại độc đáo nhà sàn, miêu tộc nhìn nữ có soạn, vui cười uống, rượu. Một bài hát sướng song, lâm đào hoan hoãn, trong mắt mang theo nghi hoặc cùng chờ mong nhìn về phía Lý Thành Hề. Lý Thành Hề nghe được say mê, đang chuẩn bị khen hai câu, liền nghe được Trần Thủy Phân cảm thán thanh âm. Ta nữ ai, lâm lão sư, người ca hát cũng quá dễ nghe đi Ngươi này sướng chính là các ngươi tương thành ca sao. Bên trong sướng cái kia cái gì nhà sản, còn có giỏ che. Quá dễ nghe, thật sự quá dễ nghe, lâm lão sư, thật không phải ta nói mạnh miệng, ngươi sướng khởi ca tới so quảng bá phóng còn muốn dễ nghe. Muốn ta nói à, ngươi nếu là đi đoàn văn công, ngày thường có cái gì biểu diễn, không ngươi ta đều không đi xem. Nguyên lai like là Trần Thủy Phân vừa lúc ở trong viện thu quần áo, liền nghe thấy được cách vách truyền đến tiếng ca. Vì thế lại đem cây thang dọn lại đây. Đặt ở trên tường đây, người liền bò đi lên, nghe xong suốt một bài hát, còn như si như say. Khác gì đó nàng cũng nghe không rõ, nghe xong này bài hát nàng liền một cái cảm giác, đó chính là lâm lão sư ca hát quá dễ nghe. Lâm đảo còn chờ Lý Thành Hề đánh giá đâu, không nghĩ tới thế nhưng bị đột nhiên toát ra tới Trần Thủy Phân đoạn trước. Bị Trần Thủy Phân như vậy một hồi không cần tiền giường như khen, lâm đảo đỏ hờ mặt, cùng Lý Thành Hề đúng rồi cái ánh mắt, không nhịn cười. Lý Thành Hề chiều Trần Thủy Phân nói, tẩu tử. Lần này quốc khánh thiệt tối, ngươi còn thật có khả năng nhìn đến Á Đào biểu diễn. Trần Thủy Phân tới hứng thú, quốc khánh thiệt tối. Lâm lão Sư cũng phải đi biểu diễn. kia cảm tinh hảo, ta đây khẳng định đến đi xem. Lâm Đào lôi kéo Lý Thành Hề ống tay háo, đối với nàng cùng Kim Bình Bình thi đấu kết quả còn không có ra tới. Lý Thành Hề liền cùng Trần Thủy Phân làm như vậy bảo đảm hành vi, có chút không tán thành. kia hành, Lâm lão Sư, Lý Đoàn trưởng các ngươi tiếp tục xứng A. ta còn phải đi vào rửa chén hầu hạ hai tiểu tể tử tắm rửa. Trần Thủy Phân nói, từ cây thang trên dưới đi, thu cây thang. Trần Thủy Phân vừa đi, lâm đào dầu dầu miệng, giao hấn Lý Thành Hề, đến lúc đó là kim Lão sư đọc diễn cảm đoàn đi vẫn là ta đoàn hợp sướng đi còn không nhất định đâu, ngươi liền như vậy cùng Trần Đại Tỷ nói, đến lúc đó ta nếu là không đi thành, chẳng phải là xấu hổ. chương 34-34, sẽ không. Lý Thành Hề khẳng định mà nói, ta đối với ngươi rất có tin tưởng, đảo không phải hắn bởi vì lâm đảo là chính mình tức phụ nhi liền hướng về nàng nói chuyện lâm đảo ca hát dễ nghe là sự thật lâm đảo mí môi cười một cái mặt mày nhi con cong gò má ửng đỏ là bởi vì bị khen mà nảy lên tới một chút tiểu hưng phấn nàng hỏi thực sự có dễ nghe như vậy sao vừa mới trần thủy phân đều sắp đem nàng khen đến bầu trời đi nhưng mà nói thật này vẫn là nàng đầu một hồi làm cho người khác mặt ca hát đầu một hồi có người xem lý thành hề gật gật đầu nghiêm trang mà nói dễ nghe Nói thật, ta nghe xong ngươi sướng ca lúc sau, đều có chút hối hận lúc ấy ở tương thành khi không có làm ngươi dẫn ta hảo hảo dạo một dạo, càng không có đi bà ngoại bọn họ chỗ đó miêu chạy nhìn một cái. Đây là lời nói thật, lúc ấy hắn kỳ nghỉ thật sự là thật chặt, cũng đẳng không ra không quay lại du ngoạn. Hiện tại nghe xong lâm đảo sướng ca, lại thập phần hướng tới. Lâm đảo nói, kỳ thật ta cũng không đi qua bà ngoại ra bên kia, chính là khi còn nhỏ nghe tiểu gì nhắc tới quá, nói bọn họ bên kia phòng ở cùng chúng ta không quá giống nhau. Thật sự có nhà sàn đâu, còn có này bài hát cũng là tiểu gì dạy ta sướng. Nghĩ nghĩ, lại nói, kia chờ ngươi chừng nào thì có thể thỉnh đến thăm người thân giả, chúng ta cùng nhau hồi tương thành, đi xem bà ngoại được không? Hảo! Lý Thành Hề nắm lấy nàng mảnh khảnh thủ đoạn, gật gật đầu. Có trước một ngày buổi tối Lý Thành Hề cùng Trần Thủy Phân hai người đối chính mình độ cao khẳng định, Lâm Đào tin tưởng tăng gấp bội. Ngày hôm sau đi học thời điểm, Lâm Đào liền cùng các bạn học nói bọn họ ban muốn tổ chức đoàn hợp sướng sự tình. đồng dạng, kim lão sư mang lớp 6 cũng muốn tổ chức một cái đọc diễn cảm đoàn đến lúc đó bọn họ năm năm cấp cùng lớp 6 đồng học thi đấu cái nào lớp thắng liền từ cái nào lớp thay thế bọn họ thẳng sơn tiểu học đi tham gia năm nay quốc khánh tiệc tối đám hải tử này có quân nhân hải tử cũng có ngư dân hải tử cũng mặc kệ là con của ai đều còn không có tham gia quá đoàn hợp sướng nghe xong lâm đào nói trong khoảng thời gian ngắn đều có chút ngây thơ lâm đào giải thích qua đi một đám khuôn mặt nhỏ đỏ bừng có ngượng ngùng cũng có hưng phấn Tuy rằng muốn tổ chức đoàn hợp sướng, yêu cầu tập luyện, nhưng là cũng không thể chậm trễ học tập. Bất quá hiệu trưởng lên tiếng, năm năm cấp cùng lớp 6 các bạn học đến quốc khánh tiệc tối bắt đầu trong khoảng thời gian này nội, chỉ cần thượng ngữ văn, toán học, tiếng anh này tam môn chủ khoa, các môn phụ, tỉ như ca hát, mỹ thuật, thể dục linh tinh chương trình học liền toàn bộ hủy bỏ rớt, dùng để tập luyện. Chủ khoa giống nhau bị an bài ở buổi sáng, trên cơ bản hai cái tuổi học sinh thượng xong rồi buổi sáng chương trình học lúc sau, buổi chiều liền có thể tập luyện. Lâm Đào giữa chưa trở về một chuyến ra, đang chuẩn bị nấu cơm, kết quả liền thấy Lý Thành Hề đã trở lại, trong tay còn cầm hai cái hộp cơm. Đem hộp cơm mở ra, bên trong đánh hai cái đồ ăn. Trong nhà còn có màn thầu, trưng một trưng là có thể trực tiếp ăn. Lâm Đào đem trưng tốt màn thầu lấy ra tới, người gần nhất không phải rất vội sao. Như thế nào trả lại cho ta mang cơm. Lại vội cũng đến ăn cơm. Lý Thành Hề nói, đem Lâm Đào lấy ra tới kia cái đĩa toan đậu que lấy ra một ít. Đem trang thịt kho tàu nhôn hộp cơm hướng Lâm Đảo trước mặt đầy đầy, ta nếu là không trở lại, ngươi liền tính toán như vậy đối phó một chút liền tính. Tối hôm qua Lâm Đảo nói với hắn quá, hôm nay nàng liền phải cấp bọn nhỏ tập luyện. Giữa trưa thả học, buổi chiều còn phải đi phòng học. Hắn sợ Lâm Đảo quá vất vả, cho nên dứt khoát từ bộ đội nhà ăn đánh đồ ăn mang về tới, cùng nàng cùng nhau ăn. Đến nỗi vội sự tình, cũng không kém điểm này thời gian, cùng lắm thì buổi tối trở về vãn một chút là được. Lâm Đảo đỏ hồng mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm: kỳ thật toan đậu que xứng màn thầu ăn rất ngon được rồi từ hôm nay trở đi đến quốc khánh tiết ngày đó kết thúc ta mỗi ngày giữa trưa mang cơm trở về cùng ngươi cùng nhau ăn ngươi ăn xong sau lại nghỉ ngơi trong chốc lát tới rồi thời gian ta kêu ngươi lý thành hề không nghe lâm đào rào biện trực tiếp hạ tử mệnh lệnh lâm đào há mồm cắn một ngụm màn thầu lại ăn một ngụm thịt kho tàu tuy rằng bộ đội nhà ăn thịt kho tàu không có nàng tự mình thiêu ăn ngon nhưng dù sao cũng là thịt ăn thật hương lâm đào trung thực gật gật đầu là Trưởng quan, ăn qua cơm trưa lúc sau, Lâm Đào hơi chút mị nửa giờ, đã bị Lý Thành Hề đánh thức. Lâm Đào mơ mơ màng màng mà nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện thời gian đã không sai biệt lắm, chạy nhanh rời khỏi giường, một lần nữa trải phía dưới phát, sửa sửa quần áo, cùng Lý Thành Hề cùng nhau ra cửa. Như cũ đi đến ngã rẽ, hai người tách ra, một cái hướng huấn luyện khu đi, một cái hướng trường học đi đến. Lâm Đào tới rồi trường học khi, phát hiện lớp học học sinh đã sớm tới rồi. Thấy Lâm Đào tiến bảo Một đám ngồi đến thập phần đoan chính. Lâm đào làm cho bọn họ đứng dậy, trước một đám làm cho bọn họ mỗi người sướng một hai câu, nghe một chút xem bọn họ ca hát thanh âm thế nào lại nói. Mỗi cái học sinh tính cách đều bất đồng, có chút tính cách hoạt bát lá gân đại, không quan tâm sướng có được không nghe, thượng bục giảng kéo ra giọng nói liền sướng, chẳng sợ sướng không dễ nghe cũng không có việc gì. Cũng có sướng dễ nghe, nhưng không dám bung ra hết hầu sướng, Mã Tiểu Anh chính là trong đó một cái. Mã Tiểu Anh chính là Mã Đức Biêu Nữ Nhi. Hoàng ái đệ cũng chính là nàng mẹ kế. Đứa nhỏ này tính cách thẹn thùng, ngay thường lời nói cũng không nhiều lắm, đến phiên nàng lên đài ca hát thời điểm, liền đỏ mặt túi đầu, anh anh ngong ngong, dẫn tới phía dưới một đám đồng học cười vang. Bất quá lâm đào ly đến gần, tuy rằng mã tiểu anh ca hát thanh âm rất nhỏ, nhưng nàng vẫn là nghe tới rồi vài câu. Kỳ thật này nữ hải tử ca hát rất dễ nghe, chính là lá gan quá nhỏ. Các bạn học lại cười, nàng càng hận không thể chui vào bục giảng phía dưới đi. Lâm Đào ý bảo các bạn học không cần cười, nói, chúng ta cấp Mã Tiểu Anh đồng học cổ vũ một chút. Cổ vũ, cổ vũ, cổ vũ. Nhiệt liệt vỗ tay, mang theo bọn học sinh nhiệt tình thanh âm. Mã Tiểu Anh, không có việc gì, dưới đài đều là ngày thường nhận thức đồng học, không có gì ngượng ngùng. Lâm Đào đối Mã Tiểu Anh nói, bằng không lão sư khởi cái đầu, ngươi lại đi theo sướng, biết không. Lâm Đào sướng chính là sướng Chi Sơn ca cấp đảng nghe, đây cũng là nàng chuẩn bị ở quốc khánh tiệc tối thượng sướng ca. Tối hôm qua nàng sướng kia đầu núi cao có hảo thủy tuy rằng nàng cá nhân thực thích nhưng quá có tương thành sát thái quốc khánh tiệc tối là vì cấp vĩ đại tổ quốc chúc mừng sinh nhật vẫn là ca hát sướng tổ quốc ca tương đối hảo sướng chi sơn ca cấp đằng nghe có lâm đào ngẩng đầu lên nay bài hát câu đầu tiên liền định rồi điều mã tiểu anh vì đuổi kịp điều thanh âm liền so với phía trước lớn rất nhiều trong ban tổng cộng có hai mươi mấy người học sinh cũng không phải sở hữu học sinh đều sẽ ca hát thí dụ như kiến quốc cùng kiến nghiệp hai huynh đệ. Thượng đài lúc sau như thế nào cũng không chịu mở miệng. Hai huynh đệ vóc người cao lớn, là bọn họ lớp học tối cao vóc dáng cao, so một ít lớp sáu hài tử còn cao, ngày thường tính cách cũng thập phần rộng rãi, cố tình tới rồi ca hát này mặt trên liền không được. Đồng dạng, lâm đào làm các bạn học cổ vũ bọn họ hai cái. Bất quá chẳng sợ cuối cùng hai người sướng ra tới, hiệu quả cũng không quá lý tưởng. Sự thật chứng minh, bọn họ hai anh em không phải bởi vì thẹn thùng, là bởi vì thật sự ca kh hát không dễ nghe. cho nên mới không muốn sướng cuối cùng lâm đào tuyển ra bốn gã ca hát tương đối dễ nghe cao âm nữ học sinh mã tiểu anh chính là trong đó một vị lâm đào an bài mã tiểu anh sướng đằng trước 4 câu sau đó toàn ban đồng học bắt đầu đại hợp sướng đến cuối cùng 4 câu thời điểm lại từ mã tiểu anh cùng mặt khác ba cái nữ đồng học cùng nhau hợp sướng chỉ là nghe mỗi cái đồng học sướng vài câu liền hoa bọn họ một tiết khóa sự tình tan học lúc sau lâm đào làm cho bọn họ khóa gian nghỉ ngơi chính mình cũng trở lại văn phòng Trước tiên chính là cầm lấy ly nước uống lên nước miếng. Từ Ngọc Đình buổi chiều không có tiết học, bất quá nàng ngủ cái ngủ trưa lúc sau vẫn là tới, đi đến trong văn phòng, ở lâm đào bên cạnh ngồi xuống, hỏi, thế nào? Còn được không? Lâm đào gật gật đầu, còn có thể, bất quá ngươi lúc này không ở nhà nghỉ ngơi, như thế nào cũng tới trường học. Ta không phải nghĩ đoàn hợp sướng việc này ngay từ đầu là ta duy trì ngươi sao. Hiện tại ngươi bởi vì việc này muốn tăng ca, ta không hảo cái gì đều không làm đi. Thế nào? Có cái gì ta có thể hỗ trợ? Ta khẳng định toàn lực ứng phó. Tư Ngọc Đình nói. Lâm Đào cười cười, xua xua tay, nhưng đừng, ngươi hiện tại trong bụng còn có một cái, nhà các ngươi vương doanh trưởng chỉ kém đem ngươi cùng đi lên, ta nào dám sai xử ngươi. Ngươi A, hảo hảo trở về nghỉ ngơi đừng cho ta thêm phiền liền tính là cho ta hỗ trợ. Tư Ngọc Đình nghe được biểu môi, nói, nhìn ngươi nói, còn không phải là mang cái thai mà thôi, nào có như vậy quý giá. Vương Nguyên Lượng như vậy, ngươi cũng như vậy. Hảo hào hảo, ta trở về, nhưng ta phải đem này đó đường lưu lại, ngươi cầm đi tặng cho các ngươi ban học sinh ngọt ngào miệng. Từ Ngọc Đình đem nàng sách tới bố đâu mở ra, bên trong có không ít trái cây đường cùng đại bạch thỏ kẹo sữa. Lâm Đào cũng không chối từ, cười nói, kêu hành, ta đây thay chúng ta ban học sinh cảm ơn ngươi à, từ Lão sư. Từ Ngọc Đình đi rồi không bao lâu, Lâm Đào đang chuẩn bị đem này đó đường phân cho bọn học sinh, Triệu Kiến Quốc cùng Triệu Kiến Nghiệp hai huynh đệ liền tới rồi. Hai người là chủ động đưa ra không tham gia đoàn hợp sướng, tuy rằng bọn họ cũng rất tưởng cùng các bạn học cùng nhau, nhưng sợ chính mình ca hát khó nghe, kéo các bạn học chân sau. Đối này, Lâm Đào khuyên bọn họ. Tuy rằng bọn họ ca hát không thế nào dễ nghe, nhưng đây là đại hợp sướng, chỉ cần đến lúc đó đi theo tiết ấu, không cần loạn sướng, vấn đề không lớn. Tiếp theo tập luyện phía trước, Lâm Đào đem từ Ngọc đỉnh cấp đường đều phân đi xuống, nói, này đó đường là từ Lao Sư tặng cho các ngươi. Nàng đối với các người đều phi thường có tin tưởng, làm đại gia hảo hảo nỗ lực. An kẹo ngập miệng, bọn học sinh một cái tái một cái có ý chí chiến đấu. Bất quá chờ đến ngày hôm sau thời điểm, Mã Tiểu Anh liền hồng con mắt tìm được Lâm Đảo, nói nàng không thể đi tham gia đại hợp sướng. Lâm Đảo thấy nàng đôi mắt đều mau sưng thành hạch đảo, phỏng chừng tối hôm qua khóc cả một đêm. Chạy nhanh hỏi nàng phát sinh sự tình gì, có việc đều có thể cùng Lao Sư nói, nói không chừng Lao Sư có thể giúp nàng. Mã Tiểu Anh liền đem sự tình trải qua cùng nàng nói, nguyên lai là ngày hôm qua Mã Tiểu Anh làm bị Lâm Đào lựa chọn bốn cái nữ học sinh trong đó một cái, về nhà thời điểm liền cao hứng cùng nàng ba ba Mã Đức Biêu nói. Chẳng qua Mã Đức Biêu cũng không như thế nào để ý tới nàng, chỉ là có lệ vài câu xong việc. Nhưng là Mã Tiểu Anh cũng cũng không có nhiều khổ sở, vẫn như cũ thực vui vẻ thường thường liền hử thượng vài câu. Việc này bị nàng mẹ kế hoàng ái đệ đã biết lúc sau, liền dùng ngón tay chọc nàng đầu, nói nàng một tiểu nha đầu phiến tử. Còn muốn tham gia quốc khánh tiệc tối? Tham gia cái gì đoàn hợp sướng? Bằng nàng cũng sướng. Lam nàng chạy nhanh tỉnh tỉnh đừng có năng ngộng, trong nhà sống đều làm không xong, còn tham gia cái gì chó má đoàn hợp sướng. Có một ít khó nghe nói, Mã tiểu anh không mặt mũi nói ra. Hoàng ái đệ nguyên lời nói là, ngươi chạy nhanh giải phao nước tiểu chiếu chiếu gương nhìn xem chính ngươi cái gì đức hạnh, còn tham gia đoàn hợp sướng, nhân ra quốc khánh tiệc tối có thể làm ngươi loại người này đi biểu diễn. Kia còn có thể xem Ngươi muốn cho ngươi bà bà lãnh đạo phê bình ngươi bà bà có phải hay không? Có thời gian này không nhiều lắm làm điểm sống, tịnh tưởng mỹ sự đâu. Lâm Đào thở dài, tuy rằng nàng còn không có chính thức cùng Hoàng Ái đệ cơ sở quá, nhưng thông qua này vài lần sự tình đối Hoàng Ái đệ loại người này ấn tượng thập phần không tốt. Liên tính Hoàng Ái đệ là mẹ kế, cũng không thể bộ dáng này cùng Hải Tử nói chuyện a, nhiều thương Hải Tử lòng tự trọng a. Lâm Đào sờ sờ mã tiểu anh đầu, ôn nu mà nói cho nàng, tiểu anh. Ngay cả chủ tịch đều nói qua phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, ai nói nữ tử không bằng nam. Mẹ ngươi này lời nói không đúng, cho nên nàng cho dù là trường bối, ngươi cũng có thể không cần nghe nàng. người ca hát chính là dễ nghe, ngươi là lao sư tuyển ra tới, chẳng lẽ ngươi không tin lão sư ánh mắt sao? Còn có ngươi xem, lão sư cũng là nữ hài tử, ngươi lại xem chúng ta trường học, nữ lao sư so nam lão sư còn nhiều đâu. nay vừa lúc thuyết minh, nữ nhân cũng không so nam nhân kém. có hay không tiền đồ việc này cùng giới tính không quan hệ tiểu anh ngươi chỉ cần hảo hảo đọc sách tương lai khẳng định sẽ có tiền đồ mã tiểu anh dùng cặp kia phiếm nước mắt con ngươi nhìn trước mặt lâm lao sư nàng nho nhỏ tâm linh tại đây một khắc đã chịu lớn lao gột rửa nàng ngụ mụ, mụ sớm chết ba ba cùng ra ra mãi mãi đều trọng nam kinh nữ cảm thấy nàng là nữ hài tử mà không thích nàng bởi vì nàng ở trong nhà không chịu coi trọng dẫn tới mẹ kế đối nàng càng thêm không tốt bởi vì dù sao nàng bị khi dễ cũng không ai sẽ thay nàng suốt đầu mẹ kế luôn là lấy lời nói áp nàng nói nữ hài tử là buổi tiền hóa không tiền đồ nha đầu chính là dùng để cấp nam nhân bùa bấn nàng lớn nhất tác dụng cũng chính là tương lai gả chồng thời điểm có thể làm nhà mẹ để bắt được một bút lễ hỏi tiền kỳ thật ngay từ đầu mẹ kế thậm chí không tính toán làm nàng tiếp theo niệm thư nói đưa nàng niệm thư là lãng phí tiền là dương chủ nhiệm đi tìm nàng ba ba nàng mới có thể tiếp tục đọc sách từ trước nàng cũng sẽ tưởng Khả năng sinh mà làm nữ hài tử chính là nguyên tội đi. Nàng thực hâm mộ nam hài tử, nàng luôn muốn, nếu nàng cũng là nam hài tử thì tốt rồi. Nói vậy, ba ba, ra ra mãi mãi đều sẽ thực cái nàng. Chính là nàng không phải. Nhưng mà từ giờ khắc này bắt đầu, nàng không hề như vậy suy nghĩ. Lâm Lão Sư nói đúng, nữ nhân có thể đỉnh nửa bầu trời, ai nói nữ tử không bằng nam. Có hay không tiền đồ cùng giới tính không quan hệ, nàng tuy rằng là nữ hài tử, nhưng nàng làm theo có thể có tiền đồ. Chương 35-35 Khuyên quá Mã Tiểu Anh lúc sau, Lâm Đảo cẩn thận nghĩ nghĩ, vào lúc ban đêm lại đi một chuyến Dương Ái Đảng trong nhà, đi thời điểm thuận tiện mang lên chính mình mới vừa im hảo toan đậu que. Lần trước nàng cấp Dương Ái Đảng đưa quá một hồi toan đậu que, cùng ngày Dương Ái Đảng trong nhà xào ăn, nàng cùng tề sư trưởng hai vợ chồng liền ăn không ít. Dương Ái Đảng đối với Lâm đảo chiêu thức ấy hảo trù nghệ thật là không thể chê, thậm chí còn nói quá phàm là Lâm Đảo dạy học giáo không có như vậy hảo. nàng đều tưởng đem lâm đào điều đến bộ đội sau bếp đi hỗ trợ loại này vui đùa lời nói thật sự là lâm đào chủ nghệ thật tốt quá lâm đào nghe xong liền cười nói kia cũng không phải là nếu là ngay từ đầu thời điểm dương chủ nhiệm nói như vậy nàng chuẩn không hai lời liền đi chính là hiện tại nàng đều cùng chính mình đám kia bọn học sinh có cảm tình lại làm nàng đi nàng nhưng liên tiếp dương ái đảng cười nói ta cùng ngươi nói dẫn đâu lâm đào ta xem qua ngươi cấp bọn nhỏ đi học khóa thượng đến đặc biệt hảo đừng nói ngươi không đồng ý Liền tính là người khác làm ta đem ngươi từ trường học điều đi, ta khẳng định cái thứ nhất không đồng ý. Lâm Đào này khối gạch, nhìn dáng vẻ là muốn ở thạng sơn tiểu học cắm dễ. Lần này Lâm Đào lại đây, dương ái đảng liền hỏi nàng có phải hay không đoàn hợp sướng sự tình có cái gì yêu cầu nàng hỗ trợ. Lâm Đào nghe xong liền cười, nếu không mọi người đều nói tẩu tử ngươi lợi hại, ta còn cái gì cũng chưa nói đi, ngươi liền đoán được. Thật là có một số việc tưởng thỉnh tẩu tử giúp đỡ. Lâm Đào liền nói một ít trong trường học tình huống. Bất quá nàng không riêng chỉ ra Hoàng Ái Đệ, chỉ là nói trong trường học nào đó học sinh ra trưởng vấn đề. Nhưng Dương Ái Đảng ở trên đảo đãi 10 năm sau, nàng lại là người nào? Cũng căn bản không cần Lâm Đảo để danh nói họ, tuy tiện một đoán liền biết là ai. Dương Ái Đảng đưa Lâm Đảo đến cửa nhà, làm nàng yên tâm đi vội đoàn hợp sướng sự tình, chuyện khác tự nhiên có tổ chức đi bãi bình. Vào lúc ban đêm Dương Ái Đảng liền triệu khai quân tẩu hội nghị, đại khái nội dung chính là nói quốc khánh tiệc tối chuyện này. Làm các vị đồng học gia trưởng đều nhiều hơn duy trì các lao sư công tác, bọn nhỏ tham gia loại này hoạt động, đối bọn họ tới nói cũng là một chuyện tốt, rèn luyện rèn luyện can đảm, phát triển một Mỹ Lao, có cái gì không tốt đâu. Tuyệt đại đa số các gia trưởng biết chính mình hài tử có khả năng có thể ở quốc khánh tiệc tối ngày đó buổi tối khen ngợi, đều là thực duy trì. Thiếu bộ phận không quá duy trì, trải qua dương ái đảng khai cái này hội nghị, cũng đều duy trì. Hoàng ái đệ trong lòng tuy rằng không phục, nhưng về nhà lúc sau lại nghe thấy mã tiểu anh ca hát. cũng là giận mà không dám nói gì nang liên tính không sợ bị dương ái đảng phê bình cũng sợ bị mã đức biêu tấu tiết trung thu cùng quốc khánh tiết chi gian cách đến thời gian không dài trường học cho bọn hắn chuẩn bị thời gian cũng không nhiều lắm tập luyện không đến 5 ngày công phu đoàn hợp sướng liền phải cùng đọc diễn cảm đoàn thi đấu trừ bỏ tham dự trong đó lâm đảo cùng kim bình bình ở ngoài còn lại lão sư tính cả hiệu trưởng cùng dương ái đảng đều là giám khảo cuối cùng lấy đầu phiếu phương thức tuyển ra biểu hiện tốt nhất kia một phương Lâm Đào ở đoàn hợp sướng mặt trên cũng là hạ khổ công phu, nàng mấy ngày nay có thể nói là đi sớm về trễ, về nhà lúc sau, còn muốn tự hỏi ca hát khi hơn nữa cái gì động tác tương đối hảo. Mỗi khi lúc này, Lý Thành Hề liền ngồi ở bên cạnh đọc sách bồi nàng, một câu cũng không nói, sẽ không quấy dày đến Lâm Đào, mà Lâm Đào lại bởi vì hắn làm bạn, mà cảm thấy trong lòng yên ổn. Cuối cùng đoàn hợp sướng biểu diễn vẫn là rất thành công, đạt được ở đây lão sư nhiệt liệt vỗ tay, đặc biệt là từ Ngọc Đình. Liên số nàng vỗ tay thời điểm nhất ra sức. Thừa dịp Lâm Đảo chiều nàng nhìn qua thời điểm, còn chiều nàng giơ ngón tay cái lên. Đến nỗi Kim Bình Bình đọc diễn cảm đoạn, ngay từ đầu đảo cũng còn tính không tồi, chẳng qua đọc diễn cảm quá trình giữa có hai đứa nhỏ ra điểm sai. Một cái là quyên từ, một cái là tiếng phổ thông không tiêu chuẩn, khẩu âm quá nặng, ở đọc diễn cảm thời điểm có vẻ thập phần đột ngột. Các ban học sinh nghe được, ở phía bên ngoài cửa sổ nở nụ cười. Kia hai cái học sinh thấy bãi, đều náo loạn cái đỏ thắm mặt. không dám nói lời nói không hề ngoài ý muốn Kim Bình Bình mang đọc diễn cảm đoàn bại bởi Lâm Đào ban đoàn hợp sướng cuối cùng từ hiệu trưởng Trụ Định ra tới Quốc Khánh Tiệc tối ngày đó liền từ Lâm Đào ban đoàn hợp sướng đi biểu diễn Dương Ái Đảng đi thời điểm tìm Lâm Đào nói chuyện lời nói trong mắt là đối Lâm Đào tán thành ta quả nhiên không nhìn lầm người mấy ngày công phu khiến cho bọn nhỏ sướng ra dáng ra hình chưa cho chúng ta tương thành cô nương mất mặt làm tốt lắm Lâm Đào nhếch môi cười một cái khiêm tốn nói thì thật đây cũng là ít nhiều bọn học sinh nỗ lực, mấy ngày này bọn họ thật sự đều đặc biệt hạ khổ công phu, một cái hai trở về nhà đều còn luyện tập đâu. kia cũng đến có ngươi như vậy cái hảo lao sư mang theo mới được. Dương Ái Đảng nói, ngươi cũng đừng khiêm tốn, mấy ngày nay vất vả ngươi hảo hảo bồi bọn nhỏ tập luyện, ta chính là thực chờ mong quốc khánh ngày đó các ngươi biểu diễn. Dương Ái Đảng đi rồi, từ Ngọc Đình thực mau liền tới đây, Triều Lâm đảo cười cười, Lâm lão sư, các ngươi ban học sinh sướng thật đúng là không tồi sao. Ta liền nói ngươi nhất định có thể hành. Nói xong, lại chiều Lâm Đào đưa mắt ra hiệu, nhỏ giọng nói, ta vừa mới đi ngang qua Kim Bình Bình bọn họ ban phòng học, liền nghe thấy nàng đang mắng bọn họ ban học sinh. Thật là đủ chán ghét, nói chuyện có khẩu âm làm sao vậy, nàng chính mình nói chuyện không cũng có khẩu âm, dùng đến như vậy mắng học sinh sao. Lâm Đào chiều ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, vừa lúc có thể nhìn đến Kim Bình Bình bọn họ ban. Kim Bình Bình đứng ở trên bục giảng, sắc mặt thập phần không tốt, cụ thể đang mắng chút cái gì. Lâm Đào nghe không rõ lắm, nhưng nhìn dáng vẻ cùng Từ Ngọc Đình nói không kém bao nhiêu. Chúng đi học tiếng vang lên, Từ Ngọc Đình chạy nhanh cầm lấy giáo án, chiều Lâm Đào nói, "Ta bất hòa ngươi nói à, ta phải đi đi học." Nói xong bước chân bay nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Ngày hôm qua mới vừa hạ quá vũ, bên ngoài có một nửa sàn nhà bởi vì mái hiên che không đến, mỗi lần trời mưa thời điểm đều sẽ co rêu xanh, Lâm Đào sợ Từ Ngọc Đình trượt chân, chạy nhanh nhắc nhở nàng, "Ngươi chậm một chút." Từ Ngọc Đình ngẩng thanh Ta biết đến. Nàng đi thời điểm riêng tránh đi những cái đó có rêu xanh địa phương, đừng nhìn nàng ngày thường nhìn giống như rất hấp tấp, trên thực tế nội bộ tiểu tâm đâu. Đây là nàng cùng vương nguyên lượng đứa bé đầu tiên, nàng cũng chờ mong. Lâm Đào mới vừa thượng xong một tiết khóa, có thể nghỉ ngơi một tiết khóa thời gian lại đi đi học. Nàng ở trong văn phòng soạn bài, tâm tư lại ở cái kia bị Kim Bình Bình gọi vào phòng học bên ngoài phạt trạm nam đồng học trên người. Đến nỗi vì cái gì đọc diễn cảm khi rõ ràng có hai cái học sinh ra sai. mà Kim Bình Bình chỉ kêu kêu một cái nam đồng học ra tới. Kia tự nhiên là một cái khác đồng học ba ba là quan quân, Kim Bình Bình không dám quá mức. Bọn họ là lớp 6, qua không bao lâu liền phải khảo sơ chung, Kim Bình Bình không cho hắn đi vào đi học, vẫn là thực chịu ảnh hưởng. Kim Bình Bình bụng không thoải mái đi nhà xí, phần sau tiết khóa làm bọn học sinh chính mình tự học bối thư. Lâm Đào đi đến bọn họ ban cửa, nhìn cái kia học sinh mặt đỏ thai hồng mà đứng ở phòng học cửa, thường thường quay đầu lại xem một cái đang ở bối thư đồng học. Chính mình còn lại là yên lặng cũng ở công thư, bối vài câu lại dừng lại, bởi vì hắn bối thư thời điểm, khẩu âm cũng trọng. Người tên là gì? Lâm Đào hỏi. Nam học sinh ngẩng đầu nhìn Lâm Đào liếc mắt một cái, nhỏ giọng trả lời, Tiêu Thắng Thiên. Tiêu Thắng Thiên đồng học, ngươi nghe qua chủ tịch nói chuyện không có. Lâm Đào hỏi, nhưng không đợi Tiêu Thắng Thiên trả lời, lại nói tiếp, ta từ trước ở trong thôn Quảng Bá nghe qua vài câu, mỗi lần nghe xong đều dư vị. Kỳ thật chủ tịch nói chuyện khi cũng mang khẩu âm Nhưng này ảnh hưởng chủ tịch là chúng ta hoa quốc vĩ đại lãnh tụ sao? Ngươi sẽ cảm thấy chủ tịch nói chuyện có khẩu âm mà cảm thấy cảm thấy hắn không giống đại gia cho rằng như vậy ưu tú sao? Tiêu thắng thiên vội vàng lắc đầu, không. Vĩ đại lãnh tụ là người lợi hại nhất. Lâm đào cười, cho nên nói chuyện có khẩu âm không phải cái gì mất mặt sự tình, đúng không? Đối. Tiêu thắng thiên ngẩng đầu lên, trên mặt đã không có phía trước đối chính mình cái loại này khắc sâu hoài nghi. Lâm lao sư, cảm ơn ngài. Ngươi là một vị hảo lão sư. Lâm Đào nghe xong cười cười, trở lại văn phòng tiếp tục soạn bài đi. Một màn này vừa lúc bị lại đây Dương Ái Đảng nhìn đến, nàng nghe xong lúc sau không được gật đầu. Cái này Lâm Đào, thật đúng là không tồi. Dương Ái Đảng vừa mới đi đi theo hiệu trưởng nói chuyện, lần này tới tìm Lâm Đào là tới hỏi nàng đối bọn nhỏ diễn xuất khi trang phục có hay không cái gì ý tưởng. Lâm Đào nói, chúng ta lớp học có một nửa học sinh cha mẹ là ngư dân, bọn họ cha mẹ đều rất không dễ dàng. Làm cho bọn họ vì lần này biểu diễn không ai mua bộ quần áo phòng trường không hiện thực. Lại nói tiếp rất ngượng ngùng, Dương chủ nhiệm, ta phía trước ở trường học phòng tạp vật, nhìn đến quá lại một khối rất lớn màu lam vải dệt, là có thể lấy tới làm quần áo, không biết có thể hay không lấy tới cấp chúng ta dùng. Ta đi theo các ngươi hiệu trưởng để một chút, hẳn là không thành vấn đề. Dương ái đảng gật gật đầu. Tan học phía trước hiệu trưởng liền đem bố cấp lâm đào đưa lại đây, kia khối màu lam bố thật đúng là rất lớn, chẳng sợ đã điệp đi lên. nhìn vẫn là đặc biệt đại đặc biệt hậu một đống hiệu trưởng nói lâm lão sư ta nghe dương chủ nhiệm nói ngươi muốn này miếng vải này khối là lúc trước chúng ta trường học mới vừa khai lúc ấy tổ chức một lần khai giảng điện lễ lấy tới làm màn sân khấu bố là một khối hảo bố chẳng qua thả hảo chút năm mặt trên đều là cho bụi đến tẩy tẩy lại nói vất vả lâm đảo linh tinh nói chính yếu là bọn họ trường học cũng không tính giàu có trường học học phí thu không nhiều lắm cũng liền mới vừa đủ trường học phí tổn cùng với các lao sư tiền lương trợ cấp những cái đó. Hơn nữa trường học gần nhất tính toán làm một cái thư viện, tại đây mặt trên đã hoa không ít tiền, làm trường học lại lấy ra tiền tới cấp này đó bọn nhỏ mỗi người mua bộ quần áo xuyên, thật đúng là không đủ hiện thực. Cho nên đương hiệu trưởng biết được lâm đảo bất quá là đưa ra muốn một khối bố thời điểm, không nói hai lời liền đồng ý. Hiệu trưởng sợ lâm đảo một người lấy không được lớn như vậy một khối bố, còn riêng gọi tới hai cái nam lao sư. Làm cho bọn họ tan học thời điểm hỗ trợ đem này miếng vải cấp Lâm Đào đưa về nhà. Tới rồi trong nhà, Lâm Đào tiếp đón hai cái lao sư uống lên chén nước, bọn họ cũng không nhiều đái liền đi rồi. Hai gã lao sư đi rồi lúc sau, Lâm Đào đem mẩu làm bố mở ra một ít, bởi vì này miếng vải thật sự là quá lớn, trong viện lại loại không ít đồ ăn cùng hoa, bố căn bản là không có biện pháp ở trong sân mở ra. Quả nhiên giống như hiệu trưởng theo như lời, bởi vì này miếng vải có chút năm đầu, dẫn đối mặt trên có không ít cho bụi. lâm đào lấy ra bột tới lại từ lưu nước múc số nước liền bắt đầu tẩy bố lâm đào giặt sạch nước chừng có hơn 2 giờ thẳng đến đem trong nhà lưu nước thủy đều dùng xong lúc này mới đem này miếng vải cấp rửa sạch sẽ nhưng này miếng vải quá lớn nàng một người không có biện pháp không hảo ninh liền giống như trước một người tẩy khăn trải giường khi từng bước từng bước biên biên giặt giáp ninh chẳng qua còn không có vắt khô nhiều ít viện môn đã bị người đẩy ra lâm đào nhìn thoáng qua phát hiện là lý thành hề đã trở lại chạy nhanh chiều hắn mấy tay Thành hề, mau, mau giúp ta ninh một chút. Này miếng vải thật sự là quá lớn, so với chúng ta ra khăn trải giường đều đại, ta một người ninh không tốt. Lý Thành hề chạy nhanh đi qua đi, tiếp nhận bố một khắc đầu, hai người một cái từ hướng bên này ninh, một cái hướng bên kia ninh, không trong chốc lát, thủy liền xôn xao tích hết trong buồn. Lý Thành hề hỏi, chỗ nào làm ra như vậy một khối to bố? Chúng ta tại Thượng Hải mua bố giống như không cái này nhan sắc. Lâm Đào nói, Hôm nay chúng ta đoàn hợp sướng cùng Kim Lão Sư đọc diễn cảm đoàn thi đấu, chúng ta đoàn hợp sướng thắng. Lâm Đào liền đem chính mình tính toán dùng này miếng vải cấp bọn nhỏ làm diễn xuất phục ý tưởng nói cho Lý Thành Hề. Chúng ta lớp học rất nhiều học sinh cha mẹ đều là ngư dân, nhật tử cũng không tốt lắm quá, ta không nghĩ làm cho bọn họ bởi vì chuyện này khó xử. Vốn dĩ đây là kiện đáng giá cao hứng sự, phải vô cùng cao hứng cấp giải quyết. Lâm Đào nói xong, có chút ngượng ngùng mà nhấp môi cười nói, chính là ta tẩy này miếng vải. đem nhà chúng ta lưu nước thủy đều cấp dùng xong rồi chờ hạ làm cơm chiều cũng chưa thủy lý thành hề giúp đỡ lâm đào đem bố lượng thượng liền chạy nhanh cầm thùng nước cùng đòn gánh nói ta đi múc nước đi đến viện môn khẩu lại quay đầu lại nhìn lâm đào liếc mắt một cái tiểu cô nương vì tẩy này miếng vải mệt đến mặt đỏ thai hồng chính là cặp kia con ngươi lại sáng lấp lánh nhìn về phía này khối so thiên càng muốn lam bố khi trong mắt là tràn đầy cảm giác thành tiệu cùng với đối bọn nhỏ ở quốc khánh ngày đó biểu hiện chờ mong Người khác đều ở tranh làm sống lôi phong, nhưng Lý Thành Hề thấy lâm đảo bị liên lụy, thật muốn làm nàng đừng học làm lôi phong. Chính là hắn vừa thấy đến lâm đảo trên mặt tươi cười, liền biết ở lâm đảo trong lòng, vui sướng khẳng định là muốn lớn hơn vất vả. Hắn cảm thán chính mình tính giai cấp còn không có lâm đảo cao, không lâm đảo có giác ngộ. Nhưng trong lòng lại không cảm thấy chính mình làm sai chỗ nào, hắn chính là đau lòng chính mình tức phụ nhi, có sai sao? Không sai. Nhưng tức phụ nhi học làm sống lôi phong giúp người làm niềm vui cũng không sai. Hắn có thể làm chính là chỉ mình một chút lực, ở nàng phía sau rút một tay. Ra cửa trước, Lý Thành Hề lại chiều Lâm Đào công đạo một câu, A đảo, đêm nay thượng không cần làm cơm, ta chọn xong thủy trở về đi bộ đội nhà ăn múc cơm ăn. Lâm Đảo biết đây là Lý Thành Hề đau lòng nàng mệt tới rồi, gật gật đầu nói, hảo. Lý Thành Hề đi gánh nước thời điểm, Lâm Đảo liền đi trên giường nằm một lát, đừng nói, nàng thật đúng là tẩy mệt mỏi. Bất quá tưởng tượng đến đến lúc đó này miếng vải làm thành quần áo. Mặc ở bọn học sinh trên người bộ giáng, nàng trong lòng lại nảy lên hương phấn cùng chờ mong. Cứ như vậy, thân thể thượng mệt mỏi đều nhẹ rất nhiều. Cứ việc toàn bộ trên đảo người đều biết Lý Đoàn Trưởng đau tức phụ nhi, trong nhà việc nặng đều là Lý Đoàn Trưởng làm. Nhưng là đương đang ở bên cạnh giếng múc nước mấy cái phụ nữ nhìn đến Lý Thành Hề tới múc nước thời điểm, vẫn là nhịn không được cảm thán, người này cùng người mệnh a, chính là không giống nhau. Có chút mạng người chính là hảo, có thể gả cho Lý Đoàn Trưởng như vậy hảo nam nhân. Người lớn lên tuấn có bản lĩnh tuổi còn trẻ đương đoàn trưởng không nói, còn so với ai khác đều phải đau láo bà. Như vậy nam nhân thật là đốt đèn lồng đều khó tìm, kết quả đã bị lâm lão sư cấp tìm được rồi. Vừa lúc lâm tuệ cũng tới múc nước, vừa lúc liền thấy như vậy một màn. Đặc biệt là lý thành hề sau khi đi, này đàn phụ nữ đều còn ở nơi đó nói lâm đảo mệnh thật tốt. Nàng trong lòng nói không nên lời khó chịu, nhịn không được đi dùng thẩm quốc bân cùng lý thành hề đi làm đối lập. Điểm chết người chính là. Thẩm Quốc Bân liền không có giống nhau có thể so đến quá Lý Thành Hề. Chính là ở Lâm Tuệ trong lòng, lại nói thầm, Lý Thành Hề bất quá là làm làm bộ dáng thôi, trên thực tế nào có nhà bọn họ Thẩm Quốc Bân Hảo. Lý Thành Hề lớn lên Tuấn sao? mặc như vậy tiểu, căn bản là không có Thẩm Quốc Bân đẹp, không có Thẩm Quốc Bân có nam tử khí khái. Phản phất chỉ có nói như vậy phục chính mình, Lâm Tuệ mới có thể cảm thấy chính mình không có bị Lâm đảo so đi xuống. Lý Thành Hề chọn Hảo Thủy lúc sau, liền đi bộ đội nhà ăn đánh đồ ăn. Cùng Lâm Đào hai vợ chồng ăn qua cơm chiều lúc sau, ở nhà phụ cận đi đi, liền về nhà nghỉ ngơi đi. Gần nhất mấy ngày Lâm Đào lượng công việc khá lớn, cho nên ngủ đến cũng so ngày thường muốn sớm. Lý Thành Hề biết Lâm Đào vội, lại muốn đi học lại muốn tập luyện, mệt muốn chết rồi. Hiện tại lại phải cho bọn học sinh làm quần áo, lượng công việc lại tăng lên, làm Lý Thành Hề nhìn đau lòng. Đáng tiếc hắn đối làm quần áo việc này rốt đặc cắn mai, nếu không còn có thể giúp đỡ. Cho nên mấy ngày nay buổi tối... lý thành hề đều không có chạm vào nàng nhiều nhất chính là buổi tối ôm nàng ngủ nhìn nàng ở chính mình trong lòng ngực chậm rãi tiến vào mộng đẹp lâm đào tư thế ngủ thực hảo ngủ thời điểm luôn là vẻ mặt điềm tĩnh có khi không biết làm cái gì mộng cũng sẽ nhíu nhíu mày tập đi một chút miệng sau đó liền giống như tiểu miêu giống nhau hướng lý thành hề trong lòng ngực cọ một cọ nhìn liền làm cho người ta thích lý thành hề có khi cứ như vậy ôm lâm đào nhìn nàng ngủ xem không đủ giống nhau càng xem càng thích chờ đến tắt đèn thời điểm Lý Thành Hề lúc này mới hôn hôn Lâm Đảo cái chán, ôm lấy Lâm Đảo mềm mại thân mình, nhắm mắt lại ngủ. Ngày hôm sau đi đi học thời điểm, Lâm Đảo riêng đem trong nhà thước dây đưa tới trường học. Lên lớp xong lúc sau, liền từng bước từng bước cấp các bạn học đo kích cỡ, còn đem mỗi người kích cỡ đều ghi tạc chính mình nổ kẻ bức thượng, làm như vậy ra tới quần áo mới vừa người. Tư Ngọc Đình biết lúc sau, thở dài, trên mặt tràn đầy quan tâm, ta nếu là sớm biết rằng các ngươi ban bị tuyển thượng tham gia biểu diễn lúc sau, ngươi một người phải làm nhiều chuyện như vậy. Lại muốn đi học lại muốn tập luyện, hiện tại lại phải cho bọn học sinh làm quần áo, ta liền không nói làm ngươi làm đoàn hợp sướng sự tình. Thế nào? Ngươi nếu là cảm thấy quá mệt mỏi, dứt khoát đừng làm quần áo. Khiến cho bọn họ ba mẹ mua bộ quần áo mới cũng không có gì, hơn nữa lần này xuyên về sau lại không phải không thể xuyên. Lâm Đào lắc đầu, nói, ta còn hảo, hơn nữa hiện tại bọn họ tập luyện đã không cần ta quá nhìn chằm chằm, ta buổi chiều thời điểm là có thể về nhà làm quần áo, đại khái hai ba thiên là có thể làm tốt. Tư Ngọc Đình chạy nhanh nói, buổi chiều ta đi nhà ngươi giúp ngươi. Lâm Đào cười nhìn nàng, ngươi có thể giúp ta cái gì? Tư Ngọc Đình biểu môi, ta sẽ không làm quần áo, chính ngươi ngẫm lại xem có hay không cái gì ta có thể giúp được với vội. Thật đúng là không có. Lâm Đào bất đắc dĩ nói. Tư Ngọc Đình lại là một trận thở ngắn than dài. Lâm Đào chỉ chỉ nàng bụng, ngươi hiện tại mang thai, không thể luôn thở ngắn than dài, nếu là thở dài số lần nhiều, đến lúc đó sinh hạ hài tử cũng như vậy làm sao bây giờ? Thốt ra lời này, sợ tới mức từ Ngọc Đình cũng không dám lại tùy tiện thở dài, nàng nhưng không nghĩ sinh ra một cái tổng ái thở dài tiểu lão đầu. Cứ việc từ Ngọc Đình rất muốn hỗ trợ, nhưng ngại với nàng thật sự không thể giúp, vì không làm trở ngại chứ không giúp gì, cho nên chỉ có thể từ bỏ. Buổi chiều thời điểm, Lâm Đào an bài bọn học sinh chính mình ở phòng học, dựa theo nàng phía trước giáo đại gia phương pháp tập luyện, câu nào sướng không hảo liền lại nhiều sướng sướng câu nào. Bất quá tập luyện thời gian cũng không cần quá dài, muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. bọn học sinh biết lâm lão sư vì cho bọn hắn làm quần áo mới thực vất vả đều thập phần hiểu chuyện căn bản không cần lâm đào nhọc lòng lâm đào về đến nhà sờ sờ kêu miếng vải phát hiện phơi một ngày đã làm nàng đem bố nhận lấy tới lấy ra trong nhà kéo cùng thức dây tính toán bắt đầu tài bố nhưng mà nàng mới vừa đem đồ vật chuẩn bị tốt bên ngoài liền chuyển đến kêu cửa thanh lâm lão sư lâm lão sư có ở đây không á lâm lão sư lâm đào chạy nhanh buông trong tay việc đi tới cửa mở cửa ra Sau đó liền thấy cửa đứng hai người. Cũng là trên đảo quân tẩu, vẫn là lâm đào lớp học học sinh ra trường. Lần trước lâm đào thăm hỏi gia đình khi gặp qua. Đinh tẩu tử, chu tẩu tử, các ngươi như thế nào tới? Lâm lão sư, ngươi không phải phải cho bọn nhỏ làm quần áo sao? Chúng ta hai cái đều sẽ làm, chúng ta tới cấp ngươi hỗ trợ. Là là là, lâm lão sư, ngươi ban ngày lại phải cho bọn nhỏ đi học, còn phải tập luyện. Giống ngươi như vậy hảo lão sư, chúng ta cũng không thể đem ngươi mệt muốn chết rồi. Ngày thường trong nhà hài tử quần áo chúng ta đều có thể làm, lâm lão xưa ngươi muốn làm gì dạng quần áo ngươi liền cùng chúng ta nói, chúng ta đều có thể làm. Không riêng gì Đinh tẩu tử cùng chu tẩu tử tới, không bao lâu, trong nhà liền tới 7-8 cái quân tẩu, các nàng đều là tới hỗ trợ làm quần áo. Nay vẫn là lâm đảo thượng đảo lúc sau, trong nhà đầu một hồi cùng thời gian có nhiều người như vậy, như vậy náo nhiệt. Nay đó tẩu tử nhóm làm quần áo tay nghề đều cũng không tệ lắm, đặc biệt là lâm đảo dẫn đầu làm ra một bộ quần áo lúc sau. các nàng nhìn dạng y lì làm trên cơ bản liền sẽ không có làm lỗi nguyên bản tính toán đại là một hồi lâm đảo hiện giờ ngược lại không có dùng võ nơi chỉ có thể cấp này đó tẩu tử nhóm đảo đổ nước lấy điểm hạt dưa đậu phộng gì đó chiêu đãi các nàng chẳng qua các nàng đều là tới làm việc không ai rảnh rỗi ăn này đó ngẫu nhiên miệng khát mới uống miếng nước chu tẩu tử còn gọi trụ lâm đảo lâm lão sư ngươi không cần tiếp đón chúng ta ngươi cứ ngồi nhìn chúng ta hoặc là đi trên giường nằm một lát nghỉ ngơi nghỉ ngơi đều thành Chúng ta bảo đảm đem này đó quần áo làm lại mau lại hảo. Trong nhà như vậy náo nhiệt, ngày thường lâm đảo cảm thấy rất đại phòng khách, đều có vẻ nhỏ. Có mấy cái quân tẩu còn dọn đem ghế rửa đi trong viện làm quần áo, các nàng trên cơ bản đều là dùng từ chính mình ra lấy kim chỉ vá áo. Thời buổi này giống lâm đảo trong nhà như vậy rộng, trực tiếp mua đài máy may người nhưng không nhiều lắm, các nàng ngày thường đều là trực tiếp dùng kim chỉ vá áo, lỗ kim phùng lại tế lại mật, ăn mặc không thể so dùng máy may làm được ém. Lâm Đào dâm máy may làm hai bộ quần áo, các nàng liền không cho nàng làm việc, muốn nàng đi nghỉ ngơi. Cách vách Trần Thủy Phân nghe được động tĩnh, đã biết việc này lúc sau, cũng chạy nhanh lại đây hỗ trợ. Đinh tẩu tử cùng mấy cái quân tẩu cùng nhau chê cười nàng, Thủy Phân, nhà ngươi hướng dương mới năm nhất, lại không đi tham gia quốc khánh tiệt tối, ngươi sao cũng tới. Trần Thủy Phân một bên vá áo một bên nói, ta đây cũng đến hỗ trợ không phải. Phía trước Lâm Lão Sư không nói, ta đó là không biết còn có như vậy một chuyện, hiện tại đã biết. Đều là ta trên đảo Hải Tử, ta giúp đỡ sao? Một đám người cãi cổ ồn ào, mồm năm miệng mười trò chuyện, phần lớn đều là Liêu Hải Tử, các gia pháo hoa. Lâm Đảo xem đến trong lòng ấm áp. Nàng hỏi lúc sau mới biết được, nguyên lai like này đó quân tẩu có chút là tối hôm qua nghe được bọn nhỏ nói lao sư cho bọn hắn đo kích cỡ, phải làm quần áo, có chút bọn nhỏ chưa nói, nhưng Dương Ái đảng đi theo bọn họ nói, cho nên này đó quân tẩu nhóm liền tất cả đều tự phát tới hỗ trợ. Mọi người cùng nhau làm việc, hiệu suất phá lệ cao. nguyên bản lâm đảo tính toán hoa cái ba bốn thiên làm xong quần áo thế nhưng một ngày đều cấp làm xong buổi tối lý thành hề trở về thời điểm liền nhìn thấy trong nhà cãi cỏ ồn ào tất cả đều là người này đó quân tẩu nhóm sớm liền biết lý đoàn trưởng là có tiếng sùng tức phụ thấy lý thành hề trong tay xách theo nhôm hộp cơm trở về liền biết hắn là đau lòng lâm lão sư luyến tiếc lâm lão sư bị liên lụy nấu cơm miễn không được chế nhạo. ai nha lý đoàn trưởng đã trở lại a vẫn là lý đoàn trưởng biết đau người trở về còn cấp lâm lão sư mang cơm lý thành hề sắc mặt như thường chiều đỏ mặt lâm đào nhìn thoáng qua cười nói không biết trong nhà tới nhiều như vậy khách nhân bằng không nên nhiều chuẩn bị đồ ăn lâm đào nói trong nhà còn có đồ ăn ta đi làm tẩu tử nhóm hôm nay vất vả liền ở nhà ăn cơm đi đại gia sôi nổi cự tuyệt tỏ vẻ còn phải trở về cấp nam nhân hải tử nấu cơm mới được lâm lão sư tâm ý lãnh cơm sẽ không ăn đi thời điểm lại tỏ vẻ đối lâm đào cảm tạ nói nàng dạy học giáo hảo hai tử về nhà lúc sau đều biết đọc sách nhà ta kiến quốc cùng kiến nghiệp kia hai tiểu tử tổng đem ngươi treo ở ngoài miệng lâm lão sư nói lâm lão sư nói so trước tiếc nhưng hiểu chuyện nhiều Tiến đi một đám quân tàu lúc sau trong nhà liền chỉ còn lại có lâm đảo cùng lý thành hề hai người lâm đảo cùng lý thành hề nhìn nhau cười lâm đảo nói ta đi trước đem quần áo sửa sang lại hảo lập tức liền tới ăn cơm lâm đảo đi đem làm tốt quần áo một bộ bộ điệp lên vì không tính sai ở làm quần áo thời điểm Lâm Đào khiến cho các vị quân tẩu nhóm dùng kim chỉ ở mỗi kiện quần áo cổ áo chỗ, phùng thượng hải tử tên họ. Chờ đến nàng sửa sang lại hảo quần áo thời điểm, Lý Thành Hề đã đem đồ ăn đều chuẩn bị tốt, chén đũa cũng bị thượng. Hôm nay nhà ăn ăn mì. Lâm Đào nhìn đến đặt ở chính mình trước mặt một chén lớn mì sợi, mặt trên còn nằm hai cái trứng trắng bao, hỏi. Bất quá Lý Thành Hề bên kia lại là mấy cái màn thầu, Lâm Đào cho rằng Lý Thành Hề muốn ăn màn thầu, cho nên cô ý đánh màn thầu, không nghĩ nhiều. Rốt cuộc Lý Thành Hề ở Thạng Sơn Đảo cũng đã đã nhiều năm, đối các loại mì phở cũng là yêu thích. Lý Thành Hề lắc đầu, đây là ta cho ngươi đánh bệnh nhân cơm, nhà ăn mặt cũng không tệ lắm, ngươi mau ăn thử xem. Mấy ngày nay hắn đều là từ nhà ăn mang cơm trở về ăn, nhà ăn mỗi ngày ăn màn thầu. Lý Thành Hề chú ý tới Lâm Đảo ăn màn thầu ăn nhị, cho nên sớm liền cùng nhà ăn báo cái bệnh nhân cơm. Lâm Đảo trong lòng ấm áp ăn một ngụm mặt, hương vị quả nhiên cũng không tệ lắm. Liền cười nhìn Lý Thành Hề, nói, ăn ngon Trường 36-36 Trong khoảng thời gian này, hiệu trưởng ra một lần đảo, là đi đảo ngoại giáo dục bộ mở học. Trở về thời điểm cấp bọn nhỏ mỗi người đều mang theo song tân giày, xem như đối bọn họ mấy ngày này vất vả khen thưởng. Đáng giá vừa nói chính là, mua giày tiền là hiệu trưởng tự xuất tiền túi. Bọn nhỏ thu được lúc sau đều phá lệ vui vẻ, bảo đảm quốc khánh tiệc tối kia một ngày khẳng định hảo hảo biểu hiện, không cho lâm lão sư cùng hiệu trưởng mất mặt. Quốc khánh tiết trước một ngày, thạng sơn đảo biến tàu vệ sinh sở hộ sĩ tiểu hồ thừa dịp giữa trưa thời điểm đi bến tàu thượng tiếp người thuyền còn không có cập bờ nàng liền thấy được đứng ở người trên thuyền chạy nhanh vây tay trên thuyền nữ đồng chí cũng chạy nhanh vậy vây tay đáp lại nàng chờ đến thuyền cập bờ dừng lại lúc sau nữ đồng chí chạy nhanh hạ thuyền tiểu hồ đón nhận đi vãn trụ nữ đồng chí cánh tay nói ngươi nhưng tính đã trở lại đi lâu như vậy chúng ta vệ sinh sở người nhưng đều nhớ ngươi muốn chết nữ đồng chí họ châu tên là châu đồng là vệ sinh sở một người bác sĩ Nàng nửa năm trước đạt được đi thành phố núi thị bệnh viện tiến tu danh ngạch, năm nay tháng 4 phân liền ra đảo, hiện tại vừa trở về. Châu Đồng nói, ta cũng tưởng đại gia à, này không phải không có biện pháp sao, này nửa năm nhưng đem ta mệt muốn chết rồi. Tiểu Hô hỏi, ngươi lần này đi tiến tu không phải được đến khen ngợi sao? Thị bệnh viện không lưu ngươi. Châu Đồng nói, để lại, bất quá ta còn là kiên trì hồi đảo. Tiểu Hô ngoài ý muốn nhìn Châu Đồng liếc mắt một cái, trên mặt tràn đầy giật mình, hỏi, vì cái gì à? thị bệnh viện là thành phố núi lớn nhất tốt nhất bệnh viện có thể có lưu tại thị bệnh viện cơ hội đổi làm là nàng lời nói khẳng định liền lưu tại thị bệnh viện tương lai cũng có thể đủ được đến càng tốt phát triển chỉ tiếc nàng chính mình năng lực không đủ liền tiến tu danh ngạch đều không tới phiên nàng càng đừng nói lưu tại thị bệnh viện châu đồng triều tiểu hồ cười cười không nói gì tiểu hồ lập tức liền đã hiểu nhữ nhữ mày nhỏ giọng hỏi châu đồng ngươi nên sẽ không còn ở nhớ thương lý đoàn trường đi ngươi không biết Ở ngươi ra đảo tiến tu trong khoảng thời gian này Lý đoàn trưởng đã kết hôn, người nhà đều tiến đảo vài tháng. Vốn dĩ lúc ấy ta tưởng viết thư nói cho ngươi, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến ngươi, cho nên liền không cùng ngươi để chuyện này. Châu Đồng không nghĩ tới sẽ là như thế này, nàng ra đảo thời điểm Lý Thành Hề liền đối tượng đều không có. Chẳng qua nửa năm công phu, Lý Thành Hề thế nhưng liền kết hôn, người nhà đều tiến đảo. Nàng chua xuất mà cười cười, kỳ thật ta cũng không được đầy đủ là vì hắn. Buổi tối thời điểm Lý Thành Hề về đến nhà, cùng Lâm Đảo cùng nhau ăn cơm. Bất quá Lâm Đảo hôm nay ăn uống thoạt nhìn có chút giống nhau, trong tay cầm chiếc đũa lại chậm chạp bất động, ăn cơm thời điểm còn đang ngần người. Lý Thành Hề lo lắng nàng gần nhất mệnh tới rồi, chỗ nào không thoải mái, liền vội hỏi nói, làm sao vậy? Là chỗ nào không thoải mái? Dứt lời duỗi tay thăm qua đi, sờ sờ Lâm Đảo cái chán, một cái tay khác còn lại là vớt chính mình cái chán. Hắn cái chán độ ấm muốn so Lâm Đảo nhiệt một ít, Bất quá hắn là vừa tan tầm trở về, một thân hãn, nhiệt. Lâm Đào mím môi, thở dài, nói, ta thân thể không có việc gì, chính là nghĩ đến ngày mai buổi tối liền phải biểu diễn, trong lòng có chút khẩn trương. Đến lúc đó dưới đài có phải hay không sẽ có rất nhiều người. Nàng nghe từ Ngọc Đình nói, giữa sân có thể ngồi xuống vài ngàn người. Lý Thành Hề cho nàng gắp một miếng thịt, nói, có cái gì hảo khẩn trương, đem phía dưới người đều coi như củ cải cải trắng là được. Lâm Đào bị hắn chọc cười. như vậy nhiều lãnh đạo ngay cả tư lệnh chính ủy đều ở lại còn có có người các ngươi đều là củ cải cải trắng a lý thành hề vậy ngươi liền tưởng tượng phía dưới chỉ có ta sẽ không sợ tập luyện non nửa tháng lên đài biểu diễn thời gian vẫn là tới rồi bọn học sinh mặc vào quân tẩu nhóm cho bọn hắn làm quần áo mới lại xứng với hiệu trưởng cấp mua tân giày lại mang lên đỏ tươi khăn quàng đỏ đứng ở một khối thật đúng là rất giống như vậy một chuyện đừng nhìn đám hải tử này ở trường học tập luyện thời điểm không ra sai lầm Cũng thật ở hậu đài chờ đợi thời điểm, có mấy cái hải tử vẫn là sợ đến đánh lên run run. Lâm đào làm bọn họ lao sư, cũng làm đoàn hợp sướng lĩnh sướng giả, tuy rằng tối hôm qua thượng thời điểm còn ở Lý Thành Hề trước mặt nói chính mình khẩn trương, nhưng là tới rồi bọn học sinh trước mặt, liền trầm ổn rất nhiều. Đại gia đừng khẩn trương, đừng sợ, chúng ta ở trường học khi thế nào chờ lát nữa lên đài còn như thế nào, tưởng tượng chính mình liền ở chúng ta trong phòng học tập luyện là được. Không bao lâu, liền đến phiên bọn họ lên đài. Lâm Đào cho đại ra một cái cổ vũ ánh mắt, cùng bọn học sinh cùng nhau lên đài biểu diễn. Bọn nhỏ quần áo làm tương đối đặc biệt, cùng Lâm Đào ngay từ đầu thiết kế không quá giống nhau, là từ Ngọc Đình nhìn đến lúc sau giúp đỡ thiết kế. Lâm Đào trên người xuyên chính là một cái màu trắng váy, cũng từ từ Ngọc Đình làm ra chút thiết kế, thoạt nhìn thực độc đáo. Sướng Chi Sơn ca cấp đảng nghe. Sướng Chi Sơn ca cấp đảng nghe, ta đem đảng tới so mẫu thân. Bọn họ hợp sướng giữa còn mang theo một ít vũ đạo Ngay từ đầu phía dưới người xem còn không có chú ý tới, thẳng đến cuối cùng bọn nhỏ trạm vị thay đổi một chút, bọn họ mới kinh ngạc phát hiện ngay từ đầu bọn nhỏ trạm vị đại biểu cho quốc kỳ, hiện tại còn lại là cờ đảng. Dưới này, nghiêm tư lệnh xem đến gật đầu không thôi, hỏi bên người người, này tiết mục thật không sai, ai nghĩ ra tới a? Tê Sư Trường nói, là tiểu học lâm đảo lâm lão sư, 13 đoàn đoàn trưởng lý thành hệ người nhà. Nghiêm tư lệnh, tiểu lý nhà này thuộc không tội a? Biểu diễn sau khi chấm dứt. dưới đài đó là nhiệt liệt vô tay so với phía trước xem đoàn văn công nữ các đồng chí biểu diễn cấp gia vô tay còn muốn nhiệt liệt đến nhiều rốt cuộc đoàn văn công biểu diễn bọn họ xem đến nhiều nhưng lần này bọn nhỏ biểu diễn mới là thật sự chơi ra tân đa dạng lý thành hề ngồi ở phía dưới nhìn trên đài lâm đảo nghe bên thai khen có trung vinh dự bên kia thẩm quốc bân ánh mắt cũng bị kia nói màu trắng bóng hình xinh đẹp thật sâu mà hấp dẫn trụ trong lòng nảy lên không giống nhau cảm giác trôn ở đáy lòng chỗ sâu trong Cái loại này gọi là hối hận cảm xúc, giống như muốn kêu gào lao tới. Vừa lúc nhìn đến ngồi ở hắn phía trước một loạt Lý Thành Hề, nhìn đến trên mặt hắn tự hào biểu tình, cùng với bên cạnh người đối hắn nói những lời này đó, ca ngợi hắn tức phụ nhi thật giỏi thật có thể làm. Thẩm Quốc bân nghĩ thầm, này một phần vinh quang, nguyên bản là thuộc về chính mình a. Nếu lúc trước chính mình không có nghe theo cha mẹ ý kiến, đem Lâm Đào đổi thành Lâm Thụy, như vậy hiện tại Lâm Đào mới hẳn là hắn khách nữ. Hiện tại tiếp thu người khác ca ngợi người hẳn là hắn mới đúng. hắn hối hận không thôi trong lòng ngực trào ra thật sâu ghen ghét dựa vào cái gì dựa vào cái gì cái gì chuyện tốt đều làm lý thành hề đổi kịp bên kia người nhà khu lâm Tuệ mang theo ba cái hài tử cũng tới xem biểu diễn đương nàng nhìn đến lâm Đào giống như họa tiên nữ nhi đứng ở trên đài khi tâm đã bị đâm một chút bên hai là khác quân tẩu khen lâm Đào lời nói ngay cả ngồi ở bên người nàng thẩm ra di cũng đang nói thật là đẹp mắt thật là dễ nghe chờ ta trưởng thành cũng tưởng lên đài biểu diễn lâm Tuệ muốn nói gì Chính là chung quanh người quá nhiều không quá phương tiện. Nàng quay đầu đi xem thẩm quốc bân, lại phát hiện thẩm quốc bân đôi mắt đều là lượng, theo hắn tầm mắt xem qua đi, ánh mắt nơi đi đến, đúng là lâm đảo. Chương 37-37 Biểu diễn sau khi chấm dứt, lâm đảo từ hậu đài ra tới, cùng bọn học sinh tai kiến. Trong đó phó kiến quốc chỉ vào lâm đảo phía sau, cười nói, Lâm lão Sư, Diêm Vương Sống tới đón ngươi. Phó kiến nghiệp nhìn hắn ca liếc mắt một cái, nhắc nhở nói, ngươi nói ly đoàn trưởng là Diêm vương sống Lâm lão sư muốn tức giận, bên cạnh xem náo nhiệt bọn học sinh chạy nhanh ồn ào. Phó kiến quốc ngươi thảm, phó kiến quốc sắc mặt đỏ lên, sợ tới mức chạy nhanh sửa đúng, không phải, ta là nói Lý đoàn trưởng, hắn sợ tới mức nguyên bản ngăm đen gò má trở nên hắc hồng, trong lòng tự trách mình nói chuyện quá nhanh, như thế nào liền đem Lý đoàn trưởng ngoại hiệu cấp kêu ra tới đâu, chính là nhìn đến Lý đoàn trưởng giống như cũng không có bởi vì chính mình nói mà cảm thấy sinh khí, lại nhẹ nhàng thở ra, có Lâm lão sư ở. Lý Đoàn trưởng khẳng định sẽ không tấu hắn. Lâm Đào thấy Phó Kiến Quốc dọa thành cái dạng này, không khỏi cảm thấy buồn cười. Lý Thành Hề từ trước rốt cuộc là có bao nhiêu đáng sợ à, đem đứa nhỏ này dọa thành như vậy. Ở bọn học sinh vui đùa ầm ĩ trong tiếng, Lâm Đào quay đầu lại nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy Lý Thành Hề đứng ở cách đó không xa. Hắn dáng người thẳng, đứng ở hắc cắm chỗ, giống một thân cây. Lâm Đào nhấp môi chiều Lý Thành Hề cười cười, làm bọn học sinh sớm một chút đi trở về. Bọn học sinh đi rồi, Lâm Đảo cùng Lý Thành Hề cùng nhau trở về, hai người vai sát vai, đi ở một khối, rất là xứng đôi. Đặc biệt là Lâm Đảo hôm nay xuyên này thân váy, cùng Lý Thành Hề trên người xuyên hải quân trang là cùng cái nhan sắc, thuần khiết màu trắng, đứng chung một chỗ, đó là trời đất tạo nên một đôi bích nhân. Hai người đều như là từ họa chung đi tới, theo chạy dài tiểu đạo đi phía trước đi. Lâm Đảo nhớ tới đám kia hài tử, cười nói, vừa mới chúng ta ban phó kiến quốc kêu ngươi ngoại hiệu, người khác nói ngươi muốn tìm hắn phiền thoái. Đem hắn sợ tới mức nhưng không nhẹ Lý Đoàn trưởng, Không, Diêm Vương Sống Người trước kia rốt cuộc là cái dạng gì a? Thực sự có như vậy dòa người Lâm Đào nói chuyện thời điểm Bước chân dừng lại, ngước mắt nhìn Lý Thành Hề đánh giá Nhưng nàng thấy thế nào như thế nào Cảm thấy chính mình nam nhân trừ bỏ lớn lên tuấn một ít Không nói lời nào Thời điểm thoạt nhìn hơi chút nghiêm túc một ít ở ngoài Một chút cũng không dòa người Thậm chí bọn họ ở bên nhau lúc sau Lâm Đào liền Lý Thành Hề nghiêm túc Thời điểm cũng không cảm thấy người. liền cảm thấy đẹp, thấy thế nào như thế nào vui mừng. Lý Thành Hề lắc đầu ta cũng không biết, khả năng trước kia ta không thích nói chuyện, càng không yêu cười hơn nữa đối tân binh rất nghiêm khắc phỏng chừng cái nào tân binh viên ăn ta xử phạt, tại đây đàn hài tử trước mặt cố ý nói ta nói bậy, đem ta nói đặc biệt đáng sợ đi. Vậy ngươi về sau muốn nhiều cười cười mới được Lâm Đào nói. Giống như vậy Lý Thành Hề chiều Lâm Đào cười cười, lộ ra một ngụm trắng muốt hàm răng càng sấn đến hắn làn da đen Lâm Đào phát hiện. Trải qua này nóng bức mùa hè, Lý Thành Hề so với hắn hai mới vừa nhận thức lúc ấy đen rất nhiều, nhưng vẫn là đẹp. Nàng gật gật đầu, cười nói, ân, thửa như như vậy. Lạnh hay không? Lý Thành Hề chạm chạm lâm đào tay, phát hiện có chút lạnh, liền đem chính mình trên người quân trang cởi ra, khoác ở lâm đào trên người. Lâm đào vội vàng mọi nơi nhìn vài lần, bị người thấy được không tốt lắm. Lý Thành Hề lắc đầu, không có việc gì, con đường này không có gì người. Hai người một đường về tới ra, mở ra đèn lúc sau. lý thành hề một tay đem lâm đảo kéo vào trong lòng ngực nhìn trong lòng ngực có chút ngượng ngùng lâm đảo lâm đảo hôm nay là hóa trang vẫn là từ ngọc đình giúp nàng họa bởi vì từ ngọc đình ghét bỏ đoàn văn công hóa trang khó coi nói là giống con khỉ mông mà từ ngọc đình hóa trang tương đối đạm đối với lâm đảo tới nói là dạy hoa trên gấm từ trước không thêm tân trang lông mày bị từ ngọc đình tu rất tà mau lại nhẹ nhàng theo nàng nguyên bản mi hình miêu mi trắng nón gò má thượng mang theo nhàn nhạt hồng nhạt nguyên bản phấn nộn môi lao điểm son môi Có vẻ càng thêm ngon miệng. Lý Thành Hề không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Lâm Đào xem, như là xem không đủ giống nhau, sau đó túi xuống thân mình, hôn ở nàng trên ngôi. Lâm Đào tưởng nhiều, một bên thở hổn hển một bên dùng tay nhẹ nhàng xô đẩy Lý Thành Hề ngực, nhỏ giọng nói, "Ai nha, ta còn không có sát miệng đâu, ngươi toàn cấp ăn vào đi." Lý Thành Hề mặc kệ nhiều như vậy, hôn môi nàng mềm mại môi. "Không có việc gì." Hắn hôn so ngày thường muốn nóng nảy một ít, nhưng trước sau ôn nhu. Từ một mép tới rồi cảm Sau đó theo lâm đảo tuyệt đẹp mảnh khảnh cổ, hôn tới rồi nàng sương quai xanh chỗ. Lý Thành Hề ôm lấy nàng, ở nàng bên thai nỉ non, á đảo, ngươi sướng thật là dễ nghe. Lâm đảo tay vị Lý Thành Hề eo, nghe xong hắn nói có chút buồn cười, chúng ta là hợp sướng, ngươi sao có thể nghe được đến ta thanh âm a Lý Thành Hề, nghe được đến, trong lòng nghe được đến. Lâm đảo vừa tức giận vừa buồn cười, Lý đoàn trưởng, ngươi chừng nào thì cũng trở nên như vậy ba hoa a Nàng chính là nhớ rõ. Từ trước Lý Thành Hề không phải như thế, hãn từ trước chính là thực đứng đắn đâu. Cùng chính mình tức phụ nhi ba hòa không mất mặt. Lý Thành Hề cười cười, lại ôm nàng trong chốc lát, liền chủ động đi cấp lâm đào đảo nước tắm, làm nàng tắm rửa. Tẩy hào tắm lâm đảo trên người hương hương, Lý Thành Hề liền ôm nàng nghe, thương quá. Lâm đảo tùy ý Lý Thành Hề ôm, trong tay phủng quyển sách xem, chúng ta dùng cùng khối xả phòng thơm tắm rửa, trên người hương vị đều là giống nhau. Nhưng Lý Thành Hề cảm thấy không giống nhau. liền tính bọn họ là dùng cùng khối xà phòng thơm tắm rửa nhưng lý thành hề chính là cảm thấy lâm đảo trên người hương vị càng hương nhìn trong chốc lát thư lúc sau lâm đảo liền có chút mệt ra rời bắt đầu ngáp lý thành hề đem nàng trong tay thư rút ra một lần nữa thả lại giá sách ôm nàng ngủ mấy ngày nay ngươi vất vả đi ngủ sớm một chút lâm đào liền không hề cường trống tùy ý lý thành hề ôm nàng ngủ lý thành hề đã có non nửa tháng không chạm qua lâm đảo hiện giờ ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực trong lòng tưởng lợi hại chính là không đành lòng nhìn Lâm Đảo như vậy mệt mỏi còn khi dễ nàng, liền cái gì đều không có làm. Cứ như vậy ôm nàng, cùng nhau tiến vào mộng đẹp. Bên kia, Lâm Tuệ như thế nào cũng không thể quên được phía trước Thẩm Quốc Bân xem Lâm Đảo cái kia ánh mắt. Như vậy lượng, chỉ kém ở trên mặt viết hắn thích Lâm Đảo. Nàng trong lòng toan lợi hại, về tới ra lúc sau chờ mấy cái hài tử ngủ rồi, liền lôi kéo Thẩm Quốc Bân hỏi, "Thẩm Quốc Bân, ta hỏi ngươi ngươi có phải hay không hối hận? Ngươi hối hận lúc trước không cưới Lâm Đảo có phải hay không?" Thần Quốc Bân mới vừa nằm xuống đã bị Lâm Tuệ cấp giữ chặt cánh tay, trong lòng tức giận, hơn nữa Lâm Tuệ nói làm hắn cảm thấy thẹn quá thành giận, chừng nàng, ngươi nói bừa cái gì? Đừng không có việc gì tìm việc. Thần Quốc Bân bộ dáng đem Lâm Tuệ dọa tới rồi, nàng không có phía trước khí thế, mềm ngữ khí, lắc lác thẩm Quốc Bân cánh tay, Quốc Bân, ta chính là nói nói mà thôi, ngươi đừng nóng giận, ta chính là lo lắng ngươi sẽ như vậy tưởng mà thôi, ngươi nếu muốn à, lúc trước ta cả nhà đều không cho ta gả cho ngươi. Nhưng là ta còn là lựa chọn muốn cùng ngươi kết hôn, ngươi cũng không thể đã quên ta đối với ngươi tình ý a." Thẩm Quốc bân nhíu nhíu mày, không kiên nhẫn mà bắt tay rút ra, lời này Lâm Tuệ đều nói bao nhiêu lần rồi. Hắn không nói chuyện, một lần nữa nằm hồi trên giường ngủ, nhìn thoáng qua ngồi yên ở mép giường, vẻ mặt ủy khuất Lâm Tuệ, thở dài, còn tại đây ngốc ngồi làm gì? Đợi chút liền phải tắt đèn, đến lúc đó cái gì đều nhìn không tới, mau rửa mặt một chút ngủ. Lâm Tuệ thấy mãi trên mặt nảy lên vui sướng, nàng liền biết Thẩm Quốc Bân trong lòng vẫn là có nàng. Liên tính Lâm Đào tạm thời thoạt nhìn giống như muốn so nàng phong cảnh một ít, nhưng kêu lại như thế nào đâu. Lâm Đào đời trước nam nhân, hai tử đều ở chính mình bên người A, thắng người vẫn là nàng. Ngày hôm sau Lâm Đào đi trường học thời điểm, đã bị hiệu trưởng cấp khen ngợi. Hiệu trưởng trên mặt tràn đầy ý cười, Lâm Lão Sư, ngươi thật đúng là lợi hại, tối hôm qua thượng biểu diễn còn được đến nghiêm tư lệnh khen ngợi, nói về sau tổ chức thượng có cái gì hoạt động, chúng ta trường học đều có thể đi tham gia. Dương ái đảng cũng ở, đi theo nói, tiểu lâm A, ngươi là thật làm ta ngoài ý muốn, không riêng thư giáo hảo, làm nghệ thuật cũng là một fan hảo thủ. Ta cũng không gặp ngươi, tối hôm qua thượng biểu diễn một kết thúc, đoàn văn công tịch đoàn trưởng liền tới tìm ta muốn người, hỏi ta lúc trước như thế nào không đem ngươi giới thiệu cho bọn họ đoàn văn công, bọn họ đoàn văn công đang cần ngươi nhân tài như vậy. Bất quá ta nhớ rõ ngươi lần trước cùng lời nói của ta, ngươi nói ngươi thích ở trường học dạy học, cũng luyến tiếp nơi này bọn học sinh. Cho nên ta đương trường liền thế ngươi từ chối. Tiểu lâm A, ngươi sẽ không trách ta đi. Dương ái đảng là cảm thấy lâm đào lưu tại trường học dạy học, so đi đoàn văn công càng tốt. Hơn nữa trường học hiện tại thiếu lao sư, cũng không rời đi lâm đào. Mà đoàn văn công những cái đó nữ binh đâu, đại đa số đều là từ nhỏ đi học ca hát khiêu vũ, các nàng cơ sở muốn so lâm đào hảo. Tuy rằng tịch đoàn trưởng lần này tự mình tới muốn người, nhưng sau này thế nào, lâm đào có thể hay không ở đoàn văn công xuất đầu còn không nhất định. không bằng lưu tại trường học. Lâm Đào cười nói, Dương chủ nhiệm, liền tính ngươi hiện tại tới hỏi ta, ta cũng là tưởng tiếp tục lưu tại trường học, cho nên ta như thế nào sẽ trách ngươi. Hiệu trưởng nghe thực vui vẻ, có Lâm Lão sư những lời này, ta cứ yên tâm nhiều. Dương Ái Đảng, ta chưa cho ngươi giới thiệu sai người đi. Hiệu trưởng, giới thiệu quá đúng. Không phải ta khoác lác, Lâm Lão sư thật đúng là làm giáo dục một phen hào thủ. Lâm Đào sáng sớm đã bị Hiệu trưởng cùng Dương Ái Đảng khen một hồi cảm giác chính mình đều có chút lâng lâng bất quá nàng rốt cuộc không phải cái loại này được vài câu khích lệ liền miết lên cái đuôi người tiêu ngạo khiến người lui bước khiêm tốn khiến người đi tới đạo lý nàng vẫn là hiểu được từ hiệu trưởng văn phòng ra tới vừa lúc gặp được từ ngọc đình lên lớp xong từ ngọc đình gọi lại lâm đảo chiều nàng giơ ngón tay cái lên a đảo ngươi ngày hôm qua biểu diễn thật là quá tuyệt vời thật sự đem bọn họ đoàn văn công bài vài cái biểu diễn đều cấp so không bằng nghe nói ngay cả nghiêm tư lệnh đều khen ngợi ngươi đâu Kỳ thật tối hôm qua thượng biểu diễn sau khi chấm dứt, từ Ngọc Đình liền muốn đi hậu trường tìm lâm đảo. Chẳng qua vương nguyên lượng không chuẩn nàng đi, nói là Lý Thành Hề đã đi. Nàng nghĩ nghĩ, cũng liền bất quá đi thấu cái này náo nhiệt. Nhân ra vợ chồng son này non nửa tháng tới nay cũng chưa có thể hảo hảo thân thiết một chút, nàng nơi nào không biết xấu hổ đi quấy rời nha. Ta mới từ hiệu trưởng chỗ đó lại đây, bị hiệu trưởng cùng dương chủ nhiệm hung hăng mà khen một hồi, đều khen ta mau không quen biết ta chính mình, ngươi cũng đừng khen ta. Nếu không đều đem ta khen đến bầu trời đi. Lâm Đào chạy nhanh nói, hơn nữa lần này biểu diễn chủ yếu vẫn là ít nhiều bọn học sinh, đương nhiên, cũng có ngươi công lao. Tư Ngọc Đình chớp trước mắt, khó hiểu, có ta cái gì công lao a? Lâm Đào cười nói, ngươi thiết kế ra tới quần áo đẹp bái. Tư Ngọc Đình bị khen, lập tức tới hứng thú, này không có gì, a đào ngươi nếu là thích, lần tới ta còn giúp ngươi thiết kế. Ngươi tối hôm qua thượng xuyên cái kia váy thật sự quá đẹp, thế nào? Nhà ngươi ly đoàn trưởng đôi mắt đều mau xem thằng đi. Tư Ngọc Đình nói, lệnh lâm đảo không khỏi mục đích bản thân nhớ tới tối hôm qua thượng sự tình. Hai người vừa đến đến ra, Lý Thành Hề liền gấp không chờ nổi ôm lấy chính mình thân. Mặt nàng đỏ hồng, nói, ta không cùng ngươi nhiều lời, hạ tiết khóa là ta khóa, ta còn phải chuẩn bị một chút đâu. Tư Ngọc Đình biết lâm đảo là ngượng ngùng, liền cũng không nói thêm nữa cái gì. Hai người cùng nhau chiều văn phòng đi đến, nhưng mà mới vừa đi đến văn phòng cửa. liền nghe được kim bình bình mạo toan khí thanh âm kim bình bình trương lão sư kỳ thật muốn ta nói à này vinh dự vốn là ngươi kết quả bị nào đó người cấp đoạt đi rồi ngươi nói lúc ấy nếu là ngươi đến mang đoàn hợp sướng nên thật tốt ta cũng liền không người khác chuyện gì lâm đảo cùng từ ngọc đình liếc nhau liền nghe thấy trương lão sư nói kim lão sư ngươi nhưng đừng nói bậy, nếu như bị lâm lão sư nghe được còn tưởng rằng lòng ta không phục đâu đó là người lâm lão sư nên được đổi thanh ta khẳng định lấy không được thưởng Kim Bình Bình còn tưởng lại nói chút cái gì, liền thấy Lâm Đảo cùng từ Ngọc Đình đi đến. Nàng hơi há muộn có chút hậm hực mà đem lời nói lại cấp nuốt đi vào. Trương Lão Sư thấy các nàng, chạy nhanh nói, chúc mừng người A Lâm Lão Sư, tối hôm qua biểu diễn thật sự là quá xuất sắc. Trương 38 38 Trương Lão Sư thấy các nàng, chạy nhanh nói, chúc mừng người A Lâm Lão Sư, tối hôm qua biểu diễn thật sự là quá xuất sắc. Lâm Đảo chiều nàng cười cười, nói, cảm ơn. Từ ngọc đình triều lâm đảo biễu môi nói ai nha ta như thế nào cảm giác chúng ta văn phòng có một cổ tử toan vị a các ngươi nghe thấy được không có trương lão sư cùng diêu lão sư lẫn nhau xem một cái lại hút hút cái mũi nghe nghe đều có chút nghi hoặc có toan vị sao các nàng như thế nào không có người được a diêu lão sư nói từ lão sư ngươi có thể là bởi vì mang thai khiếu giác phá lệ mất cảm chúng ta không ngửi được toan vị chỉ có lâm đảo triều từ ngọc đình nhìn thoáng qua Biết nàng theo như lời toàn là có ý tứ gì Nàng tiếp lời nói cha Nói, ta cũng nghe thấy được Này Toan vị thật đúng là không nhỏ đâu Tư Ngọc Đình thấy lâm đảo phụ họa Chiều nàng đúng rồi cái ánh mắt Tiếp tục nói, ai, ta còn tưởng rằng Các ngươi nghe thấy được đâu Nguyên lai like chỉ có ta cùng A đảo hai người nghe thấy được sao Nào đó người bản lĩnh khác không có chân ngòi ly gián bản lĩnh Nhưng thật ra không nhỏ Một câu đem Kim Bình Bình tức giận đến muốn chết Nàng hơi há mồm đang chuẩn bị phản bác vài câu Liền thấy lâm đảo triều nàng nhìn qua. Kim lão sư, con người của ta kỳ thật không quá nguyện ý cùng người cãi nhau, tổng cảm thấy mọi người đều là một cái trường học lão sư, ngày thường túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, thật náo lên cũng khó coi. Nhưng nếu có chút người thật sự như vậy cấp mặt không biết xấu hổ, ta cũng không ngại nhiều lời vài câu. Kim lão sư, chúng ta đều là trường học lão sư, tin tưởng làm thầy kẻ khác đạo lý ngươi là hiểu được, trường học nhiều như vậy học sinh nhìn, vẫn là không cần đem nói quá khó nghe, sự tình làm được quá khó coi Lâm Đào nói chuyện thời điểm, trên mặt không có tức giận biểu tình, ngữ khí chỉ so ngày thường lạnh một ít, thoạt nhìn một chút nghiêm túc. Nhưng nếu nghe không thấy nàng nói gì đó người, cũng chỉ cho rằng nàng ở cùng đối phương bình thường nói chuyện. Nhưng nghe được nhân tài biết, Lâm Đào trên mặt nhìn đạm nhiên, trên thực tế những câu đều nói đến điểm tử thượng, những câu đều làm đối phương không dám ngẩng đầu. Mang chửi người nói thô tục gì đó không tính lợi hại, lợi hại chính là Lâm Đào loại này, những câu đều nói đến điểm tử thượng, có thể làm đối phương không mặt mũi. Liên tính không hiểu rõ người nghe xong, cũng biết, Nga, nguyên lai like là như vậy một chuyện, là đối phương không nói đạo lý. Kim Bình Bình trong lòng kỳ thật rất không phục, nhưng lại nói bất quá lâm đảo, chỉ có thể đứa môi, đi làm chính mình sự tình. Lâm đảo liền cũng lười đi để ý Kim Bình Bình, lấy thượng chính mình giáo án, nghe được Trung đi học tiếng vang lên, chạy nhanh đi đi học. Buổi sáng Kim Bình Bình bị lâm đảo nói một hồi rất là không mặt mũi toàn bộ buổi sáng cũng không nói gì. Bất quá giữa chưa trở về ăn cái cơm chưa công phu. lại lần nữa trở về lời nói lại nhiều đi lên lâm đào nghe được kim bình bình ở cùng một cái khác toán học lao sư nói chuyện ai vệ sinh sở châu bác sĩ có phải hay không đã trở lại a ta giữa chưa thời điểm đau đầu đi tranh vệ sinh sở nhìn đến nàng không phải nói là thị bệnh viện tiến tu sao còn tưởng rằng sẽ lưu tại nơi đó đâu không nghĩ tới thế nhưng đã trở lại nên không phải là vì nói chuyện thời điểm kim bình bình ánh mắt còn cố ý vô tình mà dừng ở lâm đào trên người lâm đào nhíu nhíu mày Không biết Kim Bình Bình ở âm dương quái khí chút cái gì, cái này châu bác sĩ nàng căn bản là không quen biết, cùng nàng có thể có quan hệ gì. Tan học thời điểm, Lâm Đào cùng từ Ngọc Đình cùng nhau trở về, nhớ tới Kim Bình Bình nói lên châu bác sĩ, liền thuận miệng hỏi câu, Ngọc Đình, ngươi biết vệ sinh sở châu bác sĩ sao? Từ Ngọc Đình như như mày, ngươi là nói châu đồng. Nàng đã trở lại. Châu đồng. Lâm Đào nhấp môi, không rõ ràng lắm, chính là nghe thấy Kim Bình Bình cùng người khác nói lên người này. Ta không quen biết cũng không nghe nói qua, nhưng Kim Bình Bình nói lên nàng thời điểm, xem ta ánh mắt quái quái, cho nên hỏi một chút. Tư Ngọc Đình tức giận, kéo lâm đảo cánh tay, nói, A đảo, ngươi đừng nghe Kim Bình Bình ở kia nói hiệu nói vượng. Nàng chính là ghen ghét ngươi. Lâm đảo, cho nên này châu đồng là. Tư Ngọc Đình nhìn lâm đảo liếc mắt một cái, nói, ta đây theo như ngươi nói, ngươi nhưng không chuẩn sinh khi a. Lâm đảo, kia đến ngươi nói trước ta mới biết được có thể hay không sinh khi a. Kỳ thật cũng không có gì, Châu Đồng chính là phía trước tổ chức thượng cho các ngươi ra lý đoàn trưởng giới thiệu đối tượng, nàng thích lý đoàn trưởng, chẳng qua lý đoàn trưởng không thích nàng là được. Lần trước nàng đi đảo ngoại tiến tu, liền ở ngươi thượng đảo phía trước không bao lâu. Lúc ấy rất nhiều người ta nói nàng khẳng định sẽ lưu tại thị bệnh viện, thật không nghĩ tới nàng lại về rồi. Tư Ngọc Đình vẻ mặt không cao hứng, hiển nhiên đối Châu Đồng trở về rất không vừa lòng. Lại nhìn Lâm Đào liếc mắt một cái, nói, ta sở dĩ cùng ngươi nói này đó là không nghĩ làm ngươi đa tâm. Ngay lúc đó sự tình ta cũng nghe nói qua một ít, Lý Đoàn Trưởng căn bản không thích nàng, ngươi cần phải tin tưởng Lý Đoàn Trưởng A. Lâm Đào bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai còn có như vậy một chuyện, khó trách phía trước Kim Bình Bình sẽ dùng cái loại này ánh mắt xem chính mình. Nhưng dựa theo từ Ngọc Đình cách nói, Lý Thành Hề cùng cái này châu đồng căn bản một chút quan hệ đều không có A, kia chính mình vì cái gì muốn sinh khí. Lâm Đào nói, ta đương nhiên tin tưởng hắn. Về đến nhà. lâm đào ăn qua cơm trưa lúc sau đang chuẩn bị ngủ một giấc kết quả cửa vang lên tiếng đập cửa lâm đào có chút ngoài ý muốn suy đoán tới người có thể là dương ái đảng rốt cuộc cái này trên đảo tới trong nhà nàng sẽ gõ cửa cũng liền như vậy mấy cái từ ngọc đình mới vừa cùng chính mình phân biệt trở về nhà hẳn là không phải là nàng như vậy liền rất có khả năng là dương ái đảng chẳng qua đương lâm đào đi tới cửa mở cửa ra lúc sau lại thấy tới rồi một cái hoàn toàn xa lạ nữ đồng chí nhưng là lâm đào một chút liền phản ứng lại đây người này hẳn là chính là truyền thuyết giữa châu đồng. Châu đồng lớn lên cũng không khó coi, không những không khó coi, ngược lại còn khá xinh đẹp, đơn phượng nhãn, trừ bỏ làn da đen chút, khác đều khá tốt. Nhưng làn da hắc một chút cũng không tính cái gì không tốt sự, không chỗ nào đạo lý phi nói nhất định phải trắng mới đẹp. Đương Lâm Đào đánh giá châu đồng thời điểm, châu đồng cũng đang xem Lâm Đào. Tối hôm qua thượng quốc khánh tiệc tối nàng cũng đi, nói thật nàng phía trước thậm chí là ôm xem náo nhiệt tâm thái đi, bởi vì nàng từ tiểu hồ trong miệng biết được lâm đào không từng học đại học trong lòng không khỏi liền có chút coi thường ít nhất nàng so với lâm đào tới đó là đứng đứng đắn đắn từng học đại học ra tới nàng nghĩ thầm một cái cao trung cũng chưa tốt nghiệp ngữ văn lao sư lại không đứng đắn học quá ca hát khiêu vũ so với đoàn văn công văn nghệ binh nhưng kém xa có thể bài xuất cái gì hảo tiết mục đâu chính là nàng không nghĩ tới lâm đào bài đại hợp sướng lại là vào lúc ban đêm nhất lệnh người kinh hỉ tiết mục ngay cả nghiêm tư lệnh đều chính miệng khen lâm đào bọn họ vệ sinh sở người Đều khen cái này tiết mục bài đến hảo. Mà nàng cũng không thể không thừa nhận, cái này tiết mục là thật sự rất không tồi, lúc ấy nàng cũng vỗ tay. Tối hôm qua nàng trở về suy nghĩ cả một đêm, lan qua lộn lại ngủ không được, cuối cùng vẫn là làm ra quyết định, ra đảo hồi thị bệnh viện. Tối hôm qua thượng lâm đảo ở trên này, ánh đèn lại tương đối ám, châu đồng không thấy rõ lâm đảo diện mạo. Hiện giờ gặp mặt, mới chân chính thấy rõ ràng lâm đảo bộ dạng, nói câu mặt mày tựa họa cũng không quá. Lại xem viện này bị xử lý ngay ngắn trật tự. Trồng rau lại loại hoa, vừa thấy chính là cái có khả năng hảo cô nương. Lâm đào nói, ngươi chính là châu đồng đi. Châu đồng cười cười, gật gật đầu, ngươi hảo, ta là châu đồng. Bất quá ngươi đừng hiểu lầm, ta lại đây tìm ngươi không có ác ý, chính là có nói mấy câu tưởng cùng ngươi nói một câu, cũng. Tưởng thuận tiện nhìn xem ngươi. Lâm đào là cái tâm tư rất nhỏ người, nàng cũng cảm thụ ra tới, châu đồng đối nàng không có ác ý liền lại đi theo cười cười, sườn thân, kia tiến vào ngồi một lát đi. Được rồi. Châu Đồng đi theo Lâm Đảo phía sau vào sân, nhìn trong viện đất trồng rau, cùng với bên kia loại hoa sơn chi cùng phượng tiên hoa. Đi vào phòng trong, nhà ở bị quét tức sạch sẽ, hết thảy đều ngay ngắn trật tự. Trên bàn còn thả một cái bình hoa, bình hoa cắm một bó trên núi hoa dại. Tuy rằng là hoa dại, lại khai đến tươi tốt, xứng ở bên nhau cũng phá lệ đẹp. Lâm Đảo cho nàng đổ chén nước, Châu Đồng tiếp nhận ly nước, nói một tiếng tạ, cảm ơn. Không khách khí. Lâm Đảo ngồi xuống. Châu Đồng cười một chút, chuyện của ta tin tưởng ngươi đã nghe nói qua đi. Kỳ thật phía trước là ta đơn phương thích Lý Đoàn Trưởng, muốn cùng hắn xử đối tượng, bất quá Lý Đoàn Trưởng đối ta không có cái loại này ý tứ. Ta phía trước tưởng Lý Đoàn Trưởng tạm thời không nghĩ suy xét cá nhân vấn đề, liền nghĩ chờ một chút, chờ về sau hắn tưởng suy xét lại nói, không nghĩ tới đi ra ngoài tiến tu một chuyến liền thành như vậy. Cũng là tối hôm qua ta mới hiểu được, Lý Đoàn Trưởng không phải không nghĩ suy xét cá nhân vấn đề, chỉ là không nghĩ cùng ta suy xét vấn đề này. ta biết ta tùy tiện lại đây thực đường đột trong lòng cũng rất xin lỗi bất quá phía trước chuyện của ta trên đảo rất nhiều người đều biết đến ta liền muốn dứt khoát tới gặp ngươi một mặt giải thích một chút còn có chính là ta tính toán ra đảo phía trước lựa chọn trở về đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì lý đoàn trưởng hiện tại biết các ngươi kết hôn ta cũng liền chặt đức nhập tưởng đi thị bệnh viện là một cái tốt lựa chọn ta có thể ở đảng kia được đến càng tốt phát triển như vậy ngươi cũng có thể đủ yên tâm chút đi lâm đảo yên lặng nghe tới rồi cuối cùng một câu mới nói kỳ thật ta đối thành hề vẫn luôn đều rất yên tâm mặc kệ ngươi lưu đảo vẫn là gia đảo ta cũng không nghĩ tới muốn bởi vì loại chuyện này cùng hắn cãi nhau bất quá vẫn là cảm ơn ngươi riêng tới cùng ta nói những lời này châu đồng nói kỳ thật phía trước ta còn ác ý suy đoán quá ngươi cảm thấy ngươi có lẽ cũng không tốt bất quá tối hôm qua thấy được ngươi biểu diễn cùng với nhìn đến ngươi đi học khi bộ dáng ta không thể không thừa nhận lâm lão sư ngươi là cái thực ưu tú người ngươi cùng lý đoàn trưởng Cũng thực xứng đôi. Cuối cùng, Lâm Đào đưa Châu Đồng đến viện môn khẩu, Châu bác sĩ, ngươi cũng là. Châu Đồng gật gật đầu, xoay người rời đi. Nàng trong lòng như là không một mảnh, nhưng cả người lại giống như trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Kỳ thật phía trước nàng ở thị bệnh viện tiến tu thời điểm, liền có người theo đuổi nàng. Đối phương là cái bác sĩ khoa ngoại, người lớn lên còn hành, ra thế cũng không tồi, các phương diện điều kiện đều khá tốt. Nhưng là nàng trong lòng vẫn luôn nhớ Lý Thành Hề, cho nên cũng không đáp lại đối phương. còn cùng đối phương nói thẳng chính mình trong lòng đã có người sự tình nào biết đối phương lại tỏ vẻ phải đợi nàng chờ nàng khi nào không muốn chờ lý thành hề có thể đi tìm hắn mà hiện tại nàng muốn đi tìm hắn tuy rằng cảm tình việc này không phải lập tức là có thể có nhưng nàng lựa chọn từ bỏ phía trước kia đoạn tương tư đơn vương, trong lòng liền có đi theo người khác phát triển đất trống quốc khánh tiết sau khi chấm dứt trong nhà lại lần nữa khai hỏa nấu cơm lý thành hề buổi tối không cần lại đi bộ đội nhà ăn múc cơm mà là trực tiếp về nhà đi đến cửa nhà thời điểm lại bị trần thủy phân gọi lại trần thủy phân nhỏ giọng nói lý đoàn trường ta cùng ngươi nói chuyện này à ta chiều nay thời điểm giống như nhìn đến vệ sinh sở tiểu châu bác sĩ tới nhà các ngươi cũng không biết cùng lâm lão sư nói chút gì ngươi nói nàng hảo hảo tới nhà các ngươi làm gì à lý đoàn trường chờ lát nữa ngươi khả năng hảo hảo hống hống lâm lão sư ta nữ nhân khác sự thượng có thể nhẫn duy độc loại sự tình này thượng nửa điểm bức đều không thể làm kỳ thật hôm nay lý thành hề ở trong đoàn thời điểm Đã tử vương nguyên lượng trong miệng nghe qua rất nhiều lần về Châu Đồng đã trở lại sự tình. Nhưng hắn kỳ thật rất bình tĩnh, bởi vì hắn đối với việc này không thẹn với lương tâm. Hắn cũng liền ngay từ đầu thời điểm cùng Châu Đồng thấy một mặt, hai người cũng chưa liêu thượng vài câu, hắn vừa lúc có việc liền trước tiên kết thúc. Đảo không phải Châu Đồng không tốt, chỉ là hắn không thích thôi. Thời gian trôi qua lâu như vậy, hắn đã sớm quên cái kia Châu Bác sĩ trông như thế nào. Hoặc là nói, hắn ngay từ đầu liền không nhìn kỹ quá. Hơn nữa hắn tin tưởng lâm đảo cũng không phải cái loại này sẽ vô cớ gây rối người, đến lúc đó hắn cùng nàng giải thích một chút, nàng khẳng định sẽ không nói gì đó. Lý Thành Hề trong lòng tưởng khá tốt, không nghĩ tới còn chưa đi đến cửa nhà, đã bị Trần Thủy Phân gọi lại, nói như vậy một phen lời nói. Hắn cho mày, không biết Châu Đồng về đến nhà tới muốn làm chút cái gì, đều cùng lâm đảo nói chút cái gì. Ta đã biết tẩu tử, việc này ta biết nên làm như thế nào. Lý Thành Hề chiều Trần Thủy Phân gật gật đầu, đẩy ra viện môn đi vào.